tả nghị nghĩ nghĩ lại móc ra mấy cái bình thủy tinh cộng thêm vừa rồi cái k i a toàn bộ quán lên nước suối bảo thụ sở ngưng tụ này miệng tuyển tuy so ra k é m chân chính thánh tuyển thế nhưng rất có ý tứ tồn thượng một chút đặt ở không gian chỉ hoàng trọng nói không chừng lúc nào liền phái lên công dụng được rồi hắn dắt tiểu nha đầu tay chúng ta trở về a trực tiếp truyền tống về trong nhà sáng ngày thứ hai tả nghị vừa mới ăn xong điểm tâm đưa bảo nhi đi thiên khải học viện hắn liền nhận được ngũ vĩnh kiện gọi điện thoại tới t a thủ tịch vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan thanh â m có chút quái dị ngươi có phải hay không đi gạ lẹn giặt đảo đúng vậy t a nghị hồi đáp ta đã phá hủy chân chi lý sự hội trụ sở bí mật giải quyết xong một cái cầm t r ợ g i ả ngũ v i n h kiện trầm mặc trọn vẹn nửa phút đại khái là tại tiêu hóa tin tức này mang đến t r ù n g kích nhưng mà nói cương thiết chi rực hướng chúng ta đưa ra kháng nghị nói chúng ta xâm lấn l ã n h địa của bọn hắn cương thiết chi rực chỉ chính là mìn ra siêu phạm liên hiệp hội nước mỹ lớn nhất siêu phàm tổ chức cũng là trên thế giới cường đại nhất siêu phàm thế lực nhất g ã lẻn giặc đảo coi như là lãnh địa của bọn hắn tà nghị khinh thường vậy bọn họ trước giải thích một chút vì cái gì chân chi lý sự hội trụ sở bí mật sẽ ở lãnh địa của bọn hắn trong ngũ v i n h kiện cùng chung mối thủ chúng ta đã đỉnh trở về cương thiết chi dực rất bá đạo rất có thể hội trả thù ta sợ bọn họ không đến tà nghị cười lạnh nói ta tại g ã lẻn giặc đảo thời điểm nước mỹ người xuất động ba khung f bốn mươi lăm công kích ta toàn bộ bị ta đánh rơi ngũ vinh kiện nhất thời chấn động cái gì ba k h u n g f bốn mươi lăm đây quả thực là muốn thế chiến tiết t ấ u à, khó trách cương thiết chi dực bên kia phản ứng như thế kịch liệt ngay sau đó ngũ vinh kiện lại nghe tả nghị nói có hai khung rơi vào trong tay của ta ngươi hỏi một chút có ai m u ố n tiện nghi bán ra tại thời khắc này ngũ vinh kiện hoài nghi lỗ thai của mình xảy ra vấn đề sinh ra nghe nhầm chương bốn trăm ba mươi ba lương tâm bao hai khung f bốn mươi lăm hỏi một chút hai mớn thiện nghi bán ra tà nghị lời nói được vô cùng đơn giản bình bình đạm đạm giống như là đang nói một bút không có ý nghĩa giao dịch có thể hay không tìm đến người mua đều hoàn toàn không quan trọng bộ dáng thế nhưng rơi vào ngũ vĩnh kiện trong lỗ thai lại phảng phất lôi đình nổ vang chấn động hắn tất cả não nhân tử đều tại ông ông tác hưởng toàn thân lông tơ tất cả đều nổ đây chính là f bốn mươi lăm a toàn bộ thế giới tiên tiến nhất thời ngũ đại máy bay chiến đấu nước mỹ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí tuy đại hạ đồng dạng có được đời thứ năm ẩn thân máy bay chiến đấu nhưng không thể phủ nhận chính là tại như là động lực động cơ cơ năm giả đạ cơ thể tài liệu cùng với ẩn thân kỹ thuật phương diện cùng f 4 5 vẫn tồn tại nhất định tranh lệch nếu như hai khung nước mỹ thời hạn nghĩa vụ quân sự f 4 5 rơi vào đại hạ trong tay quân đội ngũ vinh kiện suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào không khỏi run r i n g hỏi tả thủ tịch ngươi thật sự không có nói đùa cứ việc ngũ vinh kiện vô cùng rõ ràng tả nghị căn bản không có khả năng cùng chính mình khai mở lớn như vậy vui đùa thế nhưng có lúc trước bắt được tàu ngầm ví dụ kỳ thật hắn đã tin bát cửu thành duy nhất nghi hoặc là tả nghị là vạn dặm xa xôi đem hai khung f 4 5 m a n g về đây cũng không phải là mô hình máy bay không có nói đùa tả nghị cười cười nói có thể đương trường kiểm hàng giang chiết thượng hải bao biêu đưa hàng đến cửa ngũ vinh kiện hít vào một hơi khí lạnh hắn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại nói thỉnh ngươi chờ một chốc một lát Ta cũng cần hướng lâm ê liên n người nghĩ, không có vấn đề. Lấy ngũ vinh kiện cấp bậc, thực không có tư cách tới quyết định lớn như vậy bút bán.、Ta、nghĩ lúc ấy đem hai khung F45 thu vào không gian chỉ hoàn thuộc về nhất thời cao hứng, mặt mua đem Ta thực tư tới quyết bút Ta thu thuộc thời báo bậc, b cáo, cách vào cao có cấp có lúc chỉ sau đó đề. lại Lấy với vậy về hệ. ấy y giờ nghĩ lại bán ộ t tiền khoản n c ũ giang vô không cùng s a Lâm g i chấn chỉnh thể khai phát kiến thiết hạng mục giống như là một đầu nuốt vàng cự thú liên tục không ngừng địa thôn vệ đại lượng tài phú tuy t a n g h ĩ thông qua bán ra miễn tử kim bài chuẩn bị đầy đủ tài chính nhưng đại hạ phương diện vừa mới bồi thường cho hắn mười bảy ngàn mẫu vĩnh sản thổ địa nhiều như vậy thổ địa khẳng định không thể không bố trí để đó lãng phí nếu như cũng bị nhét vào khai phát hạng mục tương lai lấy hai kỳ ba kỳ quy hoạch tiến hành kiên thiết như vậy hiện hữu một hai trăm ức tài chính thật sự là chưa hẳn đủ đương nhiên tả nghị có thể tiến hành đầu tư bỏ vốn cho vay thông qua khai phát thương nghiệp hạng mục tới kiếm tài chính thậm chí không cần chính mình vất vả để cho hiến gia phụ trách hoàn thành cam đoan có thể khiến cho thỏa đáng nhưng này ở trên trình độ rất lớn vi phạm với tả nghị lúc trước xây dựng lại lâm giang trân ước nguyện ban đầu thuộc về cuối cùng lựa chọn miễn tử kim bài tả nghị đã không có ý định lại tiếp tục bán hắn ra bởi vì hắn có tài liệu là có hạn dùng một chút ít một chút không thể tiếp tục hao phí ở trên mặt này trên thực tế trở về lam tinh vẹn vẹn hơn nửa năm tả nghị từ ạ xạ ạ thế giới mang đến tài phú tài nguyên đã tiêu hao hết gần tới cựu thành nếu như đổi thành chủ thế giới tiền tệ đơn vị đây tuyệt đối là vô cùng đáng sợ thiên văn sổ tự h á n phá sản trình độ đặt tại phần lớn nguyên trong vũ trụ cũng thuộc về thần hào cấp một bởi vậy từ giờ trở đi tả nghị thật sự có tăng thu giảm chi không thể lại tùy ý tiêu xài như f 4 5 n h ư vậy con mũi u thịt có thể cạo một chút là một chút nhiều đổi điểm tiền mặt cũng là chuyện tốt ngai k h o e chứ xin hỏi là tả nghị tiên sinh sao đại khái qua nửa giờ một cái lạ l ấ m điện báo đã đánh vào tả nghị trong điện thoại di động ta là quân đội chính quy võ tư cục trưởng đàm chấn nghiệp nghe nói ngài muốn bán ra hai khung f b ố nước mỹ thời hạn nghĩa vụ quân sự đời thứ năm máy bay chiến đấu thanh âm của đối phương trầm ổ n hữu lực nhưng lộ ra một tia khó có thể tin nghi hoặc kỳ thật nếu như tả nghị không phải là ả n phả cấp cường giả lại có tù binh tiến vào tàu ngầm thí dụ ngũ vĩnh kiện đem tin tức báo cáo cho phía trên cũng không có khả năng có người sẽ tin tưởng đương ngũ vĩnh kiện là uống lỗ thuốc cho nên vị này quân võ tư cục trưởng bán tín bán nghi rất bình thường đúng vậy tả nghị hồi đáp ta tuyên bố trước một chút ta được đến này hai khung f 4 5 cũng không hoàn chỉnh phi công đều bắn ra không có khoang hành khách che cùng châu ngồi các ngươi có muốn hay không đ à m chấn nghiệp trần chờ một chút tựa hồ nói với người khác hai câu sau đó hỏi xin hỏi này hai khung f 4 5 chở khách đạn đạo cũng còn có ở đây không f 4 5 l à tiên tiến nhất thời ngũ đại máy bay chiến đấu nội trí đạn trong khoang thuyền treo năm đạn đạo tự nhiên cũng là tiên tiến nhất chờ một c h ú t ta xem một chút tà nghị dùng tinh thần lực tìm kiếm một chút không gian chỉ hoàn bên trong hai khung f bốn sau đó hồi đáp hai khung đều có năm miếng đạn đạo ba miếng loại nhỏ hai mai đại đàm chấn nghiệp không cần nghĩ ngợi nói vậy hẳn là ba miếng hành trình ngắn chiến đấu đạn cùng hai mai bên trong trình đạn ta đối với quân sự trang bị không hiểu lắm tà nghị cười cười nói các ngươi muốn mà nói những cái này đạn đạo toán t ạ n g phẩm đàm chấn nghiệp vừa trầm lặng yên chỉ c h ố c lát nói tuy rất bất khả tư nghị nhưng ta tin tưởng tả tiên sinh sẽ không khai mở như vậy vui đùa như vậy xin hỏi ngài cần bao nhiêu tiền tại gọi điện thoại tới lúc trước hắn đã được tầng trên trao quyền trên thực tế cho dù tả nghị không có cái gì vẹn vẹn ả n phạ siêu phàm giả này khối chiêu bài cũng đáng được đầu tư mấy chục tỷ ta nhớ được xem qua tin tức một trận ép b ố giá bán 200 t r i ệ u đô la tả nghị nói ta toán hàng đã xài rồi hơn nữa phẩm đối với không được tốt c ó tổn hại vậy đánh cho 50% a hai k h u n g hai trăm triệu tiền trả cho ta tỷ hạ nguyên được rồi. i nguyên chấn n cho đực hạ h g Đàm ệ phía k ô Không đô không không n nghị ra giá quá đen, mà là thật sự quá thiện nghi. bán buồn bán bên ngoài thấp xứng hàng. Hơn nữa nước bán minh hơn cũng g giá giá giá lời. là là là la là phải triệu sai, tiểu hiếu, đại thật thể thấp cho hạ h p mà tả xuất ra ra ra cao mua quá quá đó được. Mỹ sự số cực có trên cho hắn trao quyền là mười tỷ chỉ cần là mười tỷ ở trong tùy tiện tả nghị mở miệng kết quả tả nghị báo cái một bốn tỷ ừ ta có thể đưa hàng đến cửa các ngươi chỉ điểm địa điểm tà nghị bổ sung đúng rồi ta tại chân chi lý sự hội cứ địa chỗ đó trả lại nhặt được một bộ siêu cấp máy vi tính các ngươi có muốn không nhặt được một bộ siêu cấp máy vi tính khúc khục đ a m chấn nghiệp thiếu chút không có bị nước miếng của mình cho sặc chết muốn chúng ta tất cả đều muốn hắn đã không muốn lại đi hỏi tà nghị l à như thế nào đem hai khung f bốn mươi lăm cùng một bộ siêu cấp máy vi tính từ trong mấy vạn ngoài gạ l ẹ n giặt đảo mang về đến trong nước tới dù sao chỉ cần là đồ tốt vậy khẳng định muốn bắt d ư ớ i vậy đi tả nghị nói ta không biết này bộ vượt qua coi là đáng giá bao nhiêu tiền dù sao các ngươi nhìn xem cho là được rồi quá lương tâm có hay không lương tâm đến đàm đại cục trường đều muốn khóc chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ thời gian tả nghị liền cùng đàm chấn nghiệp nói hảo khoản này mua bán kết thúc cuộc nói chuyện về sau lại qua hơn nửa canh giờ đàm chấn nghiệp bên kia cho tả nghị phát tới một cái vệ tinh t o à độ f bốn mươi lăm thực sự quá mẫn cảm cho nên bên kia thu hàng địa điểm liền phải bảo đảm an toàn cùng bí mật quân võ tư lựa chọn chính là tây bắc cái nào đó địa phương cự li hàng châu có hơn một lộ trình của km đối với mới vừa tới hồi bay vùng vụ thái bình dương tả nghị mà nói điểm này cự li căn bản không tính cái gì hắn hồi phục một tin tức liền trực tiếp bay đi đi sớm về sớm giữa t r ư a còn có thể ra ăn cơm t r ư a chương bốn trăm ba mươi b ố quốc gia chi lưng hai mươi hai tây bắc chỗ nào đó chế độ quân nhân khu một mảnh rộng rãi thẳng tắp con đường nối thẳng đại sơn chỗ sâu trong i a o l ộ ngừng lại một khẩu nguy trang đổi màu đồ trang lục địa mánh long xe việt giã hai người thân mặc nguy trang đổi màu chế phục nam tử đang ngồi ở trong xe chán đến chết địa cùng chờ đợi người điều khiển từ trong túi tiền lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa nói cũng không biết lúc nào trước hút điếu thuốc à. ôi ba giống ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí đồng bạn nhất thời nhãn tình sáng lên ngươi cái tên này rõ ràng còn cất giấu thứ tốt người điều khiển đưa cho đối phương một tây cũng cho mình chọn một tây hắn thật sâu hít một hơi khói lửa lộ ra say mê thần sắc động miệng nói có thể kìm nén mà chết ta trong căn cứ kia quy định của nó cũng khỏe chính là không thể hút thuốc điều này thực sự quá phân ra mang cái hút thuốc phòng không được sao đúng vậy a đồng bạn của hắn cảm thán nói ai bảo chúng ta mặc vào này thân y hỉa phục đâu quy định không còn hợp lý cũng phải chấp hành a lời tuy nhưng là nói như vậy nhưng hai người đều không có hối hận tự lựa chọn ý tứ cũng liền xuất ra chấp hành nhiệm vụ có thể rõ ràng đỡ thèm người điều khiển vui thích địa rút nửa điếu thuốc nói hy vọng người đó tới muộn một chút ta muốn lại rút hai mũi đồng bạn của hắn lại không có trả lời ánh mắt thẳng vào nhìn xem phía trước nhất phó đã gặp quỷ bộ dáng trong miệng một nửa thuốc lá rớt xuống trên đúng quần cũng không biết cảm giác như thế nào ba người điều khiển cảm giác được không đúng vội vàng ngồi ngay ngắn hướng phía đồng bạn nhìn chăm chú phương hướng nhìn lại hắn cũng trận tròn mắt chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống vững vàng địa rơi vào trước mặt của xe việt giã vừa mới đáp xuống vị trí tọa độ tả nghị tiến lên hai bước hướng người trong xe lấy ra chính mình giấy chứng nhận các ngươi hảo ta là giang nam siêu quản cục tả nghị các ngươi là tới đón á của ta hắn chỉ chỉ tay lái phụ nhanh lửa cháy nha a nha tay lái phụ chế phục nam như ở trong ngộng mới tỉnh hắn không khỏi kinh hô một tiếng bản năng vỗ quần mà người điều khiển vội vàng mở cửa xe nhảy xuống tới hướng tả nghị hành lễ nói trái trưởng con hảo ta là cờ fg mười cứ địa cảnh vệ đại đội trưởng hạ cương dân cấp chỉ thị đến đây nên tiếp ngài hạ đại đội trưởng ngươi hảo tả nghị cười nói ta có thể không là trưởng quan của các ngươi cảm ơn các ngươi tới tiếp ta hiện tại đi thôi tuân mệnh hạ cương nhanh chóng trở lại trong xe một lòng rầm rầm rầm địa nhảy dồn dập tuy tả nghị nhìn lên rất hòa khí bộ dáng hạ cương trong nội tâm kính nể không lời nào có thể diễn tả được hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình tới đón tiếp dĩ nhiên là một vị siêu nhân hắn thậm chí cảm giác không đại chân thực nhân vật như vậy liền phái chính mình hai cái tiểu binh tới đón tiếp có phải hay không quá chậm trễ điều khiển c h ạ m đất địa mãnh long hạ cương chở tả nghị dọc theo con đường hướng phía đại sơn chạy tới trước sau đi qua ba đạo đồn biên phòng nghiêm khắc kiểm tra cuối cùng này chiếc xe việt giã lái vào một tòa thủ vệ nghiêm ngặt sơn động tả nghị sau khi xuống xe hạ cương lập tức chuyển xe lui ra khỏi sơn động cử a động đại môn kế tiếp tầm ầm địa đóng tả thủ tịch ngài khỏe sơn động bên trong đã có vài người sĩ quan cao cấp cùng hơn mười người nhân viên kỹ thuật đang đợi sau trong đó đầu lĩnh chính là một vị dung mạo cương nghị trung niên nam tử hắn hướng về tả nghị vươn hai tay ta là cờ fg mười cứ địa tổng tư lệnh trương diệu ta đại biểu cứ địa toàn thể đồng nghiệp chào mừng ngài đến cảm ơn tả nghị cùng hắn nắm tay vị này cứ địa tổng tư lệnh là một người siêu phàm giả hơn nữa còn là a cấp tầng thứ trương diệu thần sắc có chút kinh ngạc ngài tới thực vui vẻ đ à m tư nhân tài mới vừa lên máy bay đâu đến nơi đây ít nhất hai giờ hắn không nhận ra tả nghị nhưng đã gặp tả nghị ảnh chụp cùng tư liệu đối với tả nghị vị này tuổi trẻ án phạ trương diệu cảm giác thật sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được f 4 5 ở nơi nào trương diệu vừa mới nói với tả nghị mấy câu bên cạnh một vị thân mặc áo khoác trắng mặt mũi tràn đầy nếp nhăn láo già liền không thể chờ đợi được mà hỏi ngươi chỉ có một người như vậy qua không phải là đùa nghịch chúng ta chơi à? khực h ụ trương diệu có chút xấu hổ vội vàng giới thiệu nói tạ thủ tịch vị này chính là chúng ta cứ địa l u ô n kỹ sư từng cảnh huy tàng lão hắn ở trong này công tác đã có hơn ba mươi năm chủ trì kiểu mới máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh hạng mục nhìn ra được trương diệu đối với từng cảnh huy là phi thường tôn trọng tạ nghị cũng đồng dạng tôn trọng bởi vì hắn biết trước mắt vị này đeo cận thị hạng nặng mắt kính tóc lộn xộn lão nhân là chân chính quốc gia trì lưng khả kính có thể bội anh hùng nhân vật tuy từng cảnh huy chính là một cái bình thường người nhưng hắn vì quốc gia làm công hiến phát huy lực lượng không có bao nhiêu người có thể so sánh nghĩ mô phỏng tàng lão ngại khỏe tàng nghị lễ phép hồi đáp hai khung f bốn mươi lăm t a đã mang tới ở nơi nào từng cảnh huy mở to hai mắt dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem tàng nghị phảng phất người sau là lừa đảo tàng nghị không có trả lời ngay hắn nhìn chung quanh một chút sau đó đi tới bên cạnh một mảnh trên đất trống chỗ này cứ địa d ấ u sâu ở đại sơn cầm tất cả lòng núi đều cho đào giống cho nên không gian bên trong cũng đủ lớn cũng đầy đủ an toàn tả nghị vung tay lên hai khung f 4 5 trong chớp mắt xuất hiện f 4 5 bị thu vào không gian chỉ hoàn lúc trước vẫn còn ở phi hành trạng thái vừa tiến vào chỉ hoàn trong không gian liền tức giận cho nên hiện tại bị tả nghị một lần nữa lấy ra đôi phát động cơ cũng không có công tác không gian chỉ hoàn vô pháp tồn nhập sinh mạng thể vi khuẩn vi rút cùng bọ chó con sâu nhỏ các loại sẽ bị tự động b à i xích nhưng đại điểm vật sống trang không vào cho nên nếu như hai người phi công lúc ấy không có nhảy dù kia tả nghị không thể thu vào trừ phi là cầm bọn họ biến thành thi thể xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng kinh hô tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối quả thật không thể tin được mắt của mình không chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hai khung f 4 5 còn có tả nghị loại này bịa đặt thủ đoạn ngươi làm như thế nào từng cảnh huy chấn kinh qua đi kích động bắt lấy tả nghị cánh tay làm sao làm được hỏi liên tiếp hai lần tả nghị cười mà không nói hắn không có che giấu thủ đoạn của mình nhưng cũng không có tất yếu nói cho đối phương biết đáp án như không gian chỉ hoàn như vậy kỳ vật người bình thường thật sự rất khó lý giải thật xin lỗi từng cảnh huy phản ứng kịp lộ ra ấy nay thần sắc vừa rồi ta không nên hoài nghi ngươi không có liên quan tả nghị cười cười nói ta dẫn theo một máy vượt qua toàn qua cũng để ở chỗ này a nói qua hắn lại đem từ chân chi lý sự hội trụ sở bí mật trong triệt tới siêu cấp máy vi tính bày tại f 4 5 bên cạnh bởi vì vừa mới kiến thức qua tả nghị quỷ thần khó lường thủ đoạn hiện tại mọi người ngược lại thấy quái không kinh hai khung f 4 5 đều lấy ra một máy siêu cấp máy vi tính lại t o à n cái gì được rồi tả nghị nói với trương diệu nhiệm vụ của ta hoàn thành đồ vật toàn bộ giao cho các ngươi ta phải trở về trương diệu chấn động hiện tại liền đi thế nhưng là đảm cục trường trả lại ở trên đường a không có việc gì tạ nghị không cho là đúng để cho hắn nhớ rõ thu tiền chương bốn trăm ba mươi lăm luyện hồn mười hai cứ như vậy đi t ă n g cảnh huy cùng trương diệu hai mặt nhìn nhau cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng với tư cách là một vị đỉnh cấp nhà khoa học tuy kiến thức qua nhiều mặt siêu phàm năng lực t ă n g cảnh huy đối với tạ nghị cứ thế lấy vật thủ đoạn hiếu kỳ tới cực điểm thật sự rất muốn mang minh bạch trong đó nguyên lý trương diệu đồng dạng hiếu kỳ vô cùng chỉ bất quá hắn suy nghĩ điểm cùng tặng cảnh huy bất đồng nghị chính là tả nghị loại năng lực này nếu như dùng tại bộ phận chiến tranh hoặc là đặc trùng tác chiến kia chính là như thế nào cường đại quả thật chính là di động nhà kho hơn nữa còn là siêu đại hình dùng để chở nam hậu cần đồ quân nhu cùng vũ khí trang bị không muốn quá thoải mái thế nhưng hai người đều rất rõ ràng bọn họ lưu không được tả nghị để cho một vị ạn phả cấp siêu phản cường giả tới phối hợp chính mình đúng rồi chuẩn bị rời đi tả nghị đ ố n g nhiên xoay người lại đưa cho tàng cảnh huy một c h i tử s ắ c bình thủy tinh t h n g lão cái này cho ngươi đây là cái gì tàng cảnh huy sững sờ địa nhận lấy rất là n g h i hoặc dược tế h sao tàng nghị mỉm cười hồi đáp ngươi có thể kêu nó nguyện vọng nước suối nguyện vọng nước suối tàng cảnh huy nhìn xem trong tay bình thủy tinh nhịn không được cười lên chẳng lẽ nó có thể thực hiện nguyện vọng không sai để cho hắn không nghĩ tới chính là tàng nghị lại rất chân thành hồi đáp bất quá chỉ có thể thực hiện một ít nguyện vọng ví dụ như trở nên càng tuổi trẻ hoặc là càng khỏe mạnh hoặc là càng thông minh cùng càng may mắn chỉ cần ngươi uống hạ nó sẽ biết tà nghị mất đi toàn bộ ngũ đại thánh nước suối đổi lấy là bảo t h ụ ngưng tụ nguyện vọng nước suối tuy nguyện vọng tuyển cùng ngũ đại thánh tuyển không có cách nào so sánh nhưng thắng tại có thể trường kỳ sản xuất không giống phía trước sử dụng hết sẽ không có đêm qua hắn tổng cộng thu năm bình nguyện vọng nước suối tà nghị rất kính trọng tằng cảnh huy vị này quốc gia trì lưng cho nên liền lấy ra một lọ nguyện vọng nước suối đưa cho đối phương bởi vì hắn nhìn ra tằng cảnh huy sinh mệnh lực xa xa thấp hơn kia tuổi tác bình thường giá trị nay tất nhiên là đối phương quanh năm suốt tháng vất vả lâu ngày thành tật tạo thành hậu quả trai này nguyện vọng tuyển thủy năng đủ trợ giúp tằng cảnh huy khôi phục khỏe mạnh sống được càng dài lâu h ơ a a a tằng cảnh huy không khỏi vui vẻ hắn rất muốn nói vậy không khoa học nhưng suy nghĩ một chút tả nghị thân phận cùng vừa mới triển lộ thủ đoạn không khỏi nửa mở vui đ ù a nửa nghiêm túc nói muốn nói có nguyện vọng gì hoa ta ngược lại là rất muốn nhiều hơn nữa sống vài năm vì quốc gia làm nhiều công hiến nói qua hắn mở ra nắp bình bên cạnh một vị nhân viên công tác không khỏi nóng nảy tàng lão tàng nghị nói như vậy mơ hồ ai biết trai này lai lịch không rõ r ư ợ c tề uống hết hội sản sinh cái gì hậu quả vạn nhất nếu xảy ra vấn đề vậy đối với quốc gia mà nói tuyệt đối là tổn thất thật lớn tàng cảnh huy không có để ý đối phương d ơ lên bình thủy tinh một hơi uống cạn tàng nghị nếu muốn hại hắn căn bản không cần p h i ề n thoái như vậy ước một cái cạn nguyện vọng nước xúa ới vị này luôn kỹ sư mấp máy miệng thần sắc rất là cổ quái trương diệu cùng bên cạnh nhân viên công tác lập tức trở nên khẩn trương lên còn có người đưa tay đi đỡ tặng cảnh huy sợ người sau đột nhiên ngã xuống nhưng mà tặng cảnh huy đẩy ra tay của đối phương hắn nhắm mắt lại sau một lúc lâu hắn mới một lần nữa mở ra thở phào thở ra một hơi nói bất khả tư nghị mà giờ này k h ắ c này những người khác xung quanh đã là trợn mắt há h ố c mồm bởi vì bọn họ thấy được tặng cảnh huy đầu đầy tóc trắng lại dần dần biến thành đen nếp nhăn trên mặt rõ ràng ít đi cả người đều trẻ ra rất nhiều như vậy kỳ tích tại ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ trong thời gian phát sinh tăng cảnh huy ưng thuận nguyện vọng là thay đổi tuổi trẻ cảm ơn tăng cảnh huy tự đáy lòng địa nói với tả nghị cảm giác mình có thể ở trên cương vị lại chiến đấu hăng hái hai mươi năm nay đối với hắn mà nói so với cái gì đều trọng yếu tả nghị mỉm cười hồi đáp không cần k h á c h khí tuy đưa ra một lọ chân quý nguyện vọng nước s u ố i nhưng hắn cũng không phải là không có thu hoạch mạnh liệt hồi quỹ tín ngưỡng lực hoàn toàn vượt ra khỏi tả nghị ngoài ý liệu trương quan chỉ huy hắn chỉ chỉ bên cạnh kia bộ vượt qua toán nói với trương diệu các ngươi nếu trong này tìm đến chân chi lý sự hội liên quan tư liệu phiền thoái phục chế một phần cho ta trương diệu sững sờ gật gật đầu đầu góc của hắn có phân l o ạ n tả nghị rời đi cờ fg mười cứ địa phản hồi lâm giang nhà cũ thời điểm quân võ tư vị kia đàm chấn nghiệp cục trường trả lại ở trên máy bay đối phương hiển nhiên lấy được tin tức cho tả nghị gọi điện thoại tới Tả thủ tịch, xin hỏi ngài có còn hay không hơn có còn xin ngài nguyện vì ọ n nước Hắn nghị trả lời để cho đàm chấn nghiệp đại hỷ, nhưng câu tiếp theo đã bị dội cho nước lạnh, không bán. g trực cho Có. cho câu cho suối? tiếp lời đại tiếp dội thầy hỷ, theo rất trả Tả ý đồ. để đàm đã bị v cái gì nguyên nhân đương nhiên là tả nghị hiện tại không kém chức rồi nếu như có thể đạt được đại lượng tín ngưỡng lực hoặc là dùng không minh ngân như vậy tài liệu tới tiến hành trao đổi k i a tái xuất để cho mấy bình hoàn toàn không là vấn đề nguyện vọng nước suối vật như vậy khẳng định làm cho người ta thèm thuồng nhưng không có ai có thể đối với tả nghị ép mua ép b án trước kia từng có qua người như vậy hiện giờ mộ phần thảo đã ba thước rất cao đến buổi tối đợi đến tiểu nha đầu cùng phương vịnh hà chìm vào giấc ngủ tả nghị lặng yên tới xuống đất phòng phòng làm việc trong hắn lấy ra phủ văn pháp trận khuôn mô hình đem linh hồn bảo thạch bảy tại phía trên nay k h ỏ a linh hồn bảo thạch bên trong phong ấn lấy áo bảo hồng lao giả cũng chính là một vị chân chi lý sự hội cầm trượng giả linh hồn tả nghị hy vọng có thể mượn này đạt được chân chi lý sự hội bí mật đ ê m này khỏa ưu ác tính móc ra triệt để phá hủy quan trọng nhất là tiêu diệt sổ tàn hồn tả tà nghị hoài nghi chân tri lý sự hội tại mưu đồ phục s i n h sổ mặc dù nói tàn hồn phục sinh về sau cùng nguyên lai bản thể hoàn toàn không có cách nào so sánh nhưng nếu để cho sổ đả thông kết nối thâm viên vị diện thông đạo vậy đối với lam tinh thế giới mà nói tuyệt đối là thai họa thật lớn chỉ là tả nghị mặc dù có linh hồn bảo thạch có thể phong lớn áo bảo hồng lao ra linh hồn muốn đạt được đối phương ký ức cũng không dễ dàng bởi vì hắn cũng không phải vô sư không có tương ứng kỹ năng nắm giữ linh hồn c h i thức cũng rất dễ hiểu cho nên tả nghị chỉ có thể chọn dùng đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn đó chính là luyện hồn hắn hướng linh hồn bảo thạch trong rót vào tinh thần lực cưỡng ép tẩy luyện áo bảo hồng lao già linh hồn nhắc tới lấy ký ức loại phương pháp này tất nhiên hội dẫn đến người sau đại lượng ký ức tổn thất chỉ có thể đạt được một số ít trọng yếu nội dung hơn nữa tẩy luyện qua linh hồn hội triệt để tan thành mây khói vô pháp trở về vô tận minh hà nếu tả nghị đối với một cái vô tội linh hồn làm chuyện như vậy vậy hắn sẽ lập tức đánh mất toàn bộ tín ngưỡng lực lượng triệt để sa đ o ạ thành hắc ám kỵ sĩ v i n h viễn cũng không thể đạt được cứu rỗi nhưng áo bào hồng lão già linh hồn tràn ngập hắc ám cùng tà ác là tả nghị chân chính trận doanh c h i địch tả nghị bất luận đối với kia làm cái gì cũng sẽ không tổn thất nửa điểm tín ngưỡng tương phản triệt để phá hủy áo bào hồng lao già linh hồn hắn có có thể được ban thưởng mười phút sau linh hồn bảo thạch bên trong tà ác linh hồn hoàn toàn tiêu tán tại tả nghị tinh thần lực lượng tẩy luyện phía dưới hôi phi yên diệt mà hắn cũng đã được không ít chân chi lý sự hội bí mật chương 436, 10 tỷ 22. luyện h ồ n kết quả để cho tả nghị có hơi thất vọng chân chi lý sự hội tồn tại lịch sử cực kỳ dài r ằ n g rằng nó sớm nhất xuất hiện ở âu lục thần thánh đế quốc từ tôn giáo tài phán sở làm phản giáo đồ sáng lập lúc ban đầu mục đích là tìm tòi nghiên cứu thế giới bí mật cùng thần linh lực lượng hiện giờ chân chi lý sự hội càng muốn hủy diệt thế giới từ ngàn năm nay chân chi lý sự hội tao nộ qua vô số lần tiêu diệt lại thủy t r u n g đều không có bị tiêu diệt tự nhiên là có nguyên nhân đầu tiên là chân chi lý sự hội tổ chức vô cùng chặt chẽ hơn nữa cực kỳ thần bí với tư cách là ba mươi chín vị c ầ m trượng giả nhất phỏ gì nạ cũng chính là áo b à o hồng lao giả cũng không biết cái k h á c c ầ m trượng giả thân phận chân chính chân chi lý sự hội cao tầng hội nghị đều là thông qua ám mạng lưới triệu khai ba mươi chín vị c ầ m trượng giả có thể ở thế giới bất kỳ địa phương nào chỉ cần có thể kết nối mạng lưới liền có thể thương nghị quyết định ban trị sự công việc phò di nạ xây dựng trụ sở bí mật thời điểm chân chi lý sự hội cung cấp đại lượng tài nguyên duy trì nhưng hắn tuyệt đối không dám đi truy tra những cái này vật tư cùng với tiền bạc khởi nguồn bởi vì làm như vậy sẽ cho hắn đưa tới h ỏ a s á t hơn phò di nạ đồng dạng không biết đái quan giả cũng chính là chân chi lý sự hội thủ lành thân phận nhưng cách mỗi ba năm hắn đều muốn cùng đối phương thấy mặt một lần tiếp nhận đến từ người sau hiến tế tầy lễ tiến tới đạt được lực lượng mới mà mỗi lần gặp mặt đái quan giả đều là lấy bộ mặt của bất đồng cùng hình tượng xuất hiện phò di nạ tại học đại học thời điểm bị người dẫn tiến gia nhập chân tri lý sự hội từ tiềm hành giả tấn thăng đến bội giới giả lại đến bây giờ cầm trượng giả hắn cũng không rõ ràng đái quan giả là âu duệ còn là châu á hoặc là người gốc phi thậm chí không thể nào phán định đối phương giới tính bởi vì có mấy lần hiến tế tẩy lễ đái quan giả là lấy nữ tính hình tượng cùng hắn gặp mặt cho nên tả nghị muốn thông qua tẩy luyện phò di nạ linh hồn đem chân chi lý sự hội hoàn toàn khai thác xuất ra là không thể nào nhưng tả nghị cũng không phải không hề có thu hoạch phò dì nạ tại hơn nửa năm trước vừa mới trải qua một lần hiến tế tẩy lễ đái quan giả cho hắn một mai thần tượng tượng điêu khắc gỗ chính là tả nghị nhặt được kia mai có chứa s ổ khí tức tiểu đồ chơi mặt khác phò dì nạ còn biết chân chi lý sự hội hai cái bí mật cứ điểm một cái tại nước mỹ một cái tại âu lục bởi vì luyện hồn chỉ có thể đạt được một bộ phận ký ức ngoại trừ những nội dung này ra Chia của nó cùng chân có nhớ hội không tri trí nó lý sự bởi a quan qua qua hai tra manh o bảo nhiêu nghị tự nhiên cũng vô dụng. Thu hồi tinh lọc qua linh hồn bảo thạch, tả nghị nghĩ nghĩ, nghĩ. hệ, Thu hồi thạch, thời chỗ đối với cái điểm mối truy đó vô tả tự tả tạm mật lọc cứ bỏ bí b ý vì chân chi lý sự hội khẳng định đã biết phò gì nạ cứ địa bị phá hủy tin tức biết tả nghị là đầu sỏ gây nên cũng rất bình thường bọn họ tất nhiên nghiêm thêm đề phòng thậm chí mai danh nhận tích cho nên thay vì hiện tại bỏ chạy đi qua đánh rắn động cỏ không bằng lại chờ đợi một đoạn thời gian đến lúc đó nói không chừng có kinh hỷ phát hiện thời gian vẫn có chân chi lý sự hội muốn đem sổ tàn hồn phục sinh không có dễ dàng như vậy l a m tinh thế giới cũng không phải là ạ xạ ác, lực lượng tầng thứ yếu đi rất nhiều tài nguyên đẳng cấp t r ê n lệch vậy càng lớn tà nghị chỉ cần đuổi tại sổ tàn hồn phục sinh lúc trước đem giết chết liền không cần lo lắng đối phương hội đả thông thâm viên thông đạo sáng ngày thứ hai hắn và phương định hà cùng đi thiên hoàng võ đạo quán bởi vì đoạn thời gian gần nhất sự tình nhiều lần phát cho nên tả nghị rất ít lại đi thiên hoàng võ đạo quán trên cơ bản đem chuyện bên này giao cho thương vũ lâm cùng trương đại hải dù sao võ đạo quán đã lên quỹ đạo hắn không tại cũng không có cái gì quan hệ đợi đến sang năm lâm giang chấn tân võ đạo quán toàn diện là thành mới là tả nghị chân chính phát huy lực lượng thời điểm lao sư vương t i ể u kiều, kiều cũng ở võ đạo trong quán nhìn thấy tả nghị vẻ mặt h ề vải bộ dáng ta cho ngài mất thể diện tả nghị buồn b ự c gì thương vũ lâm cười nói ngày hôm qua trận đấu của nàng thua năm nay võ đạo liên minh giải thi đấu vương tiểu kiều tham gia hàng châu khu phân thi đấu từ đấu vòng loại đánh vào đ ấ u bán kết sau đó tại ngày hôm qua một hồi đấu vòng loại bên trong bị người đánh bại bị n ư c cao không tính mất mặt đã minh bạch sự tình lý do tả nghị không khỏi cười nói ngươi có thể kiên trì đến bây giờ đã rất tốt hắn cũng không phải là nói ngoa an ủi vương tiểu kiều khởi điểm tuy rất cao nhập môn học tập kỵ sĩ luyện thể thuật cự long hô hấp pháp cùng phả sở tần cung đình thập tự kiếm thuật nhưng nàng tập võ thời gian đã khuya lại rất ngắn cùng những kinh nghiệm phong phú đó t r ư ớ c nghiệp kiếm thủ vô pháp so sánh có thể s á t nhập đấu vòng loại cũng rất đáng khen ngợi vương tiểu kiều, kiều quyết miệng nói ta còn muốn đánh vào trận chung kết cầm thứ tự nha tà nghị gõ đầu của nàng không muốn thật cao theo đổi xa vương tiểu kiều, kiều che chán cười ngây ngô thương vũ lâm hỏi tháng sau cả nước chung kết quyết tái ngươi nhìn sao thiên hoàng võ đạo quán có ba cái thẳng tuyển danh lệch không cần tham gia phân thi đấu khu đảo thải liền có thể tham gia chung kết quyết tái tà nghị sờ lên cái cảm tháng sau ta ngược lại là muốn đi kinh thành một chuyến nếu như trùng hợp có trận đấu lại đi nhìn một chút ta nếu như không phải là thiên hoàng phái ra ba vị tuyển thủ đều tu tập hoàng võ quyền thuật tả nghị đối với võ minh giải thi đấu chung kết quyết tái không có nửa điểm hứng thú bởi vì trong mắt hắn vậy cùng tiểu hài tử chơi qua mọi nhà không sai biệt lắm dù vậy tả nghị cũng sẽ không chuyên môn chạy kinh thành nhìn trận đấu chỉ bất quá hắn lấy được tần vũ dương muốn mời tháng sau đi kinh thành tham gia người sau đám cưới vàng kỷ niệm tiệc cho nên nhìn tình huống lại nói vương tiểu kiều lập tức nhảy dựng lên ta cũng muốn đi tà nghị mặc kệ nàng hướng văn phòng đi đến phương vịnh hà đang đứng tại môn khẩu hướng hắn vây tay thân s ắ c rất là kỳ quái bộ dáng mang theo kinh hãi cùng bất an cô cô như thế nào ba tà nghị nhẹ dọa hỏi xuất chuyện gì đi vào lại nói phương vịnh hà lôi kéo tà nghị tiến nhập văn phòng sau đó đem cửa phòng đều đóng lại nàng có chút khẩn trương nói tiểu nghị món nợ của ngươi hộ trong vừa mới đánh đi vào một khoản tiền có mười tỷ cho ó p ả i hay không、lầm. Phương Vịnh Hà bình thường n g lầm. ạ i chiếu trừ cố bảo nên h thời h i tại i ra, đồng thời còn t hoàng võ đạo à quán võ đi l món quản lý tài vụ cùng hậu sau cùng cần phương diện công lý tài tác, vụ đ tả g g h ị lại lâm i đem a nợ g hạng vãng cũng giao cho nàng chấn mục chính cho trách. Cho phụ nên món n tài tới lai của tả nghị hộ i trước mắt đều là phương vịnh hà nắm giữ hiện tại đột nhiên đánh vào mười tỷ tài chính hơn nữa chuyển khoản phương dĩ nhiên là đại hạ quân võ bộ quả thực đem nàng làm cho giật mình lúc nào tả nghị cùng quân đội qua được quan hệ còn là quân võ bộ chuyển sai rồi dưới trướng nếu như là người sau tình huống kia liền nghiêm trọng tả nghị vừa nghe liền hiểu cười nói không có lầm số tiền kia chính là cho ta ngươi yên tâm đi nay mười tỷ hiển nhiên là hai khung f bốn mươi lăm cùng một bộ vượt qua tính toán tiền hắn chỉ là không nghĩ tới quân võ bộ phương diện chuyển khoản tốc độ nhanh như vậy hiệu suất trí cao làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa số lượng cũng vượt ra khỏi tả nghị dự kiến Muốn biết rõ hai khung、F45、hắn biết giá cũng chỉ có rõ ra F45 chương ũ n g c ỉ có tỷ thôi. mà hảo. h Vậy p bốn trăm ba mươi bảy hai cái thế giới lữ hành thượng ba tháng hàng châu xuân về hoa nở ánh nắng tươi sáng lâm giang tả trạch môn u khẩu bảo nhi cùng phương vịnh hà cáo tử gì gặp lại gặp lại phương v ị n h h à tại nàng mặt của mềm mại chứng thượng hôn một cái rất không nỡ nói nhất lộ bình an bảo nhi cơ cơ bàn tay nhỏ bé ừ tả nghị từ phòng điều khiển trong cửa sổ xe nhô đầu ra cô cô chúng ta đi á có việc ngươi gọi điện thoại cho ta qua mấy ngày chính là thánh nguyên khúc thánh nguyên đoạn là kỷ niệm khai quốc thái tổ sinh nhật ngày lễ đại hạ pháp định nghỉ dài hạn sau đó tả nghị liền quyết định mang theo bảo nhi tiến hành một lần thật dài lữ hành để cho tiểu nha đầu lãnh hội một chút tổ quốc đại địa tốt đẹp giang sơn phương v ị n h hà gật gật đầu thuận buồm xuôi gió ba ba chúng ta xuất phát tà nghị mỉm cười hắn nhẹ nhàng đạp xuống chân ga đại cắt lập tức gầm thét về phía trước sông ra ngoài mạo mẹ phi vùi tại trong lồng ngực của bảo nhi bất an địa kêu một tiếng bởi vì lần này ra ngoài thời gian tương đối dài cho nên tại bảo nhi theo đề nghị mẹ phi này bình thường thích chỗ ở ở trong giá hắc miêu cũng tham gia lần này lữ hành vừa mới nó ở bên cạnh thái khắc nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chăm chú cầm thái khắc thích nhất vị trí cướp đi mai mai nghe lời ngồi ở an toàn trong ghế bảo nhi yêu thương địa vớt nó như tơ gấm bộ l ồ n g ta cùng ba ba mang người ra ngoài chơi vương ô cho là mình bị vắng vẻ thái khắc lập tức phát ra phàn nàn để cho tiểu nha đầu không thể không dọn ra một tay tới dỗ dành a thái nghe lời a nha cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi a đại cắt trở tả nghị cùng ba cái tiểu ra hỏa rất nhanh chạy nhanh cách lâm giang trấn lên tới cao tốc công lộ cái mục đích thứ nhất hơn là thần nông sơn đại hạ cơ sở kiến thiết thế giới thứ nhất từ hàng châu đến thần nông sơn cảnh khu có thể toàn bộ đi cao tốc một đường liên tục chỉ cần thập nhị ba giờ liền có thể đến nhưng tả nghị cũng không sốt ruột hắn mang theo bảo nhi khai mở ba bốn giờ xe đã đi xuống cao tốc và ở p h ụ cận thành thị sau đó một tòa thành thị chơi một ngày hơn một km chặng đường bỏ ra ba ngày thời gian mới đi đến được thần nông sơn cảnh khu thần nông sơn là quốc gia cấp tự nhiên bảo hộ khu tự nhiên phong mạo đặc biệt lại nói tiếp t ả nghị lui tới thần nông sơn có ba lần vẫn còn không có chân chính lãnh hội qua nơi này mỹ lệ phong cảnh lần này vừa vặn bù đắp t ả nghị đặt trước cảnh khu bên trong một nhà thử điếm trước sân khấu tiến hành hết thủ tục đang phục vụ thành viên dưới sự hướng dẫn hắn cùng bảo nhi xuyên qua bóng rừng đường mòn đi tới một tòa tiểu biệt thự trước hoa t i ể u nha đầu kinh h ỉ ba ba chúng ta buổi tối ở chỗ này sao t r u n g quanh là r ầ m rạp nguyên thủy xâm lâm tiểu biệt thự kiến tạo tại nước chảy róc rách dòng suối bên cạnh một mảnh đá cội trải thành đường nhỏ đi thông thụ lâm chỗ sâu trong xung quanh tiên hoa nở rộ hồ điệp cùng o n g mật tại tự do địa bay lượn quả thật chính là cổ tích bên trong cảnh tượng tà nghị cười sờ lên đầu của nàng đúng vậy a thích không hắn đặc biệt tuyển nhà này t i ể u điếm cũng là bởi vì có như vậy đặc sắc tiểu biệt thự tuy cả đêm giá cả không rẻ nhưng đối với hắn mà nói căn bản không tính cái gì chỉ cần tiểu nha đầu vui vẻ Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp,、thích. tiểu h h í c t biệt chia thự t r ê nha dưới i dưới tầng, phòng phòng trà, lầu phòng phòng quan cảnh là khách, đầu à i còn có sùng vật. trên vật, l phân phòng phòng phòng chính, Nhi ngủ đồng phòng cùng với thật ắ m buồng n vệ s i toàn thân là của nó một chế kết cấu, thiết thành một thể. Tiểu xào là nó cùng diệu, cùng cảnh quan xung quanh nha chế phải hòa h của cấu, kế diệu, đầu vô sự rất thích như vậy một phòng ở nàng g ở i bỏ b à n chân ở bên trong chạy lên chạy xuống mang theo trung thành và tận tâm thái chạy một lượt tất cả gian phòng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc cuối cùng nàng nhào vào ngồi ở trên ghế s o f a tả nghị trong lòng ba ba tả nghị vừa mới cùng phương vịnh hà tại trò chuyện báo bình an vì vậy liền đem di động giao cho tiểu nha đầu dì điện thoại bảo nhi bưng lấy di động ngọt ngào đ ị a hô dì nàng l i ễ u dĩu theo s á t phương vịnh hà hàn huyên chừng mười phút đồng hồ thời gian mới lưu luyến địa chấm dứt tả nghị nghe nàng nói không ít về bộ này t i ể u điếm tiểu biệt thự cười nói ngươi thích vậy chúng ta có thể ở trong gia bên kia cũng xây dựng một tòa phòng ốc như vậy bảo nhi mở to hai mắt thật sự a đương nhiên là thật sự đây cũng không phải là cỡ nào chuyện khó khăn đặc biệt là hiện tại lâm giang c h ấ n tại đại mang kiến thiết để cho thi công phương điều chọn người tay tại nhà cũ phụ cận dòng suối bên cạnh đáp tòa một phòng ở lên thật sự rất đơn giản tài liệu cũng có thể tuyển tốt nhất chỉ cần c a m lòng dùng tiền hoàn toàn có thể khiến cho so với nơi này càng xinh đẹp càng thoải mái coi như là ba ba sớm đưa cho quả sinh nhật của ngươi a thiếp qua mấy tháng bảo nhi liền năm một tuổi cảm ơn ba ba tiểu nha đầu mặt mày cong cong cong lên miệng trên mặt của tại tả nghị trùng điệp hôn một cái mùm a màn đêm từ từ hàng lâm đã ăn phong phú bữa tối tả nghị ngồi ở phía ngoài quan cảnh đài nhìn lên lấy hóng ánh tinh không nơi này rời xa thành thị ồn ào náo động không có phồn hoa đô thị ánh đèn ô nhiễm cho nên bầu trời đ ê m vô cùng mỹ lệ ngôi sao thật xinh đẹp a bảo nhi dựa vào trong lồng ngực của tại tả nghị trong đôi mắt đen nhánh phản chiếu ra đầy thiên tinh quang nàng n h ĩ non nói ba m ư những cái này ngôi sao có phải hay không cách chúng ta cực xa đúng vậy a t a nghị hồi đáp vô cùng xa bảo nhi lại hỏi vậy ta nhóm có thể hay không đến ngôi sao phía trên đây hiện tại không thể úc thế nhưng khi ngươi chân chính lớn lên nói không chừng liền có thể thật vậy chăng đương nhiên là thật sự ba ba sẽ không lừa gạt ngươi ừ ta đây hy vọng mau mau lớn lên ha ha h a sáng sớm ngày thứ hai tả nghị tại trong rừng chim nhỏ tiếng kêu to bên trong tỉnh lại hắn gọi t ỉ n h bảo nhi sau khi rửa mặt đi t i ể u điếm bên kia ăn sáng xong sau đó lại đến cảnh khu cảnh điểm dung o ạ n thái khắc cùng mẹ phì sưu ở trong biệt thự bởi vì bất tiện mang chúng tiểu nha đầu còn sợ hai cái tiểu ra hỏa đánh nhau đặc biệt dặn dò một phen lấy được thái khắc cam đoan về sau mới yên tâm rời đi thần nông sơn cảnh khu du khách số lượng rất nhiều cộng thêm lại là thánh nguyên đoạn nghỉ dài hạn cho nên trên đường núi hối hả d ò n người như dệt đi đến nửa đường tà nghị hỏi bà bối có mẹ ệ hay không không phiền lụy bảo nhi lắc lắc đầu nhất phó ta có thể lại leo hai tòa sơn tự tin bộ dáng tà nghị cười nói không muốn ba ba đảm nhiệm sao ừ tiểu nha đầu do dự một chút đúng là vẫn còn ngăn cản không nổi rụi hoặc mở ra hai cánh tay của mình ba ba đảm nhiệm nàng không sợ mệt mỏi chỉ là thích ba ba đảm nhiệm tà nghị ngồi t r ồ m hùm xuống vậy lên đây đi bảo nhi lập tức nhào tới sau lưng đeo hai tay chặt chẽ ôm tả nghị cái cổ đem cái c ầ m đặt ở trên bờ vai của hắn m á lún đồng tiền nhẹ nhàng rất vui vẻ đi thôi tả nghị lưng mang tiểu nha đầu dọc theo thật dài sơn đạo nhất bước một bước hướng lên đi hắn cảm giác cứ như vậy đi thẳng đi cả đời đi đến v i n h viễn sánh cùng thiên địa cũng là cực chuyện hạnh phúc chương 438, hai cái thế giới lữ hành bên trong thân nông sơn thí luyện không gian đường núi nhập khẩu tả nghị mang theo bảo nhi thông qua trùng điệp kiểm tra an ninh đi tới thông đạo quản lý trước mặt của bộ tuy nơi này thuộc về thần nông sơn cảnh khu trọng yếu cấu thành bộ phận nhưng hiện tại đã là du khách cấm nhập chi địa bảo an lực lượng thậm chí vượt qua khu quân sự tả nghị một đường đi tới nhìn thấy siêu phàm giả đạt đến hơn mười vị nhiều thì cách hơn nửa tháng bao trùm đường núi kiến trúc lần nữa xây dựng thêm mà còn thêm để phòng vệ tinh dò xét che đậy cháo tả thủ tịch ngại khỏe một vị phong độ tư thái yểu điệu nữ tử đang dẫn nhân đang quản lý ngành t r ư ớ c chờ đón tả nghị đến nàng mỉm cười tự giới thiệu mình Ta l à thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ chủ nhiệm mộ vũ phỉ rất vinh hạnh nhìn thấy ngài tà nghị c u n g nàng nắm tay mộ chủ nhiệm ngươi hảo vị này thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ chủ nhiệm hơn hai mươi đến ba mươi tuổi bộ dáng dung mạo mỹ lệ bộ dạng thùy mị mười phần hơn nữa nếu đặc biệt có gan thì đừng thân thiện khí chất một cái nhăn mày một nụ cười làm cho người ta không tự chủ được mà sản sinh hảo cảm mà tại tà nghị cảm giác đối phương có được một loại rất đặc thù siêu phàm ba động cường độ tại c cấp cùng a cấp giữa chỗ đặc thù ở chỗ siêu phàm của nàng ba động không giây phút nào địa đối với người chung quanh sản sinh lấy ảnh hưởng loại năng lực này hẳn là quy về mị lực phạm trù nhưng đối với tả nghị là không có bất kỳ dùng hắn thiết bích dí thức cho dù là tâm linh đại vũ sư cũng không cách nào dung chuyển trong vực sâu mị ma gặp được hắn chẳng khác nào gặp được khắc tinh đương nhiên tả nghị cũng sẽ không đối với mộ vũ phỉ sản sinh cái gì để dí có tối đa nhất điểm hiếu kỳ Thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ chủ nhiệm chức vụ này cũng không phải là người bình thường hoặc là nói phổ thông siêu phàm giả có khả năng đảm nhiệm muốn biết rõ đây chính là đi thông một cái tân thế giới nhập c h ẩ u dính đến lợi ích cực kỳ khổng lồ muốn biết rõ tại đại hạ đế đô kia khối có thể truyền tống đến man hoang thế giới thế giới thạch là do tần vũ dương vị này ạn pha tọa chấn trông coi thí luyện không gian tuy so ra kém man hoang thế giới đối với đại hạ tầm quan trọng cũng không kém bao nhiêu theo tả nghị hiểu rõ đến tình huống trước mắt có bốn chi lực lượng tại nắm giữ thí luyện không gian thông đạo quản lý bộ đại hạ bộ nội vụ đại hạ quốc phòng quân đại hạ siêu quản cục cùng hạ á siêu phản hội tiến nhập thí luyện không gian danh n l ạ c h đều từ tứ gia đại biểu tới định ra quản lý bộ chủ nhiệm bảo tọa cũng không phải là tùy tiện ngồi mộ vũ phỉ lại là như thế tuổi trẻ muốn nói nàng không có bối cảnh gì thế lực vậy đơn giản là thiên đại chê cười bất quá đối với những quyền lực này đấu tranh tả nghị từ trước đến nay đều không có hứng thú hồ bác siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan trầm đức bình đã từng hy vọng hắn có thể đại biểu siêu quản cục tới nắm giữ thi luyện thông đạo quyền quản lý nhưng bị hắn trực tiếp cự tuyệt vị này chính là ngài nữ nhi a mộ vũ phỉ ánh mắt rơi vào trên người bảo nhi tán thắn nói thật là đáng yêu bảo nhi hướng tả nghị sau lưng c o rút lễ phép nói a di hảo tả nghị có chút kinh ngạc bởi vì từ trước đến nay nhu thuận hiểu chuyện tiểu nha đầu đối với vị này tựa hồ không lớn cảm bạo ngươi hảo mộ vũ phỉ cũng cảm thấy bảo nhi bài xích trong tươi cười nhiều vẻ l u n g túng tả thủ tịch bên trong mời quản lý bộ đại s ả n h bên trong vô cùng náo nhiệt vây quanh truyền t ố n g cánh cổng ánh sáng đang tiến hành nghiên cứu khảo thí nhân viên công tác tính ra hàng trăm trong đó không thiếu siêu phạm giả tồn tại mộ vũ phỉ muốn mời tả nghị tới trước trong văn phòng ngồi nhưng bị tả nghị cự tuyệt không cần p h i ề n thoái như vậy ta liền mang nữ nhi tiến vào chơi hai ngày có sự tình gì sau này hay nói à mộ vũ phỉ đại khái chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy nụ cười đều cứng ngắt lại vậy vậy được rồi bởi vì tồn tại to lớn nguy hiểm cho nên thí luyện không gian tiến nhập danh ngạch bây giờ là chịu nghiêm khắc q u ả n khống coi như là bộ nội vụ quân đội chính quy siêu quản cục cùng siêu liên hội chọn phái đi nhân viên cũng cần thông qua trùng điểm xét duyệt mới được mà nàng với tư cách là quản lý bộ chủ nhiệm có được lấy một chuyến quyền phủ quyết tuy quyền lực không thể nhẹ dùng cũng không ai dám can đảm khinh thường nhưng mà mộ vũ phỉ rất rõ ràng Quyền mình lực của mình đối với tả nghị mà nói một phần không đáng. tạm biệt tả tạ nghị hướng nàng gật gật đầu nắm bảo nhi đi tới truyền tống khe hở lúc trước bà bối hắn đem chó dây thừng nhét vào trong tay tiểu nha đầu dặn dò ngươi mang theo thái khắc một chỗ tiến vào ngươi không cần phải sợ thái khắc sẽ giúp ngươi tìm đến ba ba n g ư ơ i ngoại lai tiến nhập thí luyện không gian về sau sẽ bị tùy cơ truyền tống đến bất đồng vị trí nhưng tả nghị thử qua mấy lần hắn mang thái khắc tiến vào sẽ không bị tách ra cho nên liền đem thái khắc g i a o cho bảo nhi thái khắc quen thuộc địa hình tìm đến tả nghị dễ như t r ở bàn tay hơn nữa thực lực của nó tại thí luyện không gian không bị áp chế cũng đủ để cam đoàn tiểu nha đầu an toàn ừ bảo nhi cầm lấy cho dây thừng dũng cảm địa ư ớ t ngực ta không sợ hãi ba ba nói muốn thống nàng đi một cái chơi rất khá địa phương vương thái khắc hét to một tiếng bảo nhi ngươi yên tâm đi vương hội bảo vệ ngươi tả nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu vậy đi thôi nhìn xem phía trước thần kỳ khe hở bảo nhi cũng không có cảm thấy sợ hãi ngược lại có cảm giác kích động hiếu kỳ a thái chúng ta đi nàng nắm thai khắc chiêu quang trong vòng đi đến đen lúng liếng trong mắt to chiếu d ọ i s u ố t vóng ánh hảo quang sau một khắc bảo nhi cùng thái khắc thân ảnh đồng thời tiêu thất tà nghị tiến lên một bước đi theo truyền tống đi đến thí luyện không gian a đương trước mắt hảo quang tối lui tiểu nha đầu phát hiện mình đã đang ở một mảnh rậm rạp trong rừng rậm xung quanh toàn bộ đều là ôm hết thô đại thụ che trời không thấy được bất cứ người nào khói lửa dấu hiệu nơi này không khí vô cùng tươi mát mang theo cỏ xanh cùng hoa dại hương thơm dương q u a n g qua tán cây khoảng cách theo rơi ở trong cánh rừng phòng chế phật tượng là cổ tích bên trong cảnh tượng bảo nhi lập tức thích thế giới này không biết như thế nào nàng cảm giác chính mình dường như liền thuộc về nơi này đồng dạng vâng thái khắc tiếng kêu để cho tiểu nha đầu đã tỉnh hồn lại nàng cúi đầu hỏi a thái ngươi biết ba bà ở trong kia sao vâng thái khắc lung lay đầu vương đương nhiên biết đại ma vương không ngươi ba ba ở nơi nào ngươi mau bông ra vương phải biến thân ba ồ bảo nhi kinh ngạc ngươi còn có thể biến thân a thái khác kiêu ngạo đó là đương nhiên đúng á vương thế nhưng là rất lợi hại ở vậy hả ba bảo nhi cởi bỏ chó dây thừng nhanh thay đổi a thái khác lui về phía sau hai bước kéo ra cùng tiểu nha đầu cự ly gầm nhẹ một tiếng thân hình đột nhiên bành trướng tăng cường trong khoảnh khắc con chó nhỏ biến thành hùng sư、Hoa、ở lần đầu tiên mắt thấy thái khắc cự hóa quá trình bảo nhi mở to hai mắt a thái thật sự thật là lợi hại a nàng không có bất kỳ sợ hãi bởi vì mặc kệ thái khắc biến thành cái gì đều là nàng tốt nhất bằng hữu tốt nhất cùng đồng bọn ngao ho、oh, oh, ho、oh. ho thái khắc dương dương đắc ý địa ngửa đầu thét dài một tiếng sau đó nhu thuận địa tại trước mặt tiểu nha đầu nằm xuống bảo nhi mau lên đây vâng mang ngươi tìm ba ba ừ a bảo nhi nhảy tới trên lưng của nó cười khanh k h á c nói a thái chúng ta tìm ba ba đi canh một chiếc đưa lên chương bốn trăm ba mươi chín hai cái thế giới lữ hành hạ đón phong cho phép cất cánh tự thái khắc của ta chạy vội tại đại trong rừng rậm tại chủ thế giới vì để tránh cho khiến cho người bình thường sợ hãi cùng hỗn loạn nó không bị cho phép tại không có tao nộ thời gian nguy hiểm cự hóa biến thân mà thí luyện không gian ngoại lệ con chó nhỏ trạng thái thái khắc cũng không phải chân chính thâm h u y ê n x ẹ t bỡ rút bây giờ nó mới là lần đầu tiên nó t r ở bảo nhi tự do do du ổi vui vẻ có phảng phất vừa mới nuốt ba trăm cân mỹ vị bò bít tết bảo nhi ghé vào thái khắc trên lưng hai tay cầm lấy bộ lông của nó thỉnh thoảng lại rơi liên tiếp tiếng cười như c h u n g bạc quá tốt chơi tuy thái khắc tốc độ rất nhanh nhưng tiểu nha đầu không có chút nào sợ hãi ngược lại cảm giác hết sức vui vẻ vâng thái khắc hét to một tiếng đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao phảng phất đánh về phía con n g ồ i hùng sư tại trong chớp mắt vọt r a xâm lâm ở trong không l ư ớ t đi hơn hai mươi thước cự ly mạnh liệt nhảy rụng tại trắng o ó n trên bờ cát hoa ở bảo nhi trong chớp mắt l á n h hội đến ngồi xe cắp treo kích thích hương phấn có khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ô bạch sa phi dương thái khắc ở trên bãi cắt trượt ra từng đạo thật dài dấu vết cuối cùng đứng tại trước mặt tả nghị ba ba gặp lại tả nghị tiểu nha đầu mở ra hai tay tả nghị đem trong lòng mẹ phi dùng cánh tay trái nâng không xuất tay phải đưa về phía nhà mình bà bối thú vị sao ừ bị tả nghị ôm tới bảo nhi dùng sức gật gật đầu để đổi ý ghẻ phù ca tà nghị mang nàng cùng hắc miêu một chỗ để xuống từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra thích hợp thí luyện không gian quần áo tà nghị chính mình còn là mặc nham long giáp g a cho bảo nhi thì là từ điệu tinh bệnh một bộ mảnh chập t r ọ n quần sam đám điệu tinh trong tay nắm giữ rất nguyên thủy thủ công dệt vài kỹ thuật tuy bộ này quần sam tay nghề cùng kiểu dáng đều vô cùng thô giáp nhưng bởi vì là bản địa sản xuất nguyên liệu cho nên không bị luyện không gian quy tắc ảnh hưởng thay quần áo thời điểm tiểu nha đầu trả lại thẹn thùng trốn đến thái khắc sau lưng không cho ba ba thấy được chính mình cho mình thay đổi tà nghị thấy nàng bị thay thế y phục còn có trên người sở mang vật phẩm được lưu giữ trong không gian chỉ h o à n t r ọ n g hắn một lần nữa ôm lấy tiểu nha đầu cùng mẹ phi tung người rơi vào thái khắc trên lưng đi v u n g thái khắc kêu một tiếng vung ra bốn chân một lần nữa phản hồi trong rừng rậm bảo nhi ôm mẹ phi nàng dựa vào trong lồng ngực của tại tà nghị tò mò hỏi ba ba chúng ta đi đâu nha tà nghị giải thích nói tốt hơn chơi địa phương ừ thái k h ắ c tăng nhanh tốc độ vẹn vẹn chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ thời gian liền t r ở tả nghị cùng bảo nhi đến tiểu hồ bờ trở về chủ thế giới khe hở truyền tống môn địa phương cự ly lần trước rời đi nơi này đại nửa tháng ven hồ thành trại đã đơn giản quy mô từ cây cối cùng nham thạch lũy thế mà thành trại tường cao độ vượt qua ba mét đồng thời hàng rào bên trong trả lại dựng nổi lên vài chục tòa cao cao tháp canh thô lậu cửa trại mở rộng ra có được thể thấy được bên trong h bên k ô n g ít đột ã kiến kiến tại tinh tại hoàn thành cùng đang nhà phòng Tính hàng xanh đang bận tạo tạo trăm gỗ địa ra da r màu n công á c t r o nhiên g đó k ô n dáng n g g ít là ư ờ tương đối cao đại cường tráng đại địa tinh, mặt thí nhất náo nhiệt tượng. Đột cường hơn còn càng luyện nhóm, náo ổn náo động cánh n giả đối đại đại địa đại phái i cao khác có cao ảo h Ô! Đột nhiên vang lên tiếng kèn kinh động đến tất cả thành trại đại đ ị a tinh nhóm lập tức thao lên từng người vũ khí kêu loạn địa vọt ra nơi trú quân thí luyện giả nhóm theo sát phía sau đây là kẻ thù bên ngoài xâm lấn cảnh báo tín hiệu ba một người đại địa tinh dối ra bàn tay nặng nề mà vỗ vào thổi lên mũ lệ sẻn chỉ trên đầu lấy được người sau đương trường bị vùi d ậ p giữa chợ nó trả lại hướng về phía mặt kề sát đất sẻn chi chửi ầm lên đại nhân tả thủ tịch địa tinh láo tê tự cùng một vị lưng hùm vai gấu thí luyện giả một chỗ tiến lên đón chào lộ ra hưng ơ phấn cùng thần sắc kích động tả nghị ôm bảo nhi từ thái khắc trên lưng nhảy xuống tới vừa cười vừa nói đã lâu không gặp vị này thí luyện giả chính là thí luyện không gian đệ nhất đặc biệt đang hành động đội trung đội trưởng kỳ liên đảo lần trước đúng là hắn dẫn đội tiến nhập thí luyện không gian cho nên cùng tả nghị là nhận thức kỳ liên đảo nhìn thấy tả nghị trong lòng bảo nhi rất là kinh ngạc tả thủ tịch đây là ngài nữ nhi đúng vậy tả nghị gật gật đầu bảo nhi kêu thúc thúc hảo bảo nhi ngọt ngào nói thúc thúc hảo mặc dù là hướng kỳ liên đảo trao hỏi nhưng ánh mắt của nàng vụng trộm nhìn về phía bên cạnh địa tinh lão tế tự a nha dâu bạc tiểu nhân lớn lên thật kỳ quái a xin chào ngươi hảo kỳ liên đào hiển nhiên không có cái gì kinh nghiệm có chút chân tay luôn c u ố n bộ dáng t à nghị lơ đễm vừa cười vừa nói chúng ta tiến vào nói đi hắn đem tiểu nha đầu để xuống để cho thái khắc khôi phục trạng thái như cũ sau đó cùng kỳ liên đào còn có địa tinh láo tê tự một chỗ tiến nhập ven hồ thành trại bên trong tại thành trong trại những đại địa tinh đó nhóm nhao nhao quỳ một chân trên đất hướng t à nghị gây lên bằng cao cúi trào nhưng là có rất nhiều địa tinh dùng nghi hoặc ngạc nhiên ánh mắt của sợ hãi xa xa mà nhìn tả nghị đám người đại nhân chúng nguyên lai đều là hôi thạch bộ lạc địa tinh l á o tê tự dùng tiêu ngạo khẩu khí nói năm ngày trước chúng ta bộ lạc cùng các đồng minh một chỗ vừa mới chinh phục hôi thạch bộ lạc bắt làm tù binh hơn một nghìn năm trăm bộ dân hôi thạch bộ lạc là cự l i gỡ hữu bộ lạc mặt khác gần nhất một chi địa tinh bộ lạc nguyên lai quy mô thực lực cũng phải lớn hơn đại vượt qua gỡ hữu bộ lạc đặt tại d ị vãng địa tinh láo tê tự căn bản không dám có ý đồ với chúng ngược lại muốn chờ đợi lo lắng địa phòng bị người sau xâm nhập địa tinh bộ tộc giữa thường xuyên bạo phát chiến tranh tiểu bộ tộc bị đại bộ phận tộc chiếm đoạt thật là thường thấy sự tình thế nhưng tự từ, từ trong bộ lạc đại địa tinh số lượng tăng vọt còn có nhiều một c h i cường đại minh hữu cho nên địa tinh láo tê tự đi qua hơn nửa tháng thời gian chuẩn bị liên thủ kỳ liên đảo xuất lĩnh đặc biệt đang hành động đội nhất cử phá tan hôi thạch bộ lạc có càng nhiều bộ dân gỡ hai i đại kiến u sâu bộ độ lạc trở nên càng cường đại hơn, kiến thiết căn cứ tốc độ cũng đem sâu sắc trở thiết tăng nên hơn, n đem h n đến h chủ thế Mà tự g ớ i trăm h í luyện giả số lượng giả gia số đã người thuộc về an toàn tiêu chuẩn cơ bản tuyến ít hơn so với hai trăm tiến nhập thí luyện không gian tương đối an toàn sẽ không dẫn phát tự nhiên c h i nộ vượt qua hai trăm người nhân số càng nhiều càng h u n g hiểm cho dù không có dẫn phát tự nhiên c h i nộ cũng có khả năng đối mặt ma thú bán thú nhân tập kích tuy tồn tại rất lớn nguy hiểm nhưng thí luyện không gian có khả năng cho chủ thế giới mang đến lợi ích là thật sự kỳ liên đào xuất lĩnh trong đội ngũ bao gồm bản thân hắn ở trong đã có bảy tên thành viên đột phá đã trở thành siêu phàm giả mặt ngoài nhìn lên số lượng rất ít thế nhưng là cân nhắc đến tiến nhập thời gian còn có trước mắt mọi người cầm chủ yếu tinh lực thả ở trên kiến thiết nhân tố đây đã là vô cùng lợi hại dựa theo thông đạo quản lý bộ kế hoạch một khi siêu phàm giả số lượng vượt qua trăm người vậy lập tức tiến hành thay phiên như thế liên tục không ngừng điệu bồi dưỡng được tân siêu phàm giả mà hết t h ể này tả nghị không thể bỏ qua công lao chương bốn trăm bốn mươi địa tinh kỵ sĩ mười hai ven hồ thanh trại ngư nhân bến tàu đang tại khí thế ngất trời kiến thiết bên trong tiểu thành trước mắt tổng cộng có ba mặt phòng ngự trại tường mặt khác một mặt đối với hồ nước đám điệu tinh ở trong này dựng ra một cái đơn sơ bến tàu cung cấp mấy chiếc làm bằng gỗ tiểu thuyền đánh cá bỏ neo lúc bình thường đám điệu tinh có thể nhờ vào thuyền đánh cá ở trong hồ nước tung lưới bắt cá tới đạt được càng nhiều đồ ăn mà nếu thành trại đối mặt t hai hỏa ngập đầu đây cũng là một mảnh lui lại đường lui hồ nước kết nối lấy hai cái sông ngòi tương lai còn có thể coi như chuyển vận đường thủy như vậy quy hoạch đến từ chủ thế giới thí luyện giả hai trăm vị đại hạ tinh anh đối với g ỡ hữu bộ lạc mang đến chợ rút vượt quá tưởng tượng đám điệu tinh là thí luyện giả cung cấp an toàn hậu cần bảo đảm hai bên ở giữa hợp tác có thể nói hoàn mỹ tại thành trại trung ương nhất một tòa hùng vi tế đàn đơn giản hình thức ban đầu một khi nó kiến tạo hoàn thành có nghĩa là chỗ này địa tinh cùng thí luyện giả nhóm cộng đồng xây dựng thành thị có được ổn định căn cơ tả thủ tịch ngươi tính ở trong này ở bao lâu ngư nhân bến tàu bên cạnh ven bờ hồ tả nghị cùng kỳ liên đảo địa tinh lao tế tự ngồi đối diện mà nói ba người không thể nghi ngờ là ven hồ thành trại hạch tâm tuy tả nghị đã buông tay mặc kệ thí luyện không gian công việc nhưng hắn ở trong này có u y vọng tuyệt vời chỉ đứng sau thần tồn tại nếu như không có tả nghị vợ h i ể u bộ lạc căn bản không có khả năng cùng thí luyện giả nhóm như thế hài hòa ở chung mà thí luyện giả cũng sẽ không đem ra màu xanh đám địa tinh coi như minh h i ể u mà đối đãi mang nữ nhi tới chơi hai ngày liền đi tà nghị hồi đáp hai ngày nữa còn muốn đi kinh thành chủ thượng ngay vào lúc này một người da màu xanh đại địa tinh cất bước đã đi tới nó quỳ một gối xuống trước mặt tại tà nghị dùng hai tay dâng một bản tường tự tiểu hương qua hoa quả ồm ồm nói xin ngài nhấm nháp nói còn là tiêu chuẩn tiếng phổ thông hiển nhiên là cắn nuốt qua ma dụ tà nghị chú ý tới người này đại đ ị a tinh dáng người vô cùng khôi ngô ăn mặc một bộ chế tác tương đối tinh xào dắp ra hơn nữa mơ hồ trả lại tản mát ra một cỗ siêu phàm ba động trong trong ngoài ngoài lộ ra biêu h ã n khí t ứ c nó là ố đồ địa tinh l á o tê tự có chút kiêu ngạo mà giới thiệu nói chúng ta bộ lạc vị trí đầu não kỵ sĩ chinh phục hôi thạch bộ lạc đệ nhất dũng sĩ tuy đ ị ệ tinh là thí luyện trong không gian cấp thấp chủng tộc nhưng chúng cũng có được một bộ hoàn chỉnh giai vị tân chức hệ thống phổ thông địa tinh đại địa tinh địa tinh kỵ sĩ địa tinh đại kỵ sĩ cùng địa tinh thống lĩnh địa tinh kỵ sĩ tự đại địa tinh bên trong đàn sinh yêu cầu có thể độc lập phục tùng một đầu trưởng thành tòa sói với tư cách là tọa kỵ ô đồ là g ờ hữu bộ lạc trước mắt duy nhất hoàn thành cái này thí luyện đại địa tinh bởi thế là hoàn toàn xứng đáng bộ tộc đệ nhất dũng sĩ nó tại g ờ hữu bộ lạc địa vị chỉ đứng sau lao tế tự nắm giữ lấy chiến sĩ quyền chỉ huy thế nhưng trước mặt tại tả nghị vị này đệ nhất dũng sĩ h i ể n lộ vô cùng cung kính ừ tả nghị gật gật đầu hắn chú ý tới ngồi ở một bên tiểu nha đầu tò mò nhìn chằm chằm mâm đựng trái cây vì vậy liền đưa tay cầm qua một khoả đây là cái gì địa tinh láo tế tự vội vàng trả lời đại nhân đây là địa liên quả địa liên quả là một loại chân quý mà hiếm thấy hoa quả cây của nó chỉ sinh trưởng tại nguyên thủy trong rừng rậm kia dễ cây thâm nhập dưới đất có thể đạt tới trăm mét mà trái cây từ rễ cây sinh thành bởi vậy khai thác độ khó cực cao chỉ có đám địa tinh có thể n gửi ra bùn đất bên trong địa liên quả thành thục mùi ô đ ổ sở dâng này b ả n địa liên quả cũng không phải là g ờ h i ệ u bộ lạc thu thập mà là chinh phục hôi thạch bộ lạc chiến lợi phẩm ô đ ổ với tư cách là chiến tranh công thần đương nhiên địa phân đến chân quý nhất chiến lợi phẩm hiện tại nó lây ra hiến dâng cho tả nghị lấy biểu đạt chính mình đối với tả nghị tôn sùng cùng trung thành một khoả địa liên quả có hài nhi lớn nhỏ cơ năm tay tẩy có sạch sẽ giống nhau cây dưa hồng s ắ c như bạch ngọc tản mát ra trong veo mùi thơm tà nghị nghe nghe xác định nó là có thể dùng ăn sau đó đưa cho bảo nhi bà bối ă n đi cảm ơn ba ba tiểu nha đầu vui vẻ đ ị a nhận lấy địa liên quả hé miệng a ô một ngụm ánh mắt lập tức hiếp lại thịt quả nhập khẩu liền hóa hương vị ngọt ngào vô cùng là nàng sở đã ăn vị ngon nhất hoa quả ăn ngon vung bên cạnh thái khắc đều thèm khóc a thái ngươi cũng ăn bảo nhi từ trước đến nay thành thạo đối với thái khắc lại cực sùng ái lập tức đưa trong tay địa l i ề n quả đưa cho tham ăn thái thái khắc một ngụm nuốt vào nhai cũng không có nhai địa trực tiếp nuốt đến trong bụng kỳ thật nó thích ăn t h ị t không ăn tố nhưng nhìn bảo nhi ăn được vui vẻ như vậy cũng cảm giác phi thường tốt ăn nhất định phải nếm thử ta nghĩ lắc đầu lại cầm qua một khoả cho tiểu nha đầu hãn tử ô đồ trong tay tiếp nhận mâm đựng trái cây thả ở trên bàn gỗ nghĩ nghĩ nói không ăn chùa đồ đạc của ngươi ừ ta đưa ngươi một thành vũ khi a ngươi thích chiến phủ còn là chiến chủ y địa tinh chiến sĩ thường dùng vũ khí chủ yếu là chiến phủ cùng chiến chủ y mặt khác chính là toa thương cùng cốt đ ồ n g nhưng tài liệu vô cùng thê thảm ô đồ nhất thời đại hỷ túi đầu nói đa tại chủ thượng ban ân ô đồ muốn chiến chủ y nó so với phổ thông địa tinh muốn thông minh nhưng tư tưởng cũng không phức tạp thích liền trực tiếp nói ra hảo tà nghị lập tức từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một khối trên trăm cân nặng thiết phôi n ắ m ở trong tay rót vào hỏa diễm đ ấ u khí sau đó giống như là niết bùn đồng dạng đem này khối sáp nhập vào vẫn thạch phôi liệu niết chế thành ạ xạ ạt thế giới bên trong tiêu chuẩn chiến chủ y chiến chủ y thành hình tả nghị lại lấy ra một chút xích ô kim đem đều đều địa độ tại vũ khí mặt ngoài tuy xích ô kim chỉ dùng một chút nhưng nó cùng phôi liệu d u n g hợp cùng một chỗ có thể sâu sắc kéo dài cái thanh này vũ khí tại thí luyện không gian sử dụng tuổi thọ quan trọng nhất là có xích ô kim tăng thêm tả nghị là có thể tại đây cầm chiến chủ y trên có khắc thực p h ù văn gia tăng uy lực của nó bởi vì tài liệu hạn chế hắn khác lại hai cái cấp thấp phù văn đi lên theo thứ tự là toái giáp cùng chấn động đây là cấp thấp chiến c h ủ y loại vũ khí thường dùng nhất phù văn toái giáp có thể sâu sắc để thằng chiến c h ủ y đả kích phá phòng thủ năng lực đối với a n mặc trọng giáp mục tiêu có vượt mức đả kích lực mà chấn động có thể tại công kích thời điểm chế tạo ra đả kích sóng địa chấn chúng mục tiêu về sau coi như là địch nhân phòng ngự cũng sẽ lọt vào s、so、ọ c vợ lần thứ hai tổn thương tiến tới có tỷ lệ sản sinh mê mội hiệu quả vẹn vẹn hơn mười sau thời điểm một bả màu vàng lợn phù văn chiến chủ y vũ khí trong tay tả nghị hoàn thành tuy kiểu dáng có chút thô giáp đơn giản nhưng cấp nhân cảm giác uy lực mười phần địa tinh láo tê tự cùng kỳ liên đảo nhìn xem không khỏi xem đủ rồi thủ đoạn như vậy bọn họ mới nghe lần đầu kỳ thật lấy tả nghị phù văn đại tượng sư thân phận mà nói chế tác như vậy trang bị cấp thấp căn bản biểu hiện không ra thực lực chân chính của hắn thế nhưng địa tinh kỵ sĩ ô đồ đã là hoa mắt thần mê nó tiếp nhận chiến chủ y thời điểm hai tay đều tại run rẩy đứng lên đi tà nghị phất phất tay cầm lấy nó hảo hảo vì bộ tộc hiệu lực ô đồ lúc này dập đầu nguyện vì chủ thượng quên mình phục vụ chương bốn trăm bốn mươi mốt không lo cá ướp muối mẹ phiếc hai mươi hai ngao giống giống trở lại đám địa tinh trung gian ô đồ d ơ lên cao cao trong tay ám kim chiến chủ y phát ra hương phấn gào thét trước kia tại g ở trong bộ lạc tuyệt đại bộ phận địa tinh chiến sĩ sử dụng vũ khí là làm bằng đá cùng c ố t chế lác đác vài món kim loại vũ khí cũng là phẩm chất thấp kém không chịu nổi sử dụng tình huống như vậy thẳng đến chung chinh phục hôi thạch bộ lạc về sau mới có sở đổi mới chiến lợi phẩm trong có vài món kim loại vũ khí thế nhưng là những vũ khí này cùng ô đồ trong tay cái thanh này chiến chú ý so với vậy đơn giản đều là cặn bã ô đồ tuy không hiểu được phân biệt phù văn trang bị nhưng chiến sĩ bản năng khiến nó cảm thấy ám kim chiến chú ý vi năng đây là một bả chân chính sắc khí đặt tại ạ xạ ạ thế giới trong cái thanh này ám kim chiến chú ý trên cơ bản thuộc về đồ tân thủ tất cả phù văn tượng sư thậm chí bao gồm rất nhiều học đồ cũng có thể chế tạo thế nhưng để ở chỗ này chính là cấp thấp tiểu thần khí cảm ơn đại nhân địa tinh lao tê tự cảm thán nói ô đồ vẫn luôn khát vọng có một thanh cường đại vũ khí hiện tại nó rốt cục tới như nguyện việc nhỏ mà thôi tà nghị vây vây tay nói các người đi mau lên không cần quản ta tuân mệnh địa tinh lao tê tự đứng dậy cung kính về phía hắn thi lễ một cái cùng kỳ liên đảo một chỗ rời đi kỳ liên đảo thời điểm ra đi muốn nói lại thôi muốn nói cái gì nhưng cũng không nói cửa ra kỳ thật tả nghị minh bạch ý nghĩ của đối phương nhưng hắn là sẽ không vì thí luyện giả cung cấp vũ khí vừa rồi cho ô đồ ám kim chiến chủ y vẹn vẹn chỉ là vì cảm tạ người sau hiến dâng địa liên quả thí luyện giả nhóm muốn đạt được càng mạnh vũ khí vậy chính mình đi khảo sát khoáng thạch khai thác tinh luyện kim loại muốn đạt được lực lượng càng mạnh đó chính là thăm dò mạo hiểm cùng địch nhân cường đại đi chiến đấu Tà n g hắn thu hồi ánh mắt xoay đầu lại kinh ngạc phát hiện bày ra trên bàn mâm đựng trái cây đã t r ố n g không một khỏa địa liên quả cũng không còn một viên cuối cùng địa liên quả tại trong tay tiểu nha đầu nàng chú ý tới ánh mắt của tả nghị liền tranh thủ trong tay địa liền quả đưa cho tả nghị ba ba cho ngươi ăn đi rất không nỡ bộ dáng ba ba không ăn tả nghị dợ khóc dợ cười người ăn nhiều như vậy không muốn ăn xấu bụng a không có bảo nhi sờ lên chính mình bụng nhỏ ta chưa ăn no đó nàng đều ăn bốn quả trái cây này quả giữ đi tả nghị nói loại này hoa quả rất ít ăn xong cũng chưa có địa tinh lao tê tự cùng hắn giới thiệu qua địa liên quả thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu mỹ vị đám địa tinh bình thường sẽ không tận lực đi tìm địa liên quả bởi vì làm như vậy cần hao phí đại lượng thời gian hoàn toàn được không bù mất vậy bảo nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ đ ố n g nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên vậy ta nhóm chính mình loại a ăn ngon như vậy hoa quả không có rất đáng tiếc a ta n g h ĩ mật người chính mình loại ừ tiểu nha đầu lập tức từ ghế gỗ thượng nhảy xuống tới nàng nhặt lên vừa rồi bày đặt tại trên bàn hột một n h a i ba bốn chúng ta có bốn k h o ả hạt giống ta cầm chúng mang về nhà để cho bảo thụ tới giúp ta cầm chúng loại lên t a nghị nở nụ cười vậy giao cho ta a bảo nhi có được thiên mệnh nữ v u truyền thừa tuy nàng trước mắt vẹn vẹn đã thức tỉnh cực nhỏ bộ phận lực lượng nhưng tự nhiên thân thiện năng lực đã không thua gì cấp thấp tự nhiên hệ siêu phàm giả cộng thêm bảo thụ trồng địa liên quả thật dễ như chở bàn tay ừ tiểu nha đầu đem hột tính cả một viên cuối cùng địa liên quả bỏ vào trong tay tà ta nghị mạo tà nghị vừa mới đem hột gửi nhập không gian chỉ hoàn mẹ p h i t n đột nhiên nhảy lên qua trốn được bảo nhi sau lưng nó dùng chân trưởng ôm lấy bảo nhi bắt chân lạnh run a nha bảo nhi lấy làm kinh hãi sau đó mở to hai mắt n h ị n a thái nguyên lai、like、vừa rồi mẹ p h i t n cùng thái khắc ở trên thảm cỏ đùa dỡn truy đuổi thái khắc bị mẹ p h i t n vô vài cái về sau không phục lắm vì vậy ngay tại chỗ c ử hóa hù dọa kết quả cầm hắc miêu sợ tới mức trốn về đến hướng bảo nhi cầu cứu trước kia trong nhà nó vẫn luôn tương đối coi rẻ thái khắc nhìn về phía ánh mắt của người sau giống như là nhìn một cái đầu vóc tối dạng hiện tại mới biết được thái khắc là như thế cường đại ô ô, tại bảo nhi ngươi sao có thể như vậy khi dễ mai mai ánh mắt nhìn chăm chú thái khắc hầm hực địa khôi phục nguyên trạng nó tiến đến tiểu nha đầu bên người l o ạ n t r h ạ n g cái đuôi nhất phó tội nghiệp bộ dáng kết quả cầm mẹ phì sợ tới mức lại chạy tới tả nghị bên cạnh đều sản sinh bóng mờ tả nghị nhìn xem thú vị túi người đem nó bế lên sờ lên nó đen nhánh bộ lông nói biết sợ rồi sao bởi vì ngươi quá yếu từ khi bảo nhi thu dưỡng mẹ phiếc này hắc miêu phần lớn thời gian đều trộ ở cư trong nhà hết lần này tới lần khác nó còn rất cao ngạo xem thường thái khác cũng không giống thái khác như vậy mỗi ngày đối với bảo nhi đ ị n h nọt ton hót lấy lòng cao ngạo của nó nguyên ở chỉ số thông minh lấy được một giọt trí tuệ nước s u ố i khiến nó so với người bình thường loại càng thêm thông minh tự nhiên coi rẻ bình thường luôn là ngu xuẩn đáng yêu ngu xuẩn đáng yêu tham an thái hiện tại mẹ phiến mới biết được tại chân chính lực lượng trước mặt chỉ số thông minh của nó không đáng nhắc tới cự hóa thái khắc phát tán ra khí tức đều là nó sở vô pháp thừa nhận tả nghị chỉ ra sự thật này để cho mẹ phiến kiêu ngạo cùng tự tin lại bị trọng thương mạo này hắc miêu đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên trong đôi mắt lập lọe bất khuất h à o quang kiêu ngạo của nó cũng không có triệt để mất đi nó tại khát vọng trở nên cường đại mà hắn rất rõ ràng tả nghị có thể mang cho chính mình cường đại cái chỗ này gọi là thí luyện không gian tà nghị nhàn nhạt nói nếu như ngươi nghị trở nên mạnh mẽ vậy chính mình đi đi săn nhưng có rất nhiều nguy hiểm nếu như ngươi sợ vậy thành thành thật thật đương một cái mèo nhà à mạo mẹ p h i s c nâng lên chân trước phất phất tay ánh mắt vô cùng kiên định nó không muốn đương cá ước mới vậy ngươi đi đi tà nghị đem nó thả lại đến trên mặt đất nếu như mọi m ệ n h có thể trở về nơi này nghỉ ngơi mẹ p h i s c gật gật đầu nó trở lại trước mặt bảo nhi ngẩng đầu meo meo kêu hai tiếng sau đó cọ sát tiểu nha đầu chân đột nhiên bắn người hướng về sau bay ngược lại thêm nhanh chóng hướng phía cách đó không xa rừng nhiệt đới chạy tới mai mai bảo nhi nhịn không được kêu lên mẹ phi quay đầu lại nhìn nàng một cái làm việc nghĩa không được t r ố n bước địa sông vào rậm rạp rừng nhiệt đới rất nhanh biến mất đừng lo lắng tà nghị xoa xoa tiểu nha đầu đầu an ủi mẹ phi rất thông minh bảo nhi hỏi ba ba vậy chúng ta lúc nào có thể gặp lại mai mai nàng rất không nỡ bỏ tiểu đồng bọn cũng lo lắng an toàn của nó ta n g h ị cười cười hẳn là lần sau lại đến nơi này thời điểm hắn có một loại dự cảm nơi này là thích hợp nhất mẹ p h ì phát triển địa phương gặp lại thời điểm của nó khẳng định đem không hề cùng dạng chương 442, đi kinh thành đại điệu tại rền vang ngàn vạn đầu châu rừng về phía trước liều mạng chạy trốn nhấc lên khí thế đem tại phụ cận bơi lộ sư tử cùng đàn sói đều sợ tới mức xa xa né tránh rất sợ vô ý c u ố n vào trong đó bị dấm thành thịt vụn ngao ho、oh oh、ho、oh. ho thái khắc n g ử a đầu thét dài nó hưng phấn vô cùng điệu đuổi theo đàn c h â u khổng lồ cảm giác ông sinh đã đạt đến đ ỉ n h phong được rồi tả nghị vô vô nhanh chơi điên rồi ra hỏa ra hiệu nó không muốn lại đuổi vung bức bách tại đại ma vương lạm dụng uy quyền thái khắc h ầ m hực điệu thả chậm truy đuổi bước chân nó lưu luyến nhìn thoáng qua đi xa châu rừng q u ầ n có chút ủ rũ đáng tiếc nhiều như vậy tươi mới bỏ bít tết a thái dựa vào tại tả nghị trong lòng bảo nhi sờ lên phần gáy của nó ra nói ngươi thật là lợi hại a mấy vạn hơn mười vạn đầu châu rừng bị thái khắc đuổi hơn mười dặm đường trên thế giới thật không có so với nó lợi hại hơn mục n h ư khuyển vương thái khắc lập tức dương dương đắc ý địa một lần nữa ngầm đầu vương tấu là lợi hại như vậy tà nghị cười cười nói chúng ta trở về hai ngày này hắn mang theo bảo nhi đi khắp sơn sơn thủy thủy xung quanh du ngoạn sơn thủy cao điểm rong ruổi tại thảo nguyên trả lại ở trong đại hải vui chơi thỏa thích ba ba t i ể u nha đồ hỏi chúng ta lần sau lúc nào lại đến tà nghị nghĩ nghĩ hồi đáp chờ ngươi được nghỉ hè a đến lúc đó qua chơi nhiều vài ngày đối với người khác mà nói nơi này là nguy hiểm thí luyện tri địa đối với hắn mà nói hoàn toàn là nghỉ phép thánh địa tại chủ thế giới t r o n g thật sự rất khó tìm đến như vậy thuần túy thiên nhiên không hề có ô nhiễm nguyên thủy phong cảnh bảo nhi có chút thất vọng còn muốn lâu như vậy a tà nghị cười nói ngươi không cần lo lắng mẹ p h i ế ta tin tưởng nó hội không có chuyện gì đâu hắn nhìn cho ra tiểu nha đầu vẫn còn ở lo lắng mẹ p h i s n h ư n g bởi vì cái gọi là ngọc bất chắc bất thanh khí mẹ p h i s có được lấy siêu phàm năng lực một mực đều ở nhà chỉ sợ phế bỏ tương lai làm sao có thể đủ đổi kịp lớn lên bảo nhi ừ mang theo tiểu nha đầu phản hồi ven hồ thành trại tả nghị thông qua truyền tống cánh cổng ánh sáng trở lại chủ thế giới sau đó đi đến kinh thành lại là hơn một ngàn lộ trình của km nhưng lần trở lại này tả nghị chỉ ở trên đường nghỉ ngơi một đêm tại ngày kế tiếp buổi chiều đến kinh thành thiên nhiên đế đô đại hạ chính trị cùng văn hóa trung tâm hiện tại cũng là một tòa vượt qua đại quy mô hiện đại hóa quốc tế thành thị chỗ này có được hơn ba vạn nhân khẩu thành phố lớn có được lấy một loại ma lực để cho vô số người hơi bị hướng tới với tư cách là từng là du lịch người phong khoáng lạc quan tả nghị cũng không là lần đầu tiên tới kinh thành thế nhưng thì hắn vẹn vẹn chính là một cái bình thường du khách cách rất khoảng cách xa ở trên cao tốc mới vừa tiến vào đến bên ngoài kinh thành hoàn phạm vi tả nghị cũng cảm giác được phương xa thành thị bị một cỗ vô hình khí tức trợt bao phủ khổng lồ mê ngông chìm d à i càng l à về phía trước tới gần thành thị trung tâm cổ hơi thở này lại càng là cường đại phòng chế phật tượng là một đầu ngủ đông ở h ậ n cự thú bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ tỉnh lại buộc phát ra lực lượng đáng sợ đây là thế giới thạch lực lượng hạ á siêu phàm liên hiệp hội sở quản lý thế giới thạch đi thông man hoang thế giới môn hộ ngay tại kinh thành từ hạn phả cường giả tần vũ dương tọa c h ấ n trông coi kinh thành cũng là đại hạ thậm chí toàn bộ thế giới an toàn nhất thành thị nhất hội tụ tối đa cao dai siêu phẳng giả tà nghị điều khiển lấy đại cắt lạng yên s ắ p nhập vào tòa thành thị này bên trong y theo xe tải còm t ủ tờ dẫn đường chỉ dẫn hắn chở bảo nhi đi tới ở vào kinh hai hoàng đế tức khách sạn t i ể u điếm gian phòng là tần gia vì hắn đặt trước tầng cao nhất xa hoa phòng cho tổng thống vẹn vẹn phòng khách diện tích liền vượt qua một trăm mét vuông ngoại trừ chủ yếu và thứ yếu nằm cùng nhi đồng phòng ra còn có dành riêng trong phòng nhiệt độ ổn định bể bơi vào ở một đêm giá cả vượt qua mười vạn tất cả phí tổn toàn bộ từ tần gia tính tiền tà nghị đương nhiên không kém chút tiền ấ y nhưng đây là tần gia đối với một vị h n phả khách quý xứng đáng tôn kính cùng lễ đ á i làm thủ tục nhập cư tà nghị mang theo bảo nhi tiến vào phòng bên trong vừa mới dàn xếp xuống hắn liền nhận được tần vũ dương gọi điện thoại tới tả thủ tịch ngươi đến đúng vậy tà nghị nói cảm ơn gian phòng không sai ngươi thỏa mãn là tốt rồi tần vũ dương nói ta có việc không thể qua xin hãy tha lỗi chờ một chút tiểu tuyết sẽ tới ngươi bên này có yêu cầu gì chỉ cần phân phó nàng đi làm không cần k h á c h khí tà nghị cười cười nói hảo lần này tần vũ dương muốn mời tà nghị tới kinh thành h i ệ n nhiên cũng không phải là vì chúc mừng hắn đám cưới vàng chi vui mừng về phần nguyên nhân chân chính còn phải trời tối ngày mai gặp mặt về sau tài năng rốt cuộc ba ba tà nghị vừa mới để điện thoại xuống bảo nhi bỏ chạy qua nháy con mắt lớn hỏi ta có thể bơi lội sao đương nhiên tà nghị cười nói trước tiên ta hỏi hỏi có hay không thích hợp áo tắm của ngươi tiểu nha đầu tại lúc ba tuổi đi học biết bơi lặn lần trước tà nghị mang theo nàng đi hải rắt chơi nàng liền ở trong biển phô bày chính mình bơi lội kỹ thuật trả lại cùng một đầu tiểu hổ kình đã trở thành bằng hưu tà nghị dùng trong phòng khách máy riêng đánh tới tiểu điếm tổng đài hỏi thăm một chút rất nhanh liền có phục vụ viên đưa hai bộ thích hợp áo tắm của nàng đi lên、Phu、phù phù thay s o n g á o tắm bảo nhi nhảy xuống bể bơi vui sướng giống như là một mảnh tiểu mỹ nhân ngư a thái nàng bơi một vòng về sau ghé vào bên bể bơi đối với thái khắc h ồ mau xuống đây theo ta cùng nhau chơi đùa bình thường duy mệnh là từ thái khắc đau khổ bức địa n g o ắ t n g o ắ t cái đuôi len lén hướng lui về phía sau nếu như sắp xếp nó ghét nhất sự tình như vậy bơi lội cùng tắm rửa khẳng định xếp hạng phía trước nhất trừ phi là ở trong nhàm tương bơi lội cùng tắm rửa đinh đông ngay vào lúc này tiếng chuông cửa vang lên vâng thái khắc vội vàng vệ kêu một tiếng vâng đi mở cửa nó nhanh chóng chạy tới phòng khách sợ bị bảo nhi lôi xuống nước mặc dù là một đầu vâng nhưng mở cửa loại chuyện nhỏ nhặt này thật sự không làm khó được thái khắc nó chạy đến trước cửa cao cao nhảy lên chân trước lay một chút liền mở cửa phòng ra một vị thân mặc trẻ nổ mới nhất khoản g thời trang mùa xuân cô gái xinh đẹp đứng ở trước cửa ngạc nhiên mà nhìn vì nàng mở cửa tham an thái vâng vâng thái khắc nhìn cái gì nhìn chưa có xem vông mở cửa sao biểu đạt hết khinh bỉ ý tứ nó xoay người lại hấp tấp địa chạy tới phòng ngủ cô gái xinh đẹp lấy lại bình tĩnh nàng đi vào trong phòng đi đến tả nghị trước người cùng kính hỏi sau nói tả thủ tịch ngại khỏe tả nghị gật gật đầu ngươi hảo vị này mỹ nhân chính là diệp ánh tuyết tân thành diệp ra dòng chính đệ tử kinh tân đỉnh cấp trong hội vang danh xa gần thiên tri tiểu nữ bang sơn mỹ nhân nhưng tại tả nghị trước mặt biểu hiện được liền cùng gia đình giàu có nha hoàn không sai biệt lắm diệp ánh tuyết có chút mất tự nhiên mà nắm chặt tay của mình nói tần bá phụ để ta qua để ta đảm nhiệm ngài tại kinh thời gian trợ lý ngài có cái gì cần xin theo ta nói kỳ thật diệp ánh tuyết tại người khác bao gồm tần vũ dương trước mặt cũng sẽ không khẩn trương như vậy sẽ không giống là gặp được hổ mẹo con nguyên ở lần kia tại lâm giang trấn tả nghị cường đại đơn giản địa nghiền nát kiêu ngạo của nàng cùng tự tin để cho nàng đối với trước mắt nam tử trẻ tuổi sinh ra thật sâu kính nghệ chương bốn trăm bốn mươi ba trường thành 12. t h á n g ba ngày 25, thánh nguyên đoạn đi đến kinh thành ngày hôm sau tả nghị mang theo bảo nhi nhìn trường thành ở vào đế đô tây bắc vạn thắng sơn trường thành n h ấ t lên nổi tiếng với tư cách là vạn lý trường thành bảo tồn hoàn hảo nhất quy mô tối tráng lệ bộ phận nó vẫn luôn là đại hạ biểu tượng nhất nhưng phàm là đi đến kinh thành du khách đại hạ cổ hoàng cung cùng vạn thắng sơn trường thành đều là tất bơi lội chi địa tả nghị lần đầu tiên tới kinh thành thời điểm liền đã từng leo lên qua trường thành điểm cao nhất lần này hắn mang theo tiểu nha đầu thăm lại t r ố n xưa cảm giác lại là bất đồng người thật sự là rất nhiều hôm nay là thánh nguyên đoạn ba tháng hoàng kim ngày nghỉ cao điểm xuân về hoa nở trời quang vạn dặm vô số du khách chen c h ú c đi tới vạn thắng sơn t r ư ở n g thành đầu người tích lũy động chen c h ú c vô cùng tuy tả nghị là vô cùng cường đại thánh kỵ sĩ nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng không có cách hắn chỉ có thể lách vào trong đám người chậm dai hướng phía nhìn qua bắc lầu cũng chính là vạn thắng sơn t r ư ở n g thành điểm cao nhất phương hướng tiến lên ba ba bảo nhi cưới tại tả nghị bờ vai đen lúng liếng trong mắt to toàn bộ đều thán phục thần sắc thật nhiều người a vương g i ấ u ở vũ trụ khoang thuyền trong ba lô thái khắc biểu thị nghiêm trọng đồng ý vương t ổ n g tới chưa từng gặp qua nhiều người như vậy đúng vậy a tả nghị rất là xấu hổ tuy hắn cũng biết đoạn ngày nghỉ đứng đầu du lịch cảnh điểm vô cùng chen c h ú c nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hội chen c h ú c đến trình độ như vậy bị trước tới thời điểm mùa hế hàng tỉnh cảnh cho sai lầm nói thật hắn thật sự rất muốn trong đám người nhảy lên triển khai quang minh chi dực trực tiếp bay đến nhìn qua bắc trên lầu khục khục điệu thấp điệu thấp bảo nhi quan tâm mà hỏi ba ba ngươi có mệnh hay không nha ba ba không phiền lụy tà nghị cười nói một chút cũng không phiền lụy bảo nhi lệch ra lệch ra đầu nếu như ngươi mệt mỏi lời liền nói cho ta biết ta hạ xuống chính mình đi thật sự là ba ba chi kỷ tiểu áo đông a tà nghị nhất thời cảm giác nội tâm vui thích chen trúc trong đám người cũng không thấy có nửa điểm nhàm chán về phần tiểu nha đầu đề nghị liền bỏ qua nhiều người như vậy để cho chính nàng đi nếu như bị người khác đã dẫm vào hoặc là gặt ra kia có hối hận chết ta trải qua gần tới ba giờ dài rằng giặc hành trình tả nghị rốt cục tới lưng mang bảo nhi đi tới nhìn qua bắc lầu nơi này độ cao so với mặt biển cao độ là 888 m é t hướng nam viễn ngắm kinh thành có thể thấy được kinh thành p h ồ n hoa nhất cbg khu vực mấy tràng tiêu chí kiến trúc cùng đại hạ đệ nhất cao lầu núi non xung quanh trùng điệp thu hết vào mắt đang nhìn bắt trên lầu đứng sừng sững lấy một tòa m ộ mươi hai mét cao tượng đồng một vị khôi n ô b i u h á n kỵ sĩ g ụ c ngừa cầm kiếm chỉ hướng phương bắc tà nghị đứng ở tượng đ ồ n g lúc trước nhìn lên lấy vị này đại hạ thái tổ ngày xưa vai hùng chưa phát giác ra nhiệt huyết sôi trào đại hạ khai quốc hoàng đế hạ liệt hầu xuất thân bần hàn tại thần châu đại địa hơn phân nửa bị hồ cưới dẫm đạm nguy nan thời điểm khởi nghĩa vũ trang vẹn vẹn chỉ dùng mười năm thời gian liền bị diệt trước chiêu quang phục trung nguyên để xuống ngàn vạn km vuông bao la giang sơn tại kinh thành xưng đế thời điểm hạ liệt hầu từng nói qua một câu danh ngôn có hạ một khi không tu trưởng thành hắn cho rằng trường thành sứ mạng đến chính mình đây liền chấm dứt đại hạ không cần này đạo che chắn tới bảo hộ đế quốc an toàn sau đó dùng cả đời tới nghiệm chứng chính mình theo như lời nói tại hạ liệt hầu dưới sự xuất lĩnh đại hạ đế quốc quân đoàn bắc trinh tây trục phá hủy lần lượt hung tàn địch nhân cường đại cuối cùng vị này hoàng đế ôm chết tại tây trinh trên đường hoàn thành chuyển kỳ đích nhân sinh cuộc sống hạ liệt hầu đại hạ mấy trăm năm qua thật không có xây dựng tạo qua trường thành chỉ bất quá tiến hành tất yếu bảo vệ đem này đạo đế đô phòng tuyến với tư cách là du lịch phong cảnh điểm hướng toàn bộ thế giới mở ra cái vị này hạ thái tổ bắt trinh hồ bắt làm nô lệ tượng đồng kiến tạo tại vạn thắng sơn trường thành chỗ cao nhất ghi lại một đoàn huy hoàng lịch sử tuy hoàng thất thoái vị đã coi trăm năm nhưng ở đại hạ nhân dân trong nội tâm hạ liệt hầu không thể nghi ngờ là năm ngàn năm qua đáng giá nhất sùng bái anh hùng nhân vật nhất chiêm ngưỡng nghỉ mát thái tổ tượng đồng tả nghị mang theo bảo nhi trở lại nội thành năm giờ chiều một cỗ màu tím sẫm phiên bản dài dồn dò sờ phen t ư n g đứng tại thất tinh đế tức khách sạn trước cửa một bộ lễ phục dạ hội diệp ánh tuyết từ trên xe bước xuống nàng mỹ lệ dáng người cùng tuyệt sắc dung nhan lập tức hấp dẫn ở xung quanh tất cả mọi người kinh diễm ánh mắt đang lúc mọi người nhìn chăm chú nàng lượn hành đến dồn dò sờ phía bên phải không người kéo ra cửa xe cảm ơn tả nghị nắm bảo nhi đi ra cửa chính quán rượu ngồi vào dồn dò sờ bên trong nay chiếc giá trị ngàn vạn xe sang trọng rất nhanh một lần nữa ra đi tiêu thất tại tất cả mọi người truy đuổi giữa tầm mắt dũng dối sở phẹn tồn cách đâm hiệu quả thật tốt chạy thời điểm người trong xe căn bản nghe không được ngoại giới tạ âm diệp ánh tuyết ngồi tại tả nghị cùng bảo nhi đối diện thần sắc có chút vi diệu nhất p h ò muốn nói lại thôi bộ dáng tạ nghị nói diệp tiểu thư ngươi có chuyện gì muốn nói cứ nói đi diệp ánh tuyết trên mặt đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ hửng nàng lấy hết dũng khí hỏi tả thủ tịch xin hỏi ngài có còn hay không thanh xuân nước suối thanh xuân nước suối tả nghị hơi s ư ớ n g sở người muốn mua diệp ánh tuyết vội vàng lắc đầu nói không phải là ta là một vị của ta bằng hữu nàng đã từng lấy tùy tùng tùy tùng thân phận cùng đi tần vũ dương cùng tả nghị gặp mặt lúc ấy tần vũ dương đưa một đoàn không minh ngân cho tả nghị sau đó để báo đáp lại tả nghị q u à đáp lễ năm mươi khối miễn tử kim bài cùng có thể khiến tần vũ dương diên thọ kéo dài hai mươi năm sinh mệnh cổ lá t r à còn có ba g ọ t thanh xuân nước suối thanh xuân nước suối là ạ xả ạ thế giới ngũ đại thánh tuyển nhất công năng vĩnh viễn bảo thanh xuân để cho vô số nữ nhân điên cuồng chỉ bất quá đối với tả nghị mà nói loại này thánh nước suối là không nhất dùng tần vũ dương nhận đáp lễ tiện tay liền thưởng một g i ọ t thanh xuân nước suối cho diệp ánh tuyết lúc ấy diệp ánh tuyết kỳ thật cũng không phải rất tin tưởng cái gọi là thanh xuân vĩnh viễn dừng lại nhưng cho đến ngày nay nàng đã một trăm phần trăm tin tưởng bởi vì đang phục dụng thanh xuân nước suối diệp ánh tuyết không cần trang điểm cũng không cần bảo dưỡng g i a thịt dung nhan liền có thể một mực bảo trì trạng thái tốt nhất dù cho thức đêm về sau như cụ nét mặt tỏa sáng lệ s ắ c động lòng người nàng trả lại đặc biệt đi làm cẩn thận bảo khảo thí kết quả lấy được số liệu vô cùng kinh người tại một lần khuê mật tụ hội quát say chuyên c h ó n g diệp ánh tuyết đem chuyện này nói cho mấy người bằng hưu sau đó tốt nhất vị nào khuê mật liền đau khổ cầu khẩn nàng muốn thông qua quan hệ của nàng mua sắm một giọt thanh xuân nước suối có thể diệp ánh tuyết nào dám gọi điện thoại cho tả nghị thật sự là qua không ngừng khuê mật dây dưa hôm nay nên mới mượn cơ hội mở miệng nàng nguyện ý trả giá tất cả mọi giá tất cả mọi giá tà nghị thản nhiên cười nói thật xin lỗi ta đã không có thanh xuân nước suối bằng hưu của ngươi có thể hướng tần hội trưởng cầu mua hắn tất cả thánh nước suối đã toàn bộ tẩm bồ bảo thụ diệp ánh tuyết cười khổ nói tần gia ra, ra thanh xuân nước suối cũng đều tặng người tần vũ dương kia hai dọn thanh xuân nước suối đều cho tần gia văn bối trong đó một vị còn là diệp ánh tuyết bằng hưu tà n h ị cười cười vậy ta cũng không có biện pháp hắn cũng không thể xuyên việt về ả xa a thế giới lại đi thanh xuân chi tuyển trong quán hồi một l ọ a chương 444, gặp mặt 22. tám trời chiều ánh chiều tà d u n s e p h e n tầm lái vào đông ngoài phường đông ngoài phường cùng cổ hoàng cung thành cung tương liên ở vào kinh thành hạch tâm khu vực nơi này đã từng là hoàng thần quốc thích cùng nội các đám đại thần cư trú địa lịch sử đã lâu nhà cao cửa rộng số lượng đông đảo bây giờ đông ngoài phường thuộc về lịch sử văn vật trọng điểm bảo hộ đơn vị nơi này phủ đệ có khả năng nhất đủ thể hiện lão kinh thành đặc sắc rất nhiều kiến trúc có được chuyện xưa của mình cùng truyền thuyết có người đã từng nói đại hạ hào phú quý tộc chứng thực tiêu chuẩn nhất vừa rồi có không có ở đông ngoài phường có được một bộ nơi ở tần gia tông phủ ngay tại đông ngoài phường hơn nữa còn là tối hiện quý vị trí lai lịch của tần phủ có thể nói phi phạm, thể có nói đó tần năm gia tổ tiên đã từng đi theo hạ thái tổ nam trinh bắt chiến khai mở lãnh thổ cuối cùng dựa vào chiến công hiển hách đạt được thân vương phong thường nổi tiếng lăng tiêu các phía trên mấy trăm năm qua đại hạ hảo môn thế gia lên lên xuống xuống tần gia vẫn luôn sừng sững không ngã ngày nay dựa vào tần vũ dương vị này nắm giữ lấy thế giới thạch cùng siêu phạm liên hiệp hội ạn phả cực giả lại càng là đứng hàng m ô n thiện dũng dô sơ đứng tại tần phủ trước cửa chỗ này khí thế to lớn thân vương phủ để răng đèn kết hoa mà n đêm còn chưa đến dĩ nhiên đốt sáng lên toàn bộ ngọn đèn liền dầu trước cửa hai ngọn long phượng đại đèn màu hết sức bắt mắt một đường thật dài thảm đỏ từ trước cửa phố vào trong đại viện nghiêm chỉnh huấn luyện thị giả ở trước cửa chờ đón lấy khách quý đám người đến nơi thức tha mềm mại thị nữ ghé qua tại đ ỉ n h viện giữa nhất phái hoan thanh tiếu ngữ vui sướng hớn hở cảnh tượng đương tả nghị nắm bảo nhi tại diệp ánh tuyết dưới sự hướng dẫn đi đến tiền viện trong đại sành thời điểm rất nhiều sớm tới tân khách nhao nhao hướng ba người quăng tới chú ý ánh mắt kinh ngạc nghi hoặc c h ấ n kinh ghen g h é vị này chính là I. a i một vị thân mặc bạch sắc âu phục nam tử trẻ tuổi bưng chạm ẩn đứng ở đ ạ i sành góc hẻo lánh bên cạnh dùng ánh mắt của khó chịu nhìn xem vừa mới xuất hiện tả nghị để cho diệp nữ thần như vậy ân cần diệp ánh tuyết cười dịu dàng điệu bồi bạn tại tả nghị bên cạnh hiện lộ hai người quan hệ rất thân mật bộ dáng âu phục nam bên cạnh còn đứng ở hai người đồng bạn trong đó một vị thần sắc cả lơ phất phơ trong tay vớt vớt một chương bài xì phé nam tử thần sắc biến đổi hạ giọng nói hắn là tả nghị tả nghị mặt khác một vị hơi mập thanh niên rất là giật mình hắn chính là lâm giang long vương tại một ít vòng tròn lâm giang long vương tả nghị quả nhiên là tiếng t â m lừng lẫy tuy rất nhiều người cũng chưa từng gặp qua tả nghị nhưng tả nghị tại ngắn ngủn không đến một năm trong thời gian tất cả hành động đủ để cho bọn họ tạo thành ấn tượng khắc sâu đúng vậy bài tú lơ khơ nam thu hồi bất cần đời biểu tình nghiêm nghị nói h ắ n thế nhưng là đại hạ vị thứ ba án phạ lần này hẳn là lao ra t ử đặc biệt muốn n g ư ờ i tới các ngươi không có việc gì ngàn vạn không nên đi t r e o chọc h ắ n nói là các ngươi ánh mắt c ủ a nhưng hắn chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m âu phục nam bởi vì người sau là diệp ánh tuyết người theo đuổi bài tú lơ khơ nam sợ người này quần áo l ụ i là sinh khí phát tác gây sự với tả nghị kết quả kia tất nhiên là bị đánh mặt sưng ta ăn no dỗi việc đi tìm một vị h n phạ phiền thoái âu phục nam lúc này l ư ớ t mắt ngươi xem ta như là chỉ số thông minh thiếu nợ phí chủ sao bài tú lơ khơ nam cùng hơi mập thanh niên đều nở nụ cười hơi mập thanh niên chép miệng nệm i ệ nói g n đáng tiếc diệp ánh tuyết này đoá tiên hoa bị ngoại nhân cho hái đi diệp ánh tuyết tại kinh tân hào môn thế gia trẻ tuổi trong hội nhân khí cực cao nếu đổi lại là người khác lấy được nàng tất nhiên sẽ gặp đến bọn họ vây công cùng ước lượng ngươi có tài đ ứ c gì nhưng mà nếu như đối thủ là một vị án phạ ba người lộ ra cười khổ ha ha ha ngay vào lúc này một cái phóng khoáng sang sảng tiếng cười bỗng nhiên vang lên đêm nay vai chính tần vũ dương nắm một vị khí chất đẹp đẽ quý giá nữ tử hiện thân trong đại sảnh hắn vẻ mặt tươi cười đ i ệ u nên hướng tả nghị tả thủ tịch đại gia quan g lâm vẻ vang cho kẻ hèn này tân hội trưởng quá k h á c h khí tà nghị mỉm cười cùng tần vũ dương nắm tay tham n g ộ thêm ngài cùng phu nhân kim hôn khánh tiệc là vinh hạnh của ta giới thiệu một chút tần vũ dương nói vị này chính là phu nhân của ta nạp lan lông mày tà nghị gật gật đầu thần phu nhân ngươi hảo nạp lan lông mày nhìn lên bất quá khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng dung mạo cùng khí chất đều vô cùng xuất sắc rất khó tưởng tượng nàng đã hơn bảy mươi tuy khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt bao nhiêu bại lộ số tuổi thật sự nhưng chân chính mỹ nhân ở cốt không tại g a vô tình nhiều năm cũng khó có thể gật bỏ tả thủ tịch ngài khỏe nạp lan lông mày mỉm cười ánh mắt rơi vào tả nghị nắm bảo nhi trên người vị này chính là ngài nữ nhi tả nghị đúng vậy nàng kêu bảo nhi bảo nhi thật biết điều khéo léo không cần tả nghị nhắc nhở nàng cũng rất có lễ phép địa hô tần ra ra hảo bà nội khỏe bảo nhi hảo nạp lan lông mày ánh mắt đều không rời được nàng không cần nghĩ ngợi địa bỏ đi tay trái cổ tay đeo phỉ thúy vòng tay đưa cho tiểu nha đầu đây là mãi mãi cho lễ gặp mặt của ngươi tần vũ dương cùng nạp lan lông mày sau lưng cùng tả hữu đi theo hơn mười vị tần gia người nam nam nữ nữ già trẻ lớn bé đều có bọn họ nhìn thấy nạp lan lông mày bắt tay vòng tay đưa cho bảo nhi không khỏi lộ ra chấn kinh thần s á c cái tay này vòng tay là ngự tứ bảo vật năm đó đại hạ thái tổ ban thưởng cho tần gia tổ tiên cống phẩm tại tần gia đã chuyển thừa mấy trăm năm giá trị trí cao không thể đánh giá hiện tại cho một cái bốn năm tuổi tiểu hài t ử đương lễ gặp mặt thật sự vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng bảo nhi không có tiếp quay đầu nhìn về phía tả nghị tả nghị mỉm cười gật đầu tiểu nha đầu lúc này mới nhận lấy cảm ơn mãi mãi thực nghe lời nạp lan lông mày nhịn không được đưa thay sờ sờ đầu của nàng vẻ mặt yêu thương thần sắc để cho mấy vị tần vợ con bối nội tâm chua chua lúc này tả nghị lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt lễ vật tần hội trưởng tần phu nhân chúc hai vị tỉnh so với kim kiên người già vĩnh viễn làm bạn cảm ơn tại tần vũ dương ra hiệu nạp lan lông mày nhận lấy tả nghị đưa lên đàn hộp gỗ tần vũ dương nói tả thủ tịch chúng ta đến bên trong nói chuyện tả nghị gật gật đầu hảo h á n đối với diệp ánh tuyết nói phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút bảo nhi diệp ánh tuyết vội vàng trả lời không có vấn đề đem tiểu nha đầu giao cho diệp ánh tuyết tả nghị cùng tần vũ dương cùng đi đến nội đường nghị sự nạp lan lông mày rất muốn cùng bảo nhi nói thêm mấy câu bất quá lúc này lại có tân khách quý đến nơi nàng đành phải đi qua xã giao mà diệp ánh tuyết nắm bảo nhi rời đi đại sảnh đi tới bên cạnh một gian phòng lớn bên trong gian phòng này căn phòng lớn đồng dạng là cổ kiến trúc nhưng bên trong lại bày đặt một tòa nhi đồng tòa thành bố trí thành sân chơi bộ dáng đủ loại sâu sắc nho nhỏ đồ chơi nhiều vô số kể hoàn toàn là bọn nhỏ mộng tưởng thiên đường diệp ánh tuyết cười nói bảo nhi ngươi ngay ở chỗ này chơi a tỉ tỉ c ù n ngươi t i ể u nha đầu bị hấp dẫn ở cảm ơn t ỷ t ỷ nàng cởi bỏ g i à y d i ẫ m lên xốp thoải mái nhựa tợ lặt tiệc sàn nhà đi vào chỗ này trong phòng sân chơi sau một khắc bảo nhi ánh mắt cùng một người ngồi ở lung lay ngựa đằng sau tiểu cô nương chống lại hả chương 445, cự đầu mười hai ngồi ở lung lay ngựa đằng sau tiểu cô nương đại khái bốn năm tuổi lớn lên phấn điêu ngọc mài rất đẹp nàng có một đầu thiên nhiên q u a n xoắn tóc đen ánh mắt sâu sắc lông mi rất dài a n mặc một bộ hồng nhạt váy ngồi ở trên ghế đầu nhất phó ôn nhu mềm mại nhã nhặn lịch sự bộ dáng bảo nhi đột nhiên xuất hiện để cho nàng có phần giật mình ánh mắt sợ hãi ngươi hảo bảo nhi rất có lễ phép hô ta có thể ở trong này chơi sao tóc quăn tiểu cô nương vội vàng gật gật đầu cảm ơn bảo nhi nhìn chung quanh không có nhìn thấy cái khác tiểu bằng hữu vì vậy nàng ngay tại đối phương bên cạnh trên ghế ngồi xuống sau đó thao xuống bạ lỗ của mình vâng khi nàng kéo ra khóa kéo thái khắc lập tức từ bên trong nhảy ra ngoài tiểu nha đầu cùng tham ăn thái thân mật nhất bình thường ra ngoài thời điểm nàng đều là chính mình lưng mang thái khắc không cho tả nghị hỗ trợ a nhìn thấy nhảy rụng trên sàn nhà thái khắc tóc quan tiểu cô nương kìm lòng không được địa thở nhẹ một tiếng ngươi không cần phải sợ bảo nhi ôm lấy thái khắc nói với nàng a thái thật biết điều thật biết điều nó chưa bao giờ cắn người có phải hay không a a thái vâng thái khắc lẹ lưới thẻ lưới ra l ư ế i mặt bảo nhi nói đúng chọc cho bảo nhi khanh khách cười tóc quan tiểu cô nương lộ ra hâm mộ vô cùng thần sắc nàng nhẹ giọng hỏi nó kêu a thái a thái là nhỏ danh bảo nhi rất chân thành hồi đáp đại danh gọi là thái khắc thái khắc tóc quan tiểu cô nương tò mò hỏi là không làm mèo với chuột bên trong đại cầu con trai của sở、Mạc、cờ danh tự a lúc này đến phiên bảo nhi kinh ngạc ngươi cũng thích xem mèo và chuột ba ba cũng không biết mèo và chuột bên trong đại cầu con trai của sở、Mạc、cờ kêu thái khắc đó đúng vậy tóc quan tiểu cô nương gật gật đầu nói ta xem qua hơn một trăm tập đó bảo nhi nhất thời cảm giác tìm được người rồi sinh tri âm ta cũng xem q u a hơn một trăm tập tóc quan tiểu cô nương do dự một chút nhìn xem thái khắc hỏi ta có thể sờ nó một chút không trong ánh mắt của nàng toát ra chờ đợi t h ầ n sắc không có vấn đề bảo nhi phi thường lớn phương mà đem thái khắc đưa tới tùy tiện sờ nó không cắn người thái khắc cảm ơn tóc quan tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tý địa vươn bàn tay nhỏ bé chậm rãi vươn hướng thái khắc đầu thái khắc ngươi p h ả n phất tại trêu chọc ta tuy thái khắc đồng học rất muốn cho đối phương một cái ánh mắt của hung tàn để cho kia biết khó mà lui nhưng nếu như bảo nhi đã đáp ứng cho nên đành phải tùy ý tay của đối phương phủ ở trên đầu của mình tóc quan tiểu cô nương nhẹ nhàng mà sờ hai cái tán thắng nói nó thật đáng yêu a chưa thấy qua thái khắc bộ mặt thật người trên cơ bản cũng sẽ bị nó cho đáng yêu ở đặc biệt là đối với tiểu nữ sinh mà nói quả thật vô pháp kháng cự bất quá tóc quan tiểu cô nương hiểu lắm lễ phép sờ hai cái liền rút tay trở về bảo nhi kiêu ngạo thái khắc là trên thế giới tối nghe lời đáng yêu nhất c ậ u c ậ u cũng là thông minh nhất đấy vì chứng minh lời của mình nàng nói với thái khắc a thái một c ậ u một tương đương a vâng vâng thái khắc có thể tới hay không điểm có chiều sâu vấn đề、Hoa. nhưng như vậy đối với tóc quan tiểu cô nương mà nói đã là cực kỳ thần khí sự tình nó có thể nghe hiểu lời của ngươi đương nhiên bảo nhi hôn thái khắc một ngụm a thái có thể thông minh nha tóc quan tiểu cô nương vô cùng hâm mộ đúng rồi bảo nhi nghiêng đầu hỏi ngươi kêu tên là gì nha tóc quan tiểu cô nương hồi đáp ta là hạ vân kỳ nhủ danh gọi là kỳ, kỳ kỳ kỳ bảo nhi gật gật đầu ta là tả bảo nhi ngươi có thể gọi là bảo nhi bảo nhi nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu trò chuyện với nhau thật vui một mực chú ý bảo nhi diệp ánh tuyết tìm cái vị trí ngồi xuống nơi này là tần thị tông phủ mà căn phòng này thì là tần gia vì dòng chính tôn bối bố trí sân chơi an toàn thượng không có có vấn đề gì cho nên nàng rất yên lòng từ trong túi sách lấy r a di động cùng khuê mật nói chuyện phiếm mà giờ này k h ắ c này tả nghị tại tần vũ dương dưới sự hướng dẫn xuyên qua thật dài hành lang đi đến một gian cổ kính nhã phòng bên trong gian phòng cũng không lớn bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã đương à n cán một cá mấy h ợ n biện long duyên g bảy một lò h ư hai đánh lao người giả đang ngồi đối diện đang cờ. m ộ tả vị vị cao cao cũng cờ cạnh nho lớn là ngô không giận tự uy, một vị gầy cao nho nhã khí độ ung dung, hiển nhiên hạng người. Quân cờ bàn bên khôi khí phi phạm gầy tự một t uy, độ r lại đ ứ nghị ầ u lấy một v thanh lệ cùng ự c bạch c kỳ Thướng nghị dí nữ tử. quân, đương tử. tả tần vũ dương bước vào phòng cao thượng nháy mắt lão giả cao lớn cầm đèn quân cờ đập rơi quắt k h ẽ lên tiếng nho nhã lao giả cười khổ lắc đầu khẽ đẩy bàn cờ vươn người đứng dậy hắn xoay người lại một đôi sáng ngời có thần con ngươi nhìn về phía tả nghị ý vị thâm trường không cần tần vũ dương giới thiệu tả nghị nhất nhãn liền nhận ra đối phương trên thực tế tất cả đại hạ hàng tỷ dân chúng gần như không có không nhận ra vị này nho nhã lao giả bởi vì đối với phương chính là chấp đại hạ tối cao quyền hành nội các thủ tướng trương tông hãn trương tông hãn không thể nghi ngờ là đại hạ nhân vật truyền kỳ hắn xuất thân người bình thường ra thiếu niên thì lấy giang nam tỉnh kỳ thi đại học trạng nguyên thân phận tiến nhập đế đô đại học liền đọc tốt nghiệp về sau xa phó biên c ư ờ n g công tác sau đó từng bước một đưa thân trung khu hai mươi năm trước đại hạ gặp phải trăm năm qua trước đó chưa từng có cục diện chính trị nguy cơ ba đảm nhiệm thủ tướng từ t r ư ớ c hai giới nội các ở bên trong thời gian ngắn rơi đài nội các đàm phán hòa bình hội mâu thuẫn đến cực kỳ bén nhọn tình trạng thậm chí có nội chiến khả năng thời nhậm ngoại vụ đại thần trương tông hãn động thần tiếp nhận bị người coi là củ khoai nóng bỏng tay thủ tướng chức vụ lấy kia cương nhu quốc tế hay đ ộ chính k é o đưa đ ẩ là bởi vì trương tông hãn đối với đại hạ trác tuyệt công hiến hãn tại dân gian có được lấy cao thượng danh vọng liên tục ba giới đảm nhiệm thủ tướng chức vụ hơn nữa đều là lấy không thể nghi ngờ cao phiếu được tuyển đại hạ nội các thủ tướng mặc cho bảy năm liên nhiệm không thể vượt qua ba giới năm nay là trương tông h á n đảm nhiệm thủ tướng cuối cùng một năm bởi vì trương tông h á n hy vọng quá cao bởi vậy hiện ở bên trong đại hạ quốc yêu cầu sửa chữa hiến pháp tiếng hô rất cao hy vọng hắn có thể tiếp tục dẫn dắt đại hạ đi về hướng huy hoàng tả nghị khi còn bé liền thường xuyên tại t v trong tin tức thấy được trương tông h á n đối với cái này vị công huân sặc sỡ nội các thủ tướng đương nhiên sẽ không lạ lẫm nhưng mà hắn cũng không có bỏ qua đi theo trương tông hãn cùng nhau đứng dậy lao giả cao lớn vị lao giả này thần cho cương nghị khí thế kinh người t à n mát ra siêu phàm ba động phảng phất đại hải thâm trầm m ê n h ông tại tả nghị cảm giác thực lực của hắn mạnh vượt qua tần vũ dương tuy chưa bao giờ thấy qua chân dung nhưng tả nghị dĩ nhiên biết vị này lao giả cao lớn thân phận phạm hải lưu hạ á siêu phàm liên hiệp hội người sáng lập l à m tinh trong thế giới sáng lập người nhất đứng hàng bảy anh hùng án phả cấp cường giả tả nghị không nghĩ tới lại ở trong này nhìn thấy hai vị đại hạ cự đầu chương bốn trăm bốn mươi sáu xung đột hai mươi hai hướng nha các ngươi mau tới chúng ta hôm nay chơi t ở sờ trại cờ đợi một chút ta cùng với bảy mồm tám mỏ chõ vào thanh âm cùng vội vàng tiếng bước chân một đám tám chín tuổi tiểu nam hải xâm nhập trong gian phòng lớn bọn họ cầm lấy đủ mọi màu sắc đồ chơi thương dẫn đầu tiểu mập mạp hùng hổ nhất phó thiên lão đại ta l á o nhị trong ổ ta tối vượt qua long ngạo thiên bộ dáng lỗ mùi đều nhanh vệnh đến bầu trời bọn này tiểu nam hải đột nhiên xuất hiện cầm đang tại cổ tích tòa thành phía trước nói chuyện phiếm bảo nhi cùng hạ vân kỳ cho lại càng hoảng sợ hai người mặc dù là mới vừa quen nhưng tuổi tắc tương đồng sinh khí tương hợp cộng thêm thái khắc này vô địch đáng yêu s ủ n g với tư cách là giảng buộc bởi vậy rất nhanh liền trở thành bạn tốt bảo nhi trước kia đi theo tô vãn tình sinh hoạt sau đó bị tả nghị từ nhà trẻ trung tâm nhận về ra nàng đã từng đi qua nhà trẻ kết quả cùng ngày liền thôi học cuối cùng tiến nhập thiên khải học viện học tập tuy thiên khải học viện phương phương diện diện hoàn cảnh điều kiện đều rất tốt nhưng không có bạn cùng lứa tuổi của nàng tuổi tác tiếp cận nhất cũng có bảy tám tuổi hơn nữa cùng nàng không có cái gì tiếng nói chung cho nên cho tới nay bảo nhi đều không có mấy người nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu cứ việc tả nghị cùng phương vinh hà còn có thương vũ lâm đều rất sùng ái nàng có thể tóm lại thiếu sót điểm cái gì hạ vân kỳ vừa vặn bổ sung phương diện này trống rỗng hai cái tiểu nha đầu trò chuyện có đang vui vẻ không nghĩ tới bị người trò q u á y r à、oh. y ồ tiểu mập mạp ánh mắt đảo qua bảo nhi chật rơi vào trên mặt của hạ vân kỳ hắn n i ế t miệng nói hạ vân kỳ ngươi tại sao lại ở chỗ này ta muốn cùng đại hùng bọn họ chơi t ở s ở trại cờ ngươi mau đi ra a hạ vân kỳ hiển nhiên rất sợ hãi tiểu mập mạp nàng sợ hãi địa đáp ứng quay người muốn rời đi đợi một chút tiểu mập mạp ánh mắt quay tròn địa vòng vo hai vòng đột nhiên tiến lên ngăn lại hạ vân kỳ trơ mặt ra nói thân cái miệng lại đi hắn mân mê mồm h e o hướng hạ vân kỳ thân không muốn hạ vân kỳ kinh hô một tiếng cung pít hướng lui về phía sau tránh khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệnh hôn n g ô i hôn n g ô i hôn n g ô i tiểu mập mạp tiểu đồng bọn nhao nhao vui cười ồn ào mà tiểu mập mạp không có thân đến hạ vân kỳ cảm giác rất không có mặt mũi nhất thời g i ậ n tí m ặ t không cho phép chạy nói xong hắn mở ra hai tay hướng hạ vân kỳ đánh tới a hạ vân kỳ cuống quýt tranh né thiếu chút cùng bảo nhi đánh lên không cho phép khi dễ người bảo nhi nắm chặt nắm tay nhỏ nàng đem hạ vân kỳ hộ sau lưng mình đối với tiểu mập mạp trợn mắt nhìn tiểu mập mạp ngang ngược địa đưa tay muốn đem bảo nhi đẩy ra không bắt được hạ vân kỳ hắn thể không bỏ qua nhưng mà tay của hắn còn không có đụng phải bảo nhi trong lúc bất chợt ngực bụng bộ vị như là bị đại chủ y đập chúng Cả nếu g giống ngoài, đằng đồng đụng ngã ư như như ờ i diều i bạn lăn trên là dây sau đứt đem đất mặt bay mấy b ra vị n thành lăn Vùng! đất hồ lô. Thời hồ khắc lô. ấ m chốt khắc thái t r u như g tâm ộ một chủ, mạc. cảnh phi thân nhảy đánh thi nhà, hùng hài tử nhe răng nhét miệng, phát ra cảnh cáo Minh Thanh. mập tiểu rơi đối với miệng, trên tử lên muốn Nó sàn răng Nếu n bay đám cáo bạo ra ô không phải là tả nghị cho thái khắc chế định quy củ không cho phép nó tại chủ thế giới trong tùy ý làm vậy bằng không nó một kích này đem tiểu mập mạp bị đâm cho chia năm xẻ bảy đều dễ dàng chạy mau bộc lộ bộ mặt hung ác thái khắc thoáng thả ra một chút khí tức mấy cái hùng hài tử liền sợ tới mức sợ chết khiếp tiểu mập mạp không kịp đau đớn từ trên mặt đất bỏ lên đi theo đồng bạn một chỗ chạy thoát thân tại chạy được cửa thời điểm hắn la lớn các ngươi chờ xuất chuyện gì diệp ánh tuyết mặc danh kỳ diệu mà nhìn mấy cái chạy trốn hùng hài tử nàng mới từ toa lét trở về không biết vừa mới phát sinh ra sự tình gì nhìn thấy trong phòng bảo nhi cùng hạ vân kỳ bình yên vô sự nhất thời nhẹ nhàng thở ra bảo nhi tức giận bất bình nói bọn họ khi dễ người diệp ánh tuyết nhũ mày nàng nhận thức vừa chạy trốn tiểu mập m ạ c rất rõ ràng đối phương là người nào đồng thời nàng cũng biết hạ vân kỳ thân phận cảm giác có chút khó giải quyết mặc dù chỉ là tiểu hải tử ở giữa đùa giỡn khó bảo toàn sẽ không dứt lấy n ụ c xuất chuyện gì hạ vân kỳ lôi kéo bảo nhi tay cảm kích nói bảo nhi cảm ơn ngươi không cần cảm ơn ta bảo nhi nói là a thái đánh chạy bại hoại a thái là số một nàng túi người đem thái khắc bế lên vương thái khắc dương dương đắc ý đối phó loại này chiến ngũ cặn bã vương chỉ dùng mười vạn phân một lực lượng là đủ rồi ừ cảm ơn a thái hạ vân kỳ tiếp cận qua phấn đủ cục miệng cảm kích hôn thái khắc một ngụm bảo nhi hì hì cười cười cũng hôn thái khắc một ngụm thái khắc vui thích cảm giác v ông sinh lần nữa đạt đến đỉnh phong chúng ta tiếp tục trò chuyện đi bảo nhi nói a thái hội bảo hộ chúng ta sẽ không để cho bại hoại khi dễ ngươi ừ tận mắt nhìn thấy thái khắc đánh bay tiểu mập mạp hạ vân kỳ đối với nó rất là tín nhiệm vì vậy cùng bảo nhi tay trong tay một lần nữa ngồi xuống tiếp tục đề tài mới vừa rồi hạ vân kỳ kỳ thật còn có chút thấp thỏm bất an nhưng nàng không nguyện ý mất đi bảo nhi mới vừa quen bằng hưu nhìn thấy tình cảnh như vậy diệp ánh tuyết đem lời muốn nói nuốt trở vào nàng nghĩ đến sự tình không lớn hẳn là không có cái gì không cần phải vì thế kinh động tả nghị cùng tần vũ dương nhưng mơ hồ lại có chút bất an cảm giác sự tình khả năng không để yên sự thật chứng minh diệp ánh tuyết trực giác là chính xác vẹn vẹn chỉ qua hai ba phút thời gian tiểu mập mạp liền mang theo đồng bạn cùng một người gương mặt mang sẹo nam tử lần nữa xông vào tiểu cậu chính là con chó này tiểu mập mạp phẫn hận địa chỉ và o đang theo bảo nhi cùng hạ vân kỳ vui đùa ầm ý thái khắc quát mau giúp ta đánh chết nó diệp ánh tuyết nhất thời thay đổi sắc mặt nàng lập tức tiến ra đón nói các ngươi diệp ánh tuyết mới vừa vặn nói hai chữ người kêu mặt thẻo nam đột nhiên nâng lên tay trái đối với nàng mở ra năm ngón tay diệp ánh tuyết nhất thời cảm giác một cổ lực lượng vô hình trước mặt đụng vào trên người của mình nàng không tự chủ được về phía bay ngược nặng nề mà đụng vào trên vách tường nàng không có rơi xuống bởi vì cố lực lượng này gắt gao mang nàng cấm cô ở để cho nàng không thể động đậy nói không ra lời đây là cao dai siêu phàm năng lực nhiệt ép chế trụ diệp ánh tuyết mặt thẻo nam lại giơ lên tay phải nhắm ngay trên mặt đất thái khắc mở ra năm ngón tay bỗng nhiên khép lại không khí phảng phất tại trong chớp mắt ngưng kết ngao Cảm giác được uy hiếp thái khắc gầm thét một hiếp thái i uy thét ế t nhưng đến trình độ này hắn đã là đâm lao phải theo lao cắn răng kích phát tiềm năng gia tăng khống chế lực lượng ý đồ ngăn chặn cự hóa thái khắc di động đầu thái khắc cũng đích xác cảm nhận được rất lớn áp lực nhưng này cũng không có khiến nó sợ hãi ngược lại kích phát ra trong huyết mạch hung tính giống nó mở ra miệng lớn dính máu hướng về mặt thẻo nam phát ra đình thai nhức góc gào thét tất cả tần thị tông phủ tất cả đều đã bị kinh động chương 447 r ấ t cao cũng có thể nói tần thị tông phủ nội viện nhã p h ò n g án mấy thượng lưu hương đã triệt bỏ trong không khí trả lại lưu lại lấy nhàn nhạt long diên hương vị tả nghị phạm hải lưu trương tông hãn cùng tần vũ dương ngồi vây quanh tại đàn mục trước mặt của bàn trà một vị thanh lệ vô song nữ tử vì bọn họ tưới pha nước trà động tác của nàng cực kỳ ưu nhã thủ pháp hoàn toàn tuân theo cổ pháp ôn hữu tẩy chén hướng rót nghe thấy hương điểm trà trình tự chi tiết có thể nói hoàn mỹ làm cho người ta rất cảm thấy cảnh đẹp ý vui người đẹp hương trà bầu không khí hài hòa trà ngon trương tông hãn phẩm hết một ly trà nhịn không được khen uống qua nhiều như vậy trà hôm nay mới biết được trước kia uống những cái kia hắn lắc đầu tất cả mọi người biết trương tông h á n làm người liêm khiết tuy cao cứ thủ tướng chi vị hai mươi năm lại chưa từng có vì chính mình cùng người nhà g i à n h qua tư lợi bình thường lớn nhất yêu thích chính là uống trà h á n tiền lương rất lớn bộ phận đều dùng để mua sắm lá trà hơn nữa thường thường dùng chính mình chân tàng trà ngon để khoản đái bằng hữu cùng khách nhân trong ngoài nước danh trà trương tông h á n tất cả đều uống qua nhưng này chén trà để cho hắn tự đáy lòng điệu tán thưởng đây chính là tâm can của lão tần bà bối phạm hải lưu cười nói ta sau khi trở về liền uống qua một lần để cho hắn đều đặn điểm cho ta cũng không chịu quá k é o kiệt k é o kiệt tần vũ dương không khỏi mở to hai mắt hét lên ngươi muốn ta phân mấy cân cho ngươi ta đâu có nhiều như vậy đây chính là diên thọ kéo dài trà hắn nhịn đau lấy ra chia sẻ đã là cực kỳ hùng hồn thành thạo vị này hạ á siêu p h à m liên hiệp hội hội trưởng không cần nghĩ ngợi địa chỉ vào tả nghị nói ngươi nghị uống lời liền hỏi tả thủ tịch ta điểm này của ta hàng t u ầ n đều là hắn đưa cho ta bán đồng đội được kêu là một cái s à n g khoái tà nghị dợ khóc dợ cười đành phải từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra hai cái trang bị sinh mệnh cổ lá trả hộp gô đưa lên phạm tiên bối trương thủ tướng tiểu tiểu lễ vật không thành kính ý đối với trước mắt hai vị đại lão hắn vẫn là hết sức kính trọng vô luận là trương tông h á n còn là phạm hải lưu đều vì đại hạ phồn bình cùng cường đại làm ra kiệt xuất c ô n g hiến là chân chính anh hùng trương tông h á n cùng phạm hải lưu đều có chút kinh ngạc phía trước nói tả thủ tịch quá khắc khí Tần、vũ、Dương nhịn không Vũ ư đ ợ chính đặt c é kéo n xuống nói, nhận lấy à, trà này riêng sinh mệnh lá trà, hắn mỗi thiên đô muốn cua được hai mảnh tới uống, hoàn toàn có thể đủ cảm giác được loại trà này đối với mình thân cường đại tẩm bổ công trà trà thể thọ trà, tới thể trà tẩm à, dài. cua hiệu. đối giác có có Diệp mỗi hai loại Diệp với đại h lấy Lấy lá được cổ được cảm được c đô đủ bổ là bởi vì như thế cho nên tần vũ dương không muốn nhìn thấy trương tông hãn cùng phạm hải lưu trở ngại mặt mũi mà cự tuyệt phần lễ vật này Hai người đều là đại hạ kình thiên lớn. Phạm Hải、lưu、hơi người đại lớn. Lưu đều là trụ trương tông h á n do dự một chút cũng không có cự tuyệt phần lễ vật này tả thủ tịch có tâm hai người đều là đứng ở đỉnh phong nhân vật sinh mệnh cổ lá trà đối với bọn họ mà nói kỳ thật dụ hoặc lực cũng không phải đặc biệt lớn chỉ bất quá bọn họ vô pháp cự tuyệt tả nghị thiện ý tuy tả nghị không có nắm giữ bao nhiêu quyền lực cũng không phải môn phiệt đại tộc đại biểu nhưng h ạn phả cường giả thân phận đủ để cho trương tông h á n cùng phạm hải lưu ngang hàng đối đãi tại đây ở giữa nhã trong phòng hội tụ đại hạ cường đại nhất mấy vị nhân vật thiện nghi của các ngươi cũng lớn tần vũ dương nói ta thế nhưng là cầm đồ vật cùng tả thủ tịch trao đổi đến lá t r à đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liều trai a phạm hải lưu cùng trương tông hãn hai người làm sao có thể không minh bạch tần vũ dương ý tứ trong lời nói phạm hải lưu buông xuống lá t r à cái hộ hỏi tả thủ tịch lao tần là dùng cái gì với ngươi trao đổi không minh ân tà nghị dựng lên ngón trỏ trái đội trên ngón tay của đeo chiếc nhẫn màu bạc trong chớp mắt phảng phất sống lại hóa thành một mảnh ngân xà quấn quanh mà lên chật tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ thành một đoàn thần kỳ như thế cảnh tượng để cho bên cạnh vị kia thanh lệ nữ tử lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc tò mò tả nghị cười cười nói phạm tiên bối trương thủ tướng nếu như các ngươi hiểu được đến loại này kim loại ta nguyện ý xuất giá cao trao đổi phạm hải lưu đại biểu cho đại hạ trong thế giới mà trương tông hãn nắm giữ lấy thế tục quyền lực hai người nếu là có ý s i ê u tập không minh ngân hiệu suất kia so với tả nghị chính mình không biết mạnh gấp bao nhiêu lần không minh ngân loại này đặt ở phần lớn nguyên trong vũ trụ cũng không có so với c h â n quý kim loại tả nghị đó là có bao nhiêu thu bấy nhiêu đ ừ n g tưởng rằng thấp duy vị diện lại không có cao duy vị diện thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng bảo vật không minh ngân chính là ví dụ tốt nhất tả nghị trước sau lấy được hai luồng không minh ngân lần đầu tiên vì không gian của mình chỉ hoàn hoàn thành khuyết chương cho bởi vì không minh ngân không thể tồn nhập không gian chỉ hoàn cho nên tả nghị đem tần vũ dương đưa không minh ngân ngưng co lại thành vài món đồ trang sức tùy thân mang theo mai này chỉ hoàn thuộc về trong đó một bộ phận hiện tại vừa vặn lấy ra cho hai vị đại lao biểu thị giá cao phạm hải lưu nhiều hứng thú mà hỏi rất cao giá cả tà nghị cười cười nói rất cao cũng có thể nói trương tông h á n nhịn không được hỏi loại này kim loại là dùng tới làm gì gì đó không gian chỉ hoàn tà nghị trả lời thành thật để mình tại trong chớp mắt thu hoạch được một sóng tín ngưỡng lực không gian chỉ hoàn trương tông h á n kinh ngạc có phải hay không nạp tu di tại giới t ử vật phẩm tà nghị gật gật đầu đúng vậy thất phu vô tội hoài bích kỳ tội tà nghị vượt xa thất phu t ầ n g thứ hắn hoàn toàn không để ý hiện lộ không gian chỉ hoàn bởi vì không sợ tại bất kỳ ngấp nghé trên thực tế tà nghị nhiều lần tại trước mặt người khác biểu diễn qua không gian chỉ hoàn tác dụng hiện tại đương nhiên không cần hướng đối phương giấu giếm tà nghị cũng không sợ phạm hải lưu cùng trương tông hãn cầm lấy không minh ngân cùng chính mình giao giá trên trời bởi vì trong cái thế giới này chỉ có hắn mới có giao dịch tư cách người khác cầm lấy căn bản vô dụng phạm hải lưu như có điều suy nghĩ này hai cái lá trả cái hộp vừa rồi liền giấu ở không gian chỉ hoàn trong a còn có tia hai khung f 4 5 cùng siêu cấp máy vi tính có phải hay không cũng dùng không gian chỉ hoàn mang về đằng sau vấn đề này đã từng làm phức tạp nghiên cứu căn cứ rất nhiều người tà nghị lần nữa gật đầu không sai phạm hải lưu cùng trương tông hãn không khỏi hai mặt nhìn nhau đều từ hai bên trong ánh mắt thấy được chấp động dị sắc loại này không gian giá trị của chỉ hoàn thật sự quá lớn hai người đều động tâm d à i trương tông hãn ho khan một tiếng nói nói lên f 4 5 n ư ớ c mỹ bên kia thông qua ngoại giao con đường hướng chúng ta kháng nghị ba khung f 4 5 tại gã lẻn giặc đảo bị tả nghị đánh rơi trong đó hai khung mất tích nước mỹ phương diện làm sao có thể thờ ơ bọn họ đã biết tả nghị hành động trả thù tả nghị tự nhiên đã trở thành số một hiểm nghi người chỉ bất quá gã lẻn giặc đảo cũng không phải nước mỹ lãnh thổ mà tả nghị lại là á n phả cấp cường giả cho nên chuyện này lại không có đặt tới bên ngoài tới thương lượng để tránh tạo thành thế giới thế cục dung chuyển phạm hải lưu cười cười nói lão hụt theo ta đã nói lão hụt là nước mỹ ạn phả cường giả cũng là cùng phạm hải lưu một chỗ khai sáng trong thế giới bảy anh hùng nhất giống hắn vừa dứt lời tràn ngập tức giận gào to qua trùng điệp che chắn cách trở truyền vào ở đây tất cả mọi người trong lỗ thai tàng nghị t h ầ n sắc biến đổi đ ỗ n g nhiên đứng dậy chương 448 cây lớn có c à n h khô m ư tần thị tông phủ chơi trò chơi phòng thái khắc gào t h é t p h ỏ n g chế phật tượng là trong ngày mùa hè siêu cường phong bạo côn bạo vô cùng địa đánh hướng mặt theo nam ánh mắt của nó dữ tợn cực kỳ một đôi to lớn trong ánh mắt toàn bộ đều khát máu thô bạo thần s á c tuy thái khắc còn là ấ u khuyển nhưng thâm viên s ẹ t bờ ruột thuần khiết huyết mạch khiến nó sinh hạ tới liền có được lực lượng cường đại một khi bị trọc giận sử dụng triệt để bạo phát đi ra hơn nữa nó mỗi ngày cắn nuốt như ma thị t khô lại trải qua một lần tân chức lột xác thực lực mạnh đã không kém gì a cấp cường giả cộng t h ê mặt đoạn đuổi đấu theo trong nào khoa tạ tại gian trước tả nghị mang theo nó tại thí luyện trong không gian săn đuổi chém giết, sức chiến đấu lại càng là tăng lên thẳng、tắc. Không trương nói, bây giờ thái chỉ cần không thời trước thí giết, tắp. chút thái chém khắc chỉ giờ lại g sức mà là bây p phả cấp đến ản cường giả, nó không hãi ấ giả, sợ b kỳ A cấp siêu phàm siêu giả. m ặ thẹo t nam thực lực tuy đạt đến b cấp đỉnh phong t ầ n g thứ dễ dàng địa nghiền fc cấp diệp ánh tuyết thế nhưng muốn áp chế cấm c ô thái khắc quả thực là nói chuyện hoang đường viền vông mặt thẹo nam để mà không trận siêu phàm lực lượng tại trong chớp mắt bị phá hủy trực diện thâm v i ê n xẹt bở rụt thiên phú năng lực thâm v i ê n giết gạo hắn chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn mang hai đều nhanh cũng bị bị phá vỡ đáng sợ tiếng gầm giống như là đại hải nội trào hung hăng điệu đánh ra ở trên người mình đem hết toàn lực ngăn cản mới không có bị là bay nhưng mặt thẻo nam vô cùng rõ ràng chính mình căn bản kiên trì không được thời gian bao nhiêu miệng của hắn mũi hai mắt tất cả đều d i ệ n ra đỏ thâm máu tươi thân thể không tự chủ được điệu bắt đầu run rẩy trong nội tâm hối hận tới cực điểm hắn kỳ thật không muốn ngạch nhưng nếu như hắn né tránh kia trốn ở sau l ư n g tiểu mập mạp liền phải gặp thai hương người tới ở bên cạnh mau mau nhanh tần thị tông phủ là tần thiệt căn cơ chi địa cư trú lấy tần gia hạch tâm dòng chính thành viên đại chỗ ở bảo an lực lượng tự nhiên rất mạnh hơn nữa tần vũ dương là hạ siêu liên hội trưởng môn hạ cao giai siêu phàm giả số lượng cũng không ít đêm nay tần vũ dương tại tông phủ tổ chức kim hôn khánh tiệc mặc dù không có rộng mời tân khách nhưng khách đến thăm bên trong có phạm hải lưu cùng trương tông hãn hai vị này đại hạ cự đầu tại bảo an phương diện tự nhiên vô cùng chú trọng thái khắc gào to tối thiểu kinh động đến hơn phân nửa đông ngoài phường giống như là một khỏa cự thạch nhập vào thủy đàm tất cả tần phủ tất cả đều manh động đại lượng bảo an nhân viên cùng siêu phạm giả nhanh chóng hướng phía chơi trò chơi phòng chạy đến nhưng đầu tiên đi đến chính là tả nghị thân hình của hắn chấp liên tục trong nháy mắt xuất hiện tại chơi trò chơi phòng bên trong nhìn thấy tả nghị xuất hiện thái k h ắ c lập tức đỉnh chỉ dích đ à o thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại khôi phục nguyên trạng vâng đại ma vương tới lại không có bông sự tình mà hạ vân kỳ nhìn thấy một màn này nàng kinh ngạc địa mở to hai mắt vội vàng giơ tay cầm chặt miệng của mình sợ chính mình kêu ra tiếng xuất chuyện gì thấy được bảo nhi bình yên vô sự tả nghị đem ánh mắt nhắm ngay ngồi dưới đất diệp ánh tuyết diệp ánh tuyết mới từ trên vách tường ngã xuống nàng ho khan hai tiếng b ỏ lên mặt đỏ bừng nói thật xin lỗi tà nghị để cho nàng chiếu cố bảo nhi kết quả bảo hộ ở bảo nhi chính là thái khắc diệp ánh tuyết chưa bao giờ cảm giác như lúc này mất mặt kiêu ngạo của nàng cùng tự tin toàn bộ biến thành hư hảo đối mặt tà nghị xấu hổ không chịu nổi tà nghị không nói gì xoay người lại nhìn về phía cửa mặt thèo nam mặt thèo nam tay trái án lấy ngực tay phải v i ệ n khung cửa máu c h ả y nét mặt bộ dáng nhìn xem rất là xâm nhân sắc mặt lại càng là khó coi tới cực điểm trong ánh mắt toàn bộ đều phẫn hận oán độc thần s á c nhưng bị tả nghị ánh mắt sắc bén đỏ qua hắn không tự chủ được địa run dày một chút miễn cương cô ra một cái nụ cười một chút nho nhỏ hiểu lầm xin hỏi các hạ là mặt thẹo nam tuy tính tình kiêu ngạo liền diệp ánh tuyết đều căn bản không để vào mắt nhưng đối mặt tả nghị lại là rất cảm thấy h o à n g hốt phảng phất hai vạ đến nơi bất cứ lúc nào cũng là đều có chết khả năng loại này nguyên vốn nội tâm sợ hãi để cho hắn không thể không túi lầu sọ giờ này khắc này tần vũ dương cùng rất nhiều bảo an nhân viên đồng thời chạy tới chơi trò chơi phòng ông ngoại trốn ở mặt thẻo nam sau lưng tiểu mập mạp nhất thời nhãn tình sáng lên lập tức ngón tay ôm thái khắc bảo nhi nói nàng khi dễ ta trả lại thả chó muốn cắn ta cùng tiểu cầu gia hỏa này đừng nhìn tội nhỏ tâm nhãn xấu r ấ t trực tiếp tới c á i ác nhân cáo trạng trước không phải hắn vừa dứt lời hạ vân kỳ lấy hết dũng khí phản bác là ngươi trước khi dễ người hồ thuyết tiểu mập mạp bạo khiêu như lôi đối với hạ vân kỳ chửi ầm lên người tiểu ti tiện、ba. một cái khoan hậu hữu lực bàn tay hung hăng địa phiến tại tiểu trên mặt của mập mạp đưa hắn còn không có mắng xong lời quạt trở về xuất thủ chính là tần vũ dương vội vàng không kịp chuẩn bị tiểu mập mạp bị phiến lật trên mặt đất gò má của bên nhanh chóng sưng hoàn toàn bối rối hắn chẳng thể nghĩ tới từ trước đến nay yêu thương ngoại công của mình hội đánh chính mình hạo hạo vừa chạy tới một người diễm lệ nữ tử vừa v ẫ n thấy như vậy một màn nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán nàng cuống quít bổ nhào qua đem tiểu mập mạp ôm vào trong lòng không dám tin địa hô cha hạo hạo vẫn còn con nít ta hai tử tần vũ dương dùng lệnh leo ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi của mình nhất nhãn sau đó nhìn về phía mặt thèo nam mặt thèo nam mồ hôi rơi như mưa đột nhiên hai đầu gối mềm nhũng té quỵ trên đất đại bá ta sai rồi tần vũ dương đối với sùng ái ngoại tôn đều không dung tình chút nào đối với hắn cũng không phải rất được chào đón nhà chất lại cái gì tiếp khách khí cho nên hắn không có bất kỳ rảo biện ý nghĩ quy xuống đất khẩn cầu tha thứ cút ra ngoài tần vũ dương nhàn nhạt nói về sau không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta mặt t h e o nam nhất thời cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh thiếu chút co quắp k é trên mặt đất hắn có thể có thành tựu i của ngày hôm nay toàn bộ nhờ tần gia tài nguyên duy trì tần vũ dương lên tiếng đưa hắn đuổi ra tông phủ chẳng khác nào là triệt để cắt đứt tiền đồ của hắn hắn giúp đỡ tiểu mập mạp xuất đầu ngoại trừ hai bên cậu cháu ngoại trai quan hệ ra càng trọng yếu hơn là thông qua người sau tới lấy lòng tần vũ dương kết quả biến khéo thành vụ ngược lại chọc g i ậ n tới tần vũ dương mặt thẹo trong lòng nam quả nhiên là hối hận tới cực điểm mình tại sao hội làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tới đều cút cho ta tần vũ dương ánh mắt đạm mạc nhấn mạnh gà đi nữ nhi còn là nhiều cố lấy nhà chồng không muốn ba ngày hai đầu địa chạy nhà mẹ để tới làm cho người ta chê cười diễm lệ nữ tử cũng không dám nói khóc mang tiểu mập m ạ p vội vàng rời đi mặt thẹo nam đồng dạng không dám lại ở chỗ này đi được vô cùng chật vật mà những nghe tiếng đó chạy tới bảo an nhân viên cùng tần gia người cũng cùng nhao nhao rút đi sợ chạm đến rủi ro chơi trò chơi phòng khôi phục thanh tĩnh tần vũ dương thở dài cười khổ nói với tả nghị cây lớn có cánh khô gia môn bất hạnh tần mố quản giáo vô phương ta phải hướng ngươi xin lỗi tần gia quá lớn quá nhiều người tuy n h â n tài đông đúc tài tuấn xuất hiện lớp lớp cũng khó tránh khỏi x u ấ t mấy cái bất tài tử kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói ngoại tôn cũng không tính là tần gia người nhưng hắn xông ra như vậy mầm t h a i vạn tần vũ dương cũng khó từ kia tội trạng tà nghị cười cười tần hội trưởng nói quá lời đương đương ạn phả cường giả ăn nói khép nép mà nói xin lỗi lại trừng phạt đầu sỏ gây nên sự tình cũng đã trôi qua đương nhiên này chủ yếu là bảo nhi không có bị thương tổn bằng không tả nghị há có thể từ bỏ ý đồ chương bốn trăm bốn mươi chín lấy thân báo đáp hai mươi hai ba ba bảo nhi lôi kéo tả nghị tay nói nàng là ta mới vừa quen bạn tốt gọi là hạ vân kỳ nàng lại quay đầu nói với hạ vân kỳ kỳ kỳ đây là của ta ba ba hạ vân kỳ nhút nhát nói thúc thúc hảo ngươi hảo tả nghị mỉm cười tiểu cô nương này cùng bảo nhi không sai biệt lắm tuổi tác lớn lên phấn điêu ngọc mài rất là khả ái hắn nhìn lấy cũng t h ậ thích t đáng tiếc ngày mai hắn muốn mang bảo nhi phản hồi hàng châu bằng không hai người có thể trở thành tiểu khuê mật kia không thể nghi ngờ là một chuyện tốt nghĩ nghĩ tả nghị từ không gian chỉ hoàn bên trong lấy ra một chuỗi thủ liên đưa cho đối phương t hạ ú Thúc c cho lễ gặp mặt của chối mặt Thủ liên là hắn nhàn h lễ Liên là gặp ngươi. Nay thời điểm chế tác, thân chế hộ Hạ điểm có công bổ sung có hộ thân công năng.、Hạ、vân kỳ không có lập tức tiếp nhận mà là nhìn về phía bên cạnh tần vũ dương điểm này cùng bảo nhi giống như lúc không có được trưởng bối đồng ý liền không cầm người khác lễ vật tần vũ dương ôn môn nói còn không tạ ơn thúc thúc hạ vân kỳ nhu thuận địa dùng hai tay tiếp nhận thủ liên cảm ơn thúc thúc kỳ bảo nhi lộ ra ngay cổ tay của mình ngươi xem theo ta của ngươi đồng dạng rất đẹp a tả nghị cho hạ vân kỳ thủ liên cùng cho bảo nhi chính là cùng khoản hạ vân kỳ so sánh một chút rất kinh hỷ thật sự a hai cái tiểu gia hỏa liễu dĩu lại trò chuyện mở dĩ nhiên quên vừa rồi phong ba tần vũ dương cùng tả nghị nhìn nhau cười cười tiểu thuyết tần vũ dương đối với diệp ánh tuyết nói ta cùng tả thủ tịch còn có chuyện cần ngươi liền lưu ở chỗ này chiếu cố cắt nàng nếu ai còn dám tới nháo sự ta tuyệt đối không tha cho hắn đâu trả lại không người nào dám tới gây chuyện nữ nhi của hắn ngoại tôn cùng nhà chất đều bị đuổi ra khỏi tông phủ những người khác thân thể lại cứng rắn cũng gánh không được tần vũ dương lôi đình giận dữ diệp ánh tuyết vội vàng nói ngài yên tâm ta sẽ chiếu cố tốt các nàng vị này thiên c h i kiểu nữ âm thầm hạ quyết tâm bất kể như thế nào đều muốn đem thực lực của mình để thăng đi lên sẽ không để cho mới vừa rồi bị mặt thẻo nam hoàn toàn áp chế sỉ nhục tình huống lần nữa phát sinh ta nghị hướng về phía nàng gật gật đầu sau đó cùng tần vũ dương một chỗ rời đi chơi trò chơi phòng hắn cũng không lo lắng bảo nhi an toàn bỏ qua một bên tần vũ dương quẳng xuống ngoan thoại không nói chuyện bảo nhi chẳng những có thái khắc vị này ngang hàng a cấp cường giả tiểu đồng bọn trên người mình trả lại mang theo nhiều món phòng thân trang bị coi như là lọt vào ả n phạ cường giả công kích cũng có đầy đủ thời gian trèo c h ố n g đến hắn chạy đến chỉ là tả nghị đối với hạ vân kỳ thân phận có chút tò mò đại khái là nhìn ra tả nghị tâm tư tại hồi nhã trên đường đi của phòng tần vũ dương hướng hắn đơn giản điệu giải thích một chút hạ vân kỳ họ hạ đại hạ hạ hạ liệt hầu hạ nàng là đại hạ hoàng tộc con nối dõi hơn nữa còn là dòng chính đặt tại trăm năm lúc trước hạ vân kỳ đó chính là công chúa c h â n tránh nhưng hoàng thất thoái vị đã coi trăm năm ngày xưa nắm giữ đại hạ hoàng tộc hiện giờ sớm đã xuống dốc mặc dù tại dân gian còn có chút hy vọng nhưng so với phạm gia tần gia như vậy môn phiệt thế gia đều kém quá nhiều tần gia cùng hoàng tộc quan hệ trong đó bắt nguồn xa dòng chảy dài mấy trăm năm qua thông hôn không ngừng hạ vân kỳ từ nhỏ đã bị gởi nuôi tại tần gia về phần vì cái gì một vị hoàng tộc công chúa sẽ bị gởi nuôi nhà khác tần vũ dương không có giải thích tả nghị cũng sẽ không bàn cây hỏi ngọn nguồn càng là gia tộc khổng lồ cùng bí mật càng nhiều hạ vân kỳ người nhà cùng tần gia người có cái dạng gì g ố m mắc cũng không phải tả nghị cần phải đi quan tâm vấn đề hai người trở lại phòng cao thượng phạm hải lưu cùng trương tông h á n vẫn còn ở uống trà tả nghị cùng tần vũ dương một lần nữa ngồi xuống phạm hải lưu đặt chén trà xuống hỏi giải quyết xong hắn không hỏi vừa mới phát sinh ra sự tình gì lúc trước cũng không có cùng ra nhìn náo nhiệt là đối với tần vũ dương tôn trọng cũng là bản thân rủi rè tần vũ dương gật gật đầu hổ thẹn hắn cũng không có giải thích cặn kẽ hai bên tự có ăn ý tại bốn người tiếp tục lúc trước bị cắt đứt chủ đề phạm hải lưu lấy ra một cái usb đưa cho tả nghị trong này là theo chân chi lý sự hội có quan hệ toàn bộ tư liệu tả nghị cùng chân chi lý sự hội ân o á n đã không phải là bí mật gì Chân chi lý sự hội phái ra tàu ngầm đột phá đại hạ ngầm tri tàu đại lý sự đột đáy ra bây i đại giới đối với liệt khiêu nghiêm đại điểm ể n phòng tuyến, lẻn vào đến đại hạ danh giới ở trong rùng đạn đạo đánh lén tả nghị, chẳng những là đối với tả nghị mánh liệt nhất khiêu khích, cũng nghiêm trọng đột phá đại hạ khích, hạ chốt. tả tả đột mấu là vào đạo ở b giờ chân chi lý sự hội là tả nghị đ ị c h nhân đồng thời cũng là trương tông hãn phạm hải lưu cùng tần vũ dương đ ị c h nhân đại hạ đ ị c h nhân phạm hải lưu cần tọa chấn man hoang thế giới long thành cứ điểm hán trở về chủ thế giới một lần đều rất không dễ dàng tần vũ dương có phụ trách thủ hộ thế giới thạch cùng đế đô cho nên hai người không thể trực tiếp tham dự đả kích chân chi lý sự hội hành động nhưng cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ vì tả nghị cung cấp phương phương diện diện trợ r ú t tả nghị không có khách khí cảm ơn phạm hải lưu vấy vây tay điều nên làm chân chi lý sự hội như vậy ưu ác tính nhất định phải diệt trừ trương tông hãn nghiêm nghị nói nội các rất nhanh chế định suất tiêu diệt chân chi lý sự hội phương án đại hạ quân bộ cũng đem toàn lực phối hợp xúc diệt hành động trả lại đại hạ trả lại thế giới một cái ban ngày ban mặt gần đoạn thời gian chân chi lý sự hội mười phần sinh động rất nhiều sau lưng của sự kiện đều có thân ảnh của bọn hắn sớm đã đưa tới rất nhiều quốc gia cảnh giác cùng phòng bị đại hạ tình huống còn xem như tốt nhất chân chi lý sự hội giống như là chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh cũng mang không ra đại phong ba nhưng ở không ít quốc gia chân chi lý sự hội phát triển thế lực tương đối khổng lồ trung hạ cao tầng đều có người của bọn hắn đối phó lên cực kỳ khó khăn như tả nghị như vậy trực tiếp bay v ọ t thái bình dương từ đại hạ bay đến vạn dặm bên ngoài gạ lẻn giặt đảo cứng rắn đôi thật sự là đầu một phần chủ yếu là nước mỹ phương diện bọn họ quốc hội trong có chân t r i lý sự hội người ủng hộ thậm chí quân đội đương tả nghị bốn người trao đổi chân t r i lý sự hội liên quan chủ đề thời điểm chơi trò chơi trong phòng bảo nhi cùng hạ vân kỳ chủ đề thì vây quanh triển khai thái k h á c thái k h á c thật là lợi hại a hạ vân kỳ cẩn thận từng ly từng tí địa s ờ lên thái k h á c đầu sợ h ã i than nói nó vừa rồi lớn lên thật lớn thật lớn a trường thành mới có khí lực đối phó bại hoại bảo nhi nói kỳ kỳ ngươi không phải sợ đều ta trưởng thành ta sẽ bảo vệ ngươi thiên mệnh nữ vũ chính là như vậy tự tin hạ vân kỳ cảm động bảo nhi ngươi thật tốt nếu như bảo nhi là nam hải tử bây giờ hạ vân kỳ khẳng định nguyện ý lấy thân báo đáp thế nhưng là ta ngày mai sẽ phải về nhà bảo nhi t i ế c hận nói hậu thiên muốn đi học hạ vân kỳ chớp hai mắt hỏi bảo nhi ngươi ở đâu đến trường a bảo nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp thiên khải học viện ta cho ngươi biết thiên khải học viện vừa vặt chơi ta có rất nhiều đồng học còn có lao sư bọn họ nàng rất vui vẻ địa nói với hạ vân kỳ lấy thiên khải trong học viện chuyện lý thú thú vị sự tình nghe được hạ vân kỳ ngẩn người mê mẩn vị này trong lòng tiểu công chúa mặt sinh ra một cái ý nghĩ chương 450, t r i ể u khuê mật mười h tần thị tông phủ nội viện nhã trong phòng hội đàm kết thúc phạm hải lưu cùng trương tông hãn ly khai trước hai người bọn họ thân chức vị cao tay cầm bên trong quyền cao gánh vác cực kỳ trọng yếu trách nhiệm có thể rút ra thời gian tới lén chạm mặt rất không dễ dàng hơn nữa tới cực kỳ địa t h ấ p cho nên sẽ không tham gia đằng sau khánh tiệc trên thực tế tần vũ dương tại đêm nay tổ chức kim hôn khánh tiệc mục đích thực sự chính là trận này hội đàm tần vũ dương rất là tiếc nuối mà hỏi ngươi thật sự không cân nhắc hạ đề nghị của ta vừa rồi tại hội đàm tần vũ dương chủ động đưa ra để cho tả nghị tới hạ á siêu phàm liên hiệp hội nhậm chức trước đảm nhiệm siêu liên hội xử lý công việc chức vụ tương lai đón thêm thay hắn trở thành hội trưởng hạ á siêu phàm liên hiệp hội là làm tinh b ả y đại siêu phàm thế lực nhất có được lấy đại hạ số lượng tối đa siêu phàm giả hội viên thực lực mạnh không thể nghi ngờ vài chục năm nay một mực nắm giữ lấy trong thế giới quyền hành tần vũ dương c a m nguyện lượng hiền lòng dạ có thể nói rộng lớn tả nghị trả lại rất tuổi trẻ hoàn toàn có thể tại siêu liên hội hội trưởng trên bảo tọa ngồi vài chục năm chỉ có hắn có gia tâm như vậy sáng lập một cái tân môn phiệt đại tộc cũng không là vấn đề phạm hải lưu sở đại biểu phạm thiệt năm đó cũng chỉ là tiểu gia tộc nhưng mà đối mặt như thế cơ hội quý giá tà nghị không chút do dự cự tuyệt đa tạ tần hội trưởng ưu ái tà nghị cười cười nói năng lực ta có hạn không chịu nổi trách nhiệm hảo ý của ngươi chỉ có thể tâm lĩnh tà nghị cũng không phải khiêm tốn mà là ăn ngay nói thật tuy thực lực của hắn cực kỳ c ư ờ n g đại nhưng để cho hắn đi nắm giữ quản lý siêu liên hội như vậy tổ chức khổng lồ thật sự là không thích hợp cũng không có, có bất kỳ hứng thú gì tần vũ dương không có miễn cưỡng vậy hả ba đối với tả nghị vị này đột nhiên quật khởi án phả c ư ờ n g giả đại hạ tầng cao nhất rất có loại trở tay không kịp cảm giác tả nghị giống như là từ trong tảng đá bông xuất hiện tôn nộ g không ai cũng không biết hắn sẽ tới hay không trận đại náo thiên cung lần này hội đàm một cái khác trọng yếu mục đích chính là phạm hải lưu cùng trương tông hạn đáng người muốn rõ ràng tả nghị ý nghĩ nếu như tả nghị có gia tâm kia nhất định phải phân ra một bộ phận quyền lực tới thỏa mãn hắn đây cũng là đối với ản phạ cường giả tôn trọng nhưng thăm dò kết quả là tả nghị đối với quyền lực không hề có hứng thú cũng không muốn cải biến trước mắt sinh hoạt trạng thái tần vũ dương đối với cái này cảm giác thật là phức tạp tả nghị vô ý tranh giành quyền lợi siêu liên hội thậm chí cũng không muốn đảm nhiệm đại hạ siêu quản cục cùng đại hà nội các hoặc là hội nghị t r ư c cao để cho hắn và Trương Tông hắn đều đi cho có cùng nhạc. chơi hắn hắn nhẹ nhàng thở、ra. Nhưng lại có phần hâm mộ tả Nghị lạnh nhà phòng, tả Nghị trở lại chơi, trò chơi phòng Trương Tông và Tà tiêu Tà trở trò tiếp ra. Rời lại lại sái mộ ba ả o Nhi, bà bối, chúng bối, bà t nên đi ăn cơm nha. đi cơm ba ba. tiểu nha đầu ôm thái khắc chạy qua tới hỏi chúng ta ngày mai sẽ trở về s a o đúng vậy a tà nghị cười nói như thế nào ba ừ bảo nhi quay đầu lại nhìn nhìn chính mình vừa mới kết giao bạn tốt rất không nỡ bộ dáng hạ vân kỳ nháy con mắt lớn dường như bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ rơi xuống nước mắt như vậy đi chúng ta xế chiều ngày mai về nhà hiểu được tả nghị n g h ị nghĩ nói buổi sáng ngày mai ba ba dẫn ngươi đi hoàng cung viện bảo tàng chơi chúng ta muốn mời hạ vân kỳ tiểu bằng hữu cùng đi như thế nào đây giữa t r ư a còn có thể một chỗ ăn bữa cơm thật tốt quá bảo nhi kinh h ỉ vội vàng nói với hạ vân kỳ kỳ kỳ ngày mai chúng ta đi nhìn đại hoàng cung hạ vân kỳ gật đầu như gà con m ổ t hóc có thể cùng bảo nhi chơi nhiều nửa ngày nàng đương nhiên là ngàn ken và ken vậy cứ như thế định rồi tà nghị cười nói hiện tại đi thôi khánh tiệc h đã bắt đầu tiệc tối sau khi chấm dứt tà nghị nói với tần vũ dương một chút sau đó mang theo bảo nhi quay trở về tử điếm sáng ngày thứ hai như cũng là diệp ánh tuyết tới đón hai người bất quá lần này nàng đem hạ vân kỳ cũng mang đến bảo nhi kỳ kỳ hai cái tiểu g i a hỏa xa cách từ lâu gặp lại ngồi ở trong xe tay nắm tay ngọt ngào mịch mịch hôn hâm nóng nghiễm nhiên là một đôi hảo khuê mật từ đế tức khách sạn xuất phát đến hoàng cung viện bảo tàng cũng chỉ có vài phút đường xe vốn căn bản không cần đưa đón nhưng diệp ánh tuyết chủ động xin đi rết giặc đương người dẫn đường lại dẫn theo hạ vân kỷ cho nên vẫn là dùng dồn d ộ t sở thay đi bộ hoàng cung viện bảo tàng hoạch tâm chính là đại hạ hoàng cung nó là tiền triều cùng đại hạ hai đời hoàng gia cung điện xưa cũ xưng tử cấm thành ở vào đế đô trục trung tâm trung tâm ngưng tụ trung quốc cổ đại cung đình kiến trúc chi tinh hoa chỗ này khí thế hùng vĩ cổ hoàng cung lấy tam đại điện làm trung tâm chiếm diện tích trăm vạn mở mét vuông có lớn nhỏ cung điện trên trăm tòa phong ốc gần vạn cũng là trên thế giới hiện có quy mô lớn nhất bảo tồn nhất hoàn chỉnh bằng gỗ kết cấu cổ kiến trúc nhất tà nghị cũng không phải lần đầu tới kinh thành nhưng hoàng cung viện bảo tàng trả lại chưa từng có đi qua lúc này vừa vặn mang bảo nhi mở mang nhãn diệp ánh tuyết nói đương hoàng cung người dẫn đường cũng không phải là thổi nàng tuy sanh ra ở tân thành là tân thành diệp gia đệ tử nhưng sơ trung cao trung đại học đều là tại trong kinh thành vượt qua thường xuyên cùng đồng bạn chạy trong hoàng cung chơi hơn nữa nàng trả lại từng ở hoàng cung viện bảo tàng trong thực tập qua một đoạn thời gian đối với cổ hoàng cung tình huống bên trong vô cùng quen thuộc kỳ kỳ người trước kia tới nơi này chơi qua sao qua kiểm tra an ninh thông đạo bảo nhi cùng hạ vân kỳ dắt tay bước vào cao cao cửa cung ở trong nàng rất là hiếu kỳ ừ hạ vân kỳ lệch ra lệch ra hạ đầu giơ lên tay trải đếm ta lại tới một hai ba bốn bốn lần hoa、wow. tiểu nha đầu thán phục nhiều lần như vậy a hạ vân kỳ kiêu ngạo mà nói đúng vậy a đều là ba ba dẫn ta tới hắn nói cho ta biết nói thái gia gia của ta quá n o ạ i n o ạ i khi còn bé thì ở lại đây sau khi nói xong nàng không biết nghĩ tới cái gì t h ầ n sắc có chút thảm đạm bảo nhi không có cảm thấy cảm giác rất hâm mộ ở lớn như vậy phòng ở khẳng định rất vui vẻ a hạ vân kỳ lắc đầu ta không có ở qua ta cũng không biết nha nghe hai cái tiểu nha đầu đồng nôn trẻ con lời nói tả nghị không khỏi mỉm cười hắn càng cảm giác bảo nhi thật sự rất cần một vị như hạ vân kỳ tốt như vậy bằng hữu tiểu khuê mật chỉ là tả nghị không có khả năng buông xuống hàng châu hết thệ tới kinh thành sinh hoạt lâm giang mới là hàn cây tại diệp ánh tuyết dưới sự hướng dẫn tả nghị cùng bảo nhi còn có hạ vân kỳ một chỗ tham quan tam đại điện ba cung thưởng thức s i ê u tập quốc bảo văn vật đến xế c h i ề u mới phản hồi tử điếm cách lúc khác đến hai cái tiểu gia hỏa lưu luyến hạ vân kỳ vành mắt đều đỏ bảo nhi ta sẽ nghĩ tới ngươi nàng sống nhờ tại tần gia không có mấy người nói chuyện rất là hợp ý bạn cùng lứa tuổi nhận thức bảo nhi thời gian tuy rất ngắn nhưng ở trong tâm đ ê m tiểu nha đầu đã coi như là chân chính bạn tốt đáng tiếc bảo nhi hiện tại phải trở về đi ta cũng thế bảo nhi nghiêm túc nói hoan nghê ngươi có rảnh đến nhà của chúng ta tới chơi nhà của ta ngoại trừ a thái gia còn có a cổ a quái gia gia ừ còn có bảo thụ ngươi nhất định sẽ thích chúng ừ hạ vân kỳ cắn cắn bờ môi t r u n g điệp gật gật đầu chương bốn trăm năm mươi mốt cầu viện hai mươi hai tới kinh thành tả nghị lái xe tới hồi hàng châu hắn là mang theo bảo nhi bay trở về đem đ ạ i cắt ném đến không gian chỉ hoàng trong tả nghị vẹn vẹn chỉ dùng không đến một giờ liền bay trở về lâm giang trấn khi hắn đáp xuống nhà cũ trong sân thời điểm thái dương trả lại không có xuống núi đó vâng từ trong ba lô thả ra thái khắc đầy đất vung vui mừng nguyên bản thanh lãnh tiểu viện bên trong rất nhanh vang lên tiểu nha đầu tiếng cười như t r u n g bạc để cho trong nhà thoáng cái nhiều rất nhiều sinh cơ cùng sinh lực tới gần trạng vạn g tối thời điểm phương v ị n h hà trở lại trong nhà bởi vì tả nghị sớm thông báo qua cho nên nàng đặc biệt tại nội thành mua không ít thịt cá rau quả buổi tối làm một bàn thức ăn ngon vì hai người mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trượn bảo nhi chạy được trong phòng bếp gì ai phương v ị n h hà cười h i ế p mắt đáp ứng nói kinh thành thú vị sao bảo nhi xác nhận thú vị. nàng bổ sung gì ngươi biết không ta tại kinh thành nhận thức một người bạn tốt tên gọi là của nàng kỳ kỳ tiểu nha đầu l i ễ u d i ễ u theo sát phương vịnh hà giảng thuật chính mình cùng hạ vân kỳ nhận thức đi qua phương vịnh hà sau khi nghe xong yêu thương địa sở lên đầu của nàng nói ngươi là hẳn là nhiều nhận thức mấy người bằng hưu đi theo a thái chơi a gì muốn làm thức ăn ừ bảo nhi chạy trở về trong sân tà nghị đi và hỏi cô cô này mấy thiên gia t r o n g có chuyện gì sao không có việc gì phương vịnh hà lắc đầu chính là các ngươi đi ra trong nhà rất lạnh thanh ta một người ăn cơm cũng không hương nàng trước kia thói quen một thân một mình sinh hoạt nhưng hiện tại đi theo tả nghị cùng bảo nhi một chỗ cũng lại vô pháp trở lại quá khứ tả nghị nói vậy về sau ngài cùng chúng ta cùng đi chơi a rồi nói sau phương vịnh hà cười nói hiện tại võ đạo quán bên này công tác không ít ta muốn là chạy ra ngoài chơi kia vũ lâm liền bận không qua nổi nàng rất thích chính mình trước mắt công tác cũng thích công tác mang đến cảm giác thành cựu tà nghị nói đều tân võ đạo quán xây dựng thành công là hơn chiêu mấy người trở về không cần bận rộn như vậy biết nha phương vịnh hà đẩy hắn ra ngoài ngươi cũng đi ra ngoài đi đều giao hảo ta lại kêu các ngươi ăn cơm đợi một chút kết quả tà nghị chân t r ư ớ c vừa bước ra phòng bếp chân sau còn không có cùng r a đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị phương vịnh hà cho gọi lại ngươi cầm điểm thịt sản xuất ra ta buổi tối bao điểm sủi cảo đông lạnh bảo nhi thích ăn hảo tà nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh n h ư u xương s ư ờ n phương v ị n h hà biết hắn có dấu vật thủ đoạn sớm đã thấy q u a y không kinh tiếp nhận thịt bò phàn nàn nói hiện tại thịt heo giá tiền đều nhanh bắt kịp thịt bò vốn nghĩ bao thịt heo bạch thái nhân bánh tại siêu thị nhìn giá cả cũng không muốn mua thật sự quá mắc tà nghị dợ khóc dở cười thịt heo đắt nữa nhà mình cũng không đến mức ăn không nổi a may mắn hắn không có tự nói với mình cô cô loại này như ma giá trị của thịt bằng không đoán chừng sẽ để cho nàng phạm bệnh tim hôm nay là thánh nguyên đoạn nghỉ dài hạn ngày cuối cùng sáng ngày thứ hai bảo nhi đi thiên khải học viện phương v ị n h hà đi võ đạo quán tả nghị một người để ở nhà lật xem phạm hải lưu đưa cho chính mình usb bên trong nội dung này usb trong giả bộ hơn một ư ơ i dê văn bản tài liệu tư liệu toàn bộ đều cùng chân chi lý sự hội có quan hệ ngoại trừ văn tự gia trả lại bao gồm đại lượng video cùng ghi âm trong đó không ít là đến từ nước ngoài tin tức tả nghị nhìn một ít cảm giác đều có chút nhìn mà giật mình liên đại hạ quốc bên trong tình huống mà nói quốc gia phủ siêu liên hội cùng siêu quản cục đối với chân chi lý sự hội đã kích độ mạnh yếu thật lớn nhưng mấy năm gần đây mỗi năm đều có không ít chân chi lý sự hội tiềm hành giả bị khai thác xuất ra phảng phất vĩnh viễn đều thanh lý không sạch sẽ mà n à y vẹn vẹn chỉ là một góc của b ă n g sơn ai cũng không biết chân chi lý sự hội tại đại hạ phát triển bao nhiêu ám điệp những cái này cái gọi là tiềm hành giả một khi phát động thường thường hội tạo thành tổn thất thật lớn đáng sợ hơn chính là căn cứ tin cậy tin tức biểu hiện nước mỹ trung thượng tầng bị chân chi lý sự hội thẩm thấu đến lợi hại thậm chí trong quân đội cũng có rất nhiều bọn họ thành viên cùng đồng tình người muốn triệt để diệt trừ này khỏa ưu ác tính khó khăn trình độ có thể nghĩ nhưng độ khó khăn lớn hơn nữa cũng không có chút nào dao động tả nghị tiêu diệt chân chi lý sự hội quyết tâm ngược lại bị khơi dậy chiến ý hắn đã lập xuống lời thề bây giờ quyết tâm chỉ sợ càng mạnh đinh linh linh đang lúc tả nghị tiếp tục dở tư liệu thời điểm hắn di động bỗng nhiên vang lên gọi điện thoại tới là ngũ vĩnh kiện tả thủ tịch người bây giờ có danh không tả nghị lời ít mà ý nhiều hồi đáp có chuyện là như vậy giang nam tỉnh bên cạnh tỉnh mân tỉnh siêu quản cục vừa mới hướng ngũ vĩnh kiện tìm kiếm trợ rút bọn họ gặp phải vô cùng đối thủ khó chơi bức thiết hy vọng có thể đạt được cường lực nhất trợ rút gây nên cường lực nhất trợ rút chỉ chính là tả nghị với tư cách là vừa tấn cấp vị thứ ba hạng phạ hiện giờ tả nghị cũng coi là đại hạ trong thế giới phía nam khu vực định hải thần trâm sự hiện hữu của hắn cực đại bảo đảm đại hạ phía nam sẽ không dễ dàng xuất hiện siêu phàm c h i loạn tả nghị mặc dù tại giang nam siêu quản cục tạm giữ trước nhưng tả nghị công tác tính chất cùng siêu quản cục chân chính thành viên vẫn có rất không lớn cùng bình thường không cần đi trong cục đi làm chỉ có tại đụng phải siêu quản cục vô pháp giải quyết tình huống hắn mới có thể xuất thủ như siêu quản cục hàng ngày đối với siêu phàm sự kiện xử lý căn bản không cần tả nghị xuất thủ cần hắn xuất thủ tất nhiên là đại sự nhưng lần này muốn mời tả nghị xuất thủ cũng không phải giang nam siêu quản c ụ mà làm ân tỉnh siêu quản c ụ nghe xong ngũ vinh kiện giảng thuật tả nghị không do dự vậy đi ta hiện tại liền đi qua một chuyến ngũ vinh kiện hỏi muốn phái phi cơ trực thăng cho ngươi sao tả nghị không cần cầm tọa độ địa chỉ chia ta là được rồi ta trực tiếp đi qua hảo ngũ vinh kiện cũng không cảm thấy kỳ quái muốn biết rõ tả nghị thế nhưng là liền thái bình dương cũng có thể bay qua đi chạy tới mân tỉnh vậy đơn giản cùng ra cửa đi t à n bộ không sai biệt lắm kết thúc cùng ngũ vinh kiện trò chuyện tả nghị trước thông qua truyền thống trận đi thiên khải học viện hắn tìm đến bảo nhi đem thái khắc b ắ t qua sau đó trực tiếp bay tới mân tỉnh không đến nửa giờ tả nghị liền đến tọa độ địa điểm cùng mân tỉnh siêu quản cục đội ngũ tụ hợp một phen đơn giản giao lưu tả nghị thẳng vào chính đề các ngươi xác định hung thủ liền giấu ở này mảnh vùng núi trong sao cùng hắn nối tiếp mân tỉnh siêu quản cục nhân viên khẳng định hồi đáp hẳn là không sai ta nghị gật gật đầu vậy đi ta trước tìm kiếm nhìn gần nhất hai tuần lễ mân tỉnh trung bộ liên tiếp xuất hiện manh thu tập kích sự kiện có nhiều chỗ nuôi dưỡng trận lọt vào công kích mấy trăm mấy ngàn đầu heo trong vòng một đêm toàn bộ tử vong tình huống hiện trường vô cùng thê thảm còn có một ít thôn dân mất tích bởi vì tình huống mười phần quỷ dị bởi vậy mân tỉnh siêu quản cục triển khai lập tức điều tra cuối cùng căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán rất có thể là trên núi siêu phàm manh thú gây nên hơn nữa cũng không phải một đầu hai đầu số lượng khả năng cao đạt khoảng chục đến trăm khoảng chục đến trăm đầu siêu phạm mạnh thu tàn sát bừa bãi đây tuyệt đối là chính cống thai n ạ mân tỉnh siêu quản cục lập tức tổ chức triển khai tinh binh cường tướng gây quét nhưng mà làm cho người ta không tưởng được chính là đầu sỏ gây nên cực kỳ r à o hoạt cùng mân tỉnh siêu quản cục đặc biệt chiến đội đã ra động tác du kích chiến nhờ vào vùng núi phức tạp địa hình liên tiếp tránh thoát người sau đi săn chương bốn trăm năm mươi hai tả nghị đã tới、12. bát sơn nhất thủy nhất phân địa đây là đối với mân tỉnh khu tốt nhất khắc họa mân tỉnh sơn tuy đều không cao lắm nhưng vùng núi đồi núi chiếm cứ toàn tỉnh diện tích cựu thành trở lên xâm lâm bao trùm tỷ lệ cao hơn cư đại hạ sở hữu tỉnh đứng đầu tự nhiên hoàn cảnh phi thường tốt nhưng liên miên chập trùng sơn lĩnh cùng rậm rạp nguyên thủy xâm lâm cũng cho tìm tòi công tác mang đến thật lớn khó khăn mân tỉnh siêu quản cục nhiều chi đặc biệt chiến tiểu đội xâm nhập vùng núi vây bắt kết quả chẳng những không có bắt lấy hung phạm ngược lại có một chi tinh nhuệ tiểu đội triệt để mất liên đây là mân tỉnh siêu quản cục khẩn cấp hướng giang nam siêu quản cục cầu viện nguyên nhân căn bản mất liên tiểu đội có được ba vị c cấp cùng bảy vị cấp d siêu phàm giả đồng thời phân phối có tiến vào vũ khí thiết bị dưới tình huống bình thường cho dù là gặp được b cấp siêu phàm giả cũng có thể chiến thắng hiện tại vô thanh vô tức địa tiêu thất tại vùng núi thật sự không thể tưởng tượng cho dù bọn họ đụng phải vô pháp chống lại cương địch cũng không phải như vậy không chút động tĩnh cho nên mân tỉnh siêu quản cục phương diện hoài nghi chuyện lần này có phía sau màn người điều khiển cũng không phải siêu phàm m á n h thu tập kích đơn giản như vậy sau khi hiểu rõ tình huống tả nghị không có lãng phí thời gian lập tức mang theo thái khắc xâm nhập vô biên vô hạn núi rừng bên trong vượt qua phía trước sân lĩnh hán kích phát ra quang minh chi rực bay lên không trùng ở bên trên ngọn cây triển khai cao độ tìm tòi tả nghị hoài nghi chế tạo hung án đầu sỏ gây nên rất có thể là một người có được ngự thú năng lực cao dài siêu phàm giả nếu như đối phương khống chế đại lượng siêu phàm m a thú như vậy rất khó hoàn toàn che đậy bản thân tồn tại không trung điều tra là biện pháp tốt nhất mà tả nghị vọt người phi c h ố n g không thời điểm cự ly hắn vài chục km bên ngoài một mảnh trong sân cốc ba người thân xuyên sơn địa ngụy trang đổi màu nam tử đang vây ngồi chung một chỗ nham thạch bên cạnh nghỉ ngơi tại bọn họ xung quanh hoặc đứng hoặc ngồi hoặc là đang nằm trên trăm lao đầu hổ sơn báo g i ã t r ư g i ã lang g i ã thú những cái này giã thú hình thể so với đồng loại hiếu thắng cường tráng biêu hãn không ít ánh mắt của bọn nó tất cả đều là xích hồng lộ ra hung tàn khát máu hào quang nanh nuốt da lông thượng còn dính nhuộm loang l ộ vết máu ô n g một người khuôn mặt hung ác nham hiểm nam tử trên cổ tay đeo đồng hồ đ ỗ n g nhiên chấn tê ơ hãn tự tay ở trên mặt đồng hồ phủi đi một chút trầm giọng nói tả nghị đã tới tả nghị hai chữ phảng phất có loại ma lực để cho hai người khác nghe được về sau đồng thời thay đổi sắc mặt trong đôi mắt tất cả đều toát ra sợ hãi thân sắc hung ác nham hiểm nam tử trên mặt cơ bắp co quắp một chút nói nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rút lui hắn vươn người đứng dậy trong miệng phát ra bén nhọn chói thai huýt y những da t h ú kia xung quanh giống như là bị roi hung h ă n g quật rít gào gầm rú lấy hướng phía phương hướng bất đồng chạy trốn ba người nam tử thì hướng về mặt phía bắc rút lui khỏi thân ảnh của bọn hắn rất nhanh tiêu thất tại mênh mông trong rừng rậm giờ này k h ắ p này đang ở trong không tìm tòi tả nghị thần sắc k h ẽ động hắn lập tức cải biến phương hướng phi hành tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh tà nghị n đến g m trực tiếp đáp xuống tiền phương của bọn nó hắn tiện tay vứt xuống thái khắc nhìn thấy ngăn cản tại phía trước tà nghị dã chư nhóm giống như là đánh máu gà đồng dạng trở nên càng thêm hưng phấn chúng tăng nhanh công kích tốc độ lộ ra răng nanh sắc bén hướng hướng tả nghị khi thế mạnh không thua gì thiên quân vạn mã tả nghị hư lạnh một tiếng d ơ quả đấm lên về phía trước đánh ra b à n h vùng núi rung động thụ lâm lay động một c ỗ vô hình mạnh mẽ lực lượng theo tả nghị đánh ra thiết quyền về phía trước nước quần quận lấy nguy nga núi cao chi thế nên hướng vọt tới bảy heo rừng b à n h b à n h b à n h từng tiếng trầm đục như lôi tất cả nặng đến mấy trăm kg dạ chư như là đụng vào một mặt cao tốc đẩy mạnh thiết bích trong chớp mắt bị đâm cho g ã y xương gân gãy rú thảm lấy bay ngược lại đương chúng té r ớ t ở trên cánh rừng thời điểm dĩ nhiên biến thành từng đống bùn não bị chết không thể chết lại một quên dọn bãi tả nghị thu hồi nắm tay ánh mắt của hắn nhìn về phía dã chư nhóm lúc đến phương hướng nói thái khắc giống thái khắc rít gào một tiếng nó tại trong khoảnh khắc hoàn thành cự hóa r ỗ i r a to lớn cái mũi tại một đầu dã chư trên thi thể hít hạ sau đó mở ra bốn chân sông về trước suất tà nghị theo đôi phía sau thái khắc có được linh hồn khíu giác thiên phú nếu như bọn này dị hóa giã chứ trước kia là bị người k h ô n g chế như vậy tất nhiên có chứa ngự thú sư linh hồn khí tức linh hồn khí tức không phải là phổ thông ngụy vô pháp dùng thông thường thủ đoạn che đậy tiêu trừ cho nên đối phương chỉ cần ở bên trong phiến khu vực này kia tất nhiên chạy không thoát thái khắc truy đổi tác một gốc cây khỏa đại thụ nhanh chóng địa bị vung sau lưng hoàn toàn trạng thái thái khắc nhanh như điện chớp tại phức tạp vùng núi trong hoàn cảnh như cũ như dẫm trên đất bằng thỉnh thoảng lại phát ra trầm thấp gào thét nó tại báo cho tả nghị cự l i truy tung mục tiêu càng ngày càng gần hai phút ba đạo chạy thuộc mạng thân ảnh xuất hiện ở tả nghị trong tầm mắt ngao thành công truy đuổi thượng mục tiêu thái khắc phát ra hương phấn gầm rú ba người nam tử nghe được gào to quay đầu thiếu chút chấn kinh đến rất cảm đường chạy trốn của bọn họ giờ mới bắt đầu căn bản lại không có chạy ra rất xa làm sao lại gặp được t r u binh sao hơn nữa còn là một đầu hình thể đáng sợ cự khuyển người kêu hung ác nham hiểm nam tử lập tức dừng bước lại xoay người lại đối mặt với hùng hổ đuổi theo thái khắc giơ tay vô tay phát ra tiếng ba một đầu manh hổ cùng một đầu sơn báo lập tức xuất hiện ở hắn như thiểm điện địa đánh về phía thái khắc ba ba thái khắc dừng lại thân hình vung lên cái v ố t một chảo một cái giống như là đập con ruồi đồng dạng đem đánh tới h ổ báo đập bay vô cùng sắc bén lợi c h ả o đơn giản địa vạch tìm tòi người sau thân thể đỏ thấm máu tươi ném đổ một đường hai đầu có được siêu phàm lực lượng manh thú căn bản không chịu nổi một kích hung ác nham hiểm trên c h á n của nam tử toát ra r ầ m rạp mồ hôi hắn gắt gao nhìn chằm chằm cự ly vài chục bước bên ngoài thái khắc một đôi ánh mắt trở nên xích hồng môi hơi mỏng nhanh chóng n g ấ p máy phun ra liên tiếp tối nghĩa âm thanh phủ thái khắc sửng sốt một chút thân xác có chút ngốc trệ nhìn thấy tình cảnh như vậy hung ác nham hiểm nam tử nhất thời đại hỉ toàn lực kích phát năng lực của mình y đồ khống chế thái khắc ý thức hắn siêu phàm năng lực ở chỗ ý thức khống chế đối với người cùng động vật đều hữu hiệu nếu như có thể khống chế được này đầu cường đại cự khuyển vậy đối với hắn mà nói quả thực lại như hổ thêm cánh nhưng mà sau một khắc hung ác nham hiểm nam tử phát hiện thái khắt trong đôi mắt lộ ra một tia t r e o tức t h ầ n sắc không đợi hung ác nham hiểm nam tử phục hồi tinh thần lại một cỗ cùng bảo tiếng gầm trước mặt đánh út lại hung hăng mà đem hắn đánh bay ra ngoài giống tại bị phá vỡ màng thai giống lên một tiếng không ác nham hiểm nam tử nặng nề g h mà đâm vào trên một cây đại thụ xương cốt không biết đã đoạn mấy cây khi hắn kêu thảm ngã xuống đất thời điểm hai người đồng bạn trước sau phi qua rơi đập tại trên người của hắn a chương 453, t i điệu hổ ly sơn 22. m ộ t cái a cấp hai cái b cấp tà nghị ánh mắt từ té trên mặt đất ba người trên người đảo qua đưa tay vô vô thái khắc đầu làm tốt lắm thái khắc linh hồn cứu giác có thể nói là thần kỹ dùng để truy đuổi t á c địch nhân thật sự không muốn quá tốt dùng bằng không vẹn vẹn dựa vào tả nghị bản thân lực lượng bắt lấy này vài người siêu phàm giả không là vấn đề nhưng khẳng định phải tốn công t ố n sức đ ạ t được khích lệ thái khắc ha ha ha điệu thẻ v ớ i đôi u vẻ mặt đắc ý t h ầ n sắc lúc này hung ác nham hiểm nam tử đã tỉnh qua thân hắn khó khăn đẩy r a áp ở trên người mình đồng bạn vùng vẫy ngồi xuống dựa vào đại thụ sắc mặt cực kỳ thảm đạm lâm lâm giang long vương tả nghị mấy chữ hoàn toàn là từ trong hàm g i n g nặng đi ra mang theo vô cùng tuyệt vọng cùng đoán độc là ta tả nghị nhàn nhạt nói ta rất muốn biết là ai cho dũng khí của ngươi ở trong này gây sự vừa mới ly hôn lương kính như sao đối phương là một vị a cấp siêu phàm giả nhất nhãn liền nhận ra tả nghị vậy khẳng định biết thân phận của hắn tuy tả nghị một phần của giang nam siêu quản c ụ nhưng với tư cách là một vị h n phả cấp cường giả hắn l ư ợ c uy hiếp đủ để bao trùm xung quanh mấy cái hành tình h ỏ i như vậy để đã tới rồi đối phương tại mân tỉnh làm ra động tĩnh lớn như vậy sẽ không sợ hắn xuất thủ c h ấ n áp trừ phi người này a cấp siêu phạm bản thân chính là một con cờ ha ha hung ác nham hiểm nam tử cười thảm một tiếng trong miệng của hắn không ngừng mà tràn ra máu tươi nói nhiệm vụ của ta chính là đem ngươi dẫn đến nơi đây ta hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi muốn giết cứ giết ta ta sẽ tại địa ngục chờ ngươi hắn biết tả nghị cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người chính mình rơi trong tay tại tả nghị khẳng định vô pháp may mắn thoát khỏi cho nên ngược lại trở nên vô cùng kiên cường Ánh mắt trở nên điên cuồng, người cho ta trôn cùng đấy. Ta nghị sụ mặt xuống, ngươi chân chi lý sự hội người. cho chi mắt mặt trở ta Ta đấy. hội có sẽ sụ sự là lý không sai. sở nham hiểm nam tử cười to nói. ma hiểm cười nói, Hung chủ chắc chắn hàng lâm. Sở hữu ác lâm, tử to đợi ố i với địch đ chủ. Phanh. ma Không hắn nói xong tả nghị giơ tay lăng không ấn xuống rơi xuống hung ác nham hiểm nam tử cùng hai người hôn mê đồng bạn trong chớp mắt bị một cổ lực lượng vô hình áp thành thịt vụn bị chết không thể chết lại không có pháp luật cũng không cần thẩm phán đối phương với tư cách là tả nghị trận doanh chi địch thể diện trừ tội ác mục tiêu như vậy bất luận hắn gây bất kỳ trừng phạt cũng sẽ không tổn thất nửa điểm tín ngưỡng giá trị ngược lại sẽ gia tăng tín ngưỡng lực nhưng đó cũng không phải trọng điểm điệu hồ ly sơn tả nghị đã minh bạch mục đích của đối phương hắn lập tức nghĩ tới người nhà của mình đứng ở chân t r i lý sự hội góc độ trừ phi là bọn họ đái quan giả tự mình xuất thủ bằng không phía dưới bất luận cầm trượng giả b ộ giới giả tiềm hành giả còn là ác truy giả cũng khó có khả năng là tả nghị đối thủ phái qua hoàn toàn tặng người đầu đủ tình huống như thế chân chi lý sự hội lựa chọn đối với tả nghị bên người người đặc biệt là thân nhân của hắn ra tay rất bình thường hiện ở thời điểm này chân chi lý sự hội tại hàng châu người tám chín phần mười đã đậu thủ kia mục tiêu của bọn hắn sẽ là tả nghị trong đôi mắt hiện lên một vòng lăng lệ hàn mang hắn lấy tay bắt lấy thái khắc phần gáy ra đột nhiên vọt người nhảy lên thật cao cùng thời khắc đó hàng châu gia bình cao úc thiên hoàng võ đạo quán gì có người tìm ngươi ba phương vịnh hà đang trong phòng làm việc kiểm kê khoản bay ở trên bàn di động đống nhiên văng lên chung điện thoại di động của nàng là mình thu dùng chính là bảo nhi thanh âm mỗi một lần nghe được tổng hội để cho nàng cảm giác cấm áp mở ra hai tay rủi lưng một cái phương vịnh hà mỉm cười cầm lên di động uy ngươi hảo ống nghe trong truyền ra một người tuổi còn trẻ thanh âm xin chào xin hỏi là phương vịnh hà nữ sĩ sao phương vịnh hà hồi đáp đúng vậy xin hỏi ngươi có chuyện gì chỉ nghe đối phương nói xin chào ta là hạ thông biêu kiện biêu kiện thành viên ngài có một cái biêu kiện cần ký nhận một chút ta bây giờ đang ở gia bình cao ốc môn khẩu phía trước phương v ị n h hà buôn bực ngươi như thế nào không đưa lên tới từ khi nhập chức võ đạo quán nàng đem chính mình mua qua inter địa chỉ sửa đến thiên hoàng bên này dưới tình huống bình thường biêu kiện thành viên cũng sẽ đem phát triển nhanh đưa đến công ty trước sân khấu biêu kiện thành viên hồi đáp là như vậy cái này đồ vật nhỏ rất lớn không thể đi trên thang máy đi c ũ nàng g không g chuyển phục cho vận nên cần n có mua sám vận phục vụ, i hạ x u ố không ý n ậ Vậy hào ba, ta lập nhận n xin đến ngay. Phương Vịnh điện thoại, vàng rời đi văn phòng đi ký nhận kiện. Nàng lỗi. thoại, vội rời đi đi biểu hãy tha hào Hà h ta tức ba, cúp ký k nghĩ quá nhiều chỉ là muốn không ra chính mình gần nhất mua cái gì đại món vật phẩm suy đoán có thể là thương vũ lâm đặt hàng sau đó dùng tên của nàng đi tới gia bình cao ốc dưới lầu phương vịnh hà liếc mắt liền thấy được ngừng ở trên bên lề đường hạ thông biểu kiện xe vận tải đầu xe phía trước đang đứng một người thân mặc chế phục trong tay nắm bắt biêu kiện đơn biêu kiện thành viên nàng trực tiếp đi tới khe cười nói xin chào ta là phương vịnh hà biêu kiện thành viên nghe tiếng ngẩng đầu lên hắn nhìn lên rất tuổi trẻ tướng mạo có chút anh tuấn có chứa rõ ràng con lai đặc thù trên khỏe miệng vểnh lên bộ răng có cảm giác không nói ra được tà khí nhìn xem ánh mắt của phương vịnh hà giống như là thấy được rơi vào cạm b ấ y con n g ồ i phương vịnh hà vô ý thức địa dừng bước nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm nhưng ì n không đ ợ c m u ố lui sau, về phía n ư i ai? Biêu kiện thành viên khinh là thành mà i cười cười, đột nhiên ệ t đột tay đưa hướng Phương Vĩnh h trộm tới, sau lưng xe vận tải sau cửa lưng vận xe để ồ ngồi n bên trong người Hắn tin g thời tự t h bị ở ra. đầy có thể ở bên bình trong 3 giây đồng hồ hoàn thành nhiệm vụ, đối phó một người người bình thường rất đơn giản. Nhưng một rất giây đối để hồ phó mà vụ, cho người này giả mạo biêu kiện thành viên tuyệt đối không nghĩ tới chính là tay của hắn chảo còn không có đụng phải phương vĩnh hà trên người người sau đột nhiên hiện lên một đạo lục mang trong chớp mắt ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung làm sao có thể biêu kiện thành viên một t r à o bắt hụt hai con mắt thiếu chút chừng giá hốc mắt bên ngoài vừa mới tình cảnh thật sự thật bất khả tư nghị hoàn toàn phá vỡ hắn thưởng thức để cho hắn cảm giác được khó có thể tin hắn thậm chí hoài nghi mình có phải hay không sinh ra h ảo giác nhịn không được rút tay về rủi rủi con mắt nhưng trước mắt thật không có người phương định hà phảng phất nhân gian b ú c hơi không có bất kỳ vẫn tồn tại dấu hiệu biêu kiện thành viên sửng sốt khoảng chừng vài giây mới rốt cục xác định nhiệm vụ của mình đã thất bại một cô âm thầm sợ hãi bông dưng vọt lên trong lòng cảm giác sắp sửa thai vạ đến nơi hắn không cần nghĩ ngợi xoay người trở lại trong xe giống lớn nói đi mau cửa xe nhanh lên n à y chiếc hạ thông bưu kiện xe vận tải hốt hoảng chạy nhanh cách mà phương định hà tại một hồi trời đất quay cuồng ngạc nhiên phát hiện mình lại trở lại lâm giang chấn trong nhà chuyện gì xảy ra nàng giơ tay đệ lại ngực cảm giác tim đập của mình có hết sức lợi hại gì có người tìm ngơi ư ba lần nữa vang lên chuông điện thoại di động cầm phương vịnh hà cho lại càng hoảng sợ khi nàng thấy được điện báo biểu hiện chính là tả nghị danh tự vội vàng tiếp lên tiểu nghị cô cô ngươi hiện ở trong ở đâu tả nghị trầm ổ n thanh âm để cho nàng cảm giác vô cùng an tâm không có sao chứ chương bốn trăm năm mươi b ố không có dễ dàng như vậy mười hai kết thúc cùng phương vịnh hà trò chuyện tả nghị tốc độ cao nhất hướng phía hàng châu bay đi chân chi lý sự hội sử dụng ra kế điệu hổ ly sơn đưa hắn dẫn tới m â n tỉnh sau đó ý đồ mưu hại thân nhân của hắn k i u ti tiện âm độc thủ đoạn đã triệt để chọc giận tả nghị nhưng lớn hơn nữa phẫn nộ cũng sẽ không khiến tả nghị mất đi lanh tĩnh đối với địch nhân đúng là âm hồn bất tán tinh kế biện pháp tốt nhất chính là hung hăng đánh về cầm đầu sỏ gây nên nổ tận gốc tài năng một lần vất v à suốt đời nhàn nhã hắn rất vui mừng chính mình ở trên bảo thụ không tiếc giá lớn tài nguyên đầu nhập bây giờ phương v ị n h hà rất an toàn lấy tả ra nhà cũ trước mắt phòng ngự năng lực mà nói cho dù là á n phả cấp cường giả tới cũng phải không công mà về đương nhiên tả nghị càng thêm lo lắng bảo nhi an nguy kỳ thật tiểu nha đầu tại thiên khải trong học viện rất an toàn trên người của nàng mang theo không ít hộ thân trang bị hơn nữa bảo t h ụ lực lượng bao trùm tất cả hàng châu khu vực đem thiên khải học viện cũng bao gồm ở trong nếu thật là gặp phải nguy hiểm cũng có thể tại trong chớp mắt truyền tống về trong nhà cho nên an toàn của nàng hoàn toàn không có vấn đề nhưng lý trí sắp xếp trí tình cảm về tình cảm từ đối với lo lắng của nàng tả nghị vẹn vẹn chỉ dùng tháng hai năm một không phút tả hưu thời gian liền bay đến thiên khải học viện rất nhanh gặp được đang ở trên trong phòng học khóa bảo nhi tả nghị không làm kinh động đang tại chăm chú học tập tiểu nha đầu hắn đứng ở bệ cửa sổ phía trước lẳng lặng nhìn một lát sau đó đem ôm vào trong ngực thái khắc bông xuống thái khắc lắc cái đuôi nó hấp tấp mà từ phòng học đằng sau cửa tiến vào đi chạy được bảo nhi bên người ôm chân đi từ từ cọ ồ tiểu nha đầu túi đầu vừa nhìn nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ há miệng không tiếng động nói a thái a thái tại sao trở về sao thông minh bảo nhi vội và ngẩng n g đầu lên tả hữu nhìn quanh sau đó liếc mắt liền thấy được đứng ở phía trước cửa sổ tả nghị tả nghị mỉm cười hướng nàng làm cái cố gắng lên thủ thế tiểu nha đầu gật gật đầu mặt mày cong cong má lún đồng tiền dễ hiểu tả nghị vây tay với nàng gặp lại l ạ g yên rời đi thiên khải học viện có thái khắc cùng tại tiểu nha đầu bên người chẳng khác nào là vì nàng còn có nhất trọng an toàn bảo hiểm giải quyết xong nỗi lo về sau tả nghị lập tức bắt đầu ở nội thành trong phạm vi tìm tòi phương vịnh hà tao nộ đến cái kia giả biểu kiện thành viên đối phương tất nhiên là chân chi lý sự hội thành viên hàng châu có được ngàn vạn nhân khẩu hơn nữa du khách số lượng rất nhiều ở trong biển người mênh mông tìm kiếm một cái hiển nhiên đi qua ngụy trăng người không khác mỏ kim đáy biển hơn nữa đối phương cùng phương vịnh hà không c ó chân thực tiếp xúc cho nên coi như là thái khắc linh hồn khiếu giác cũng bất lực nhưng chỉ cần người kia vẫn còn ở hàng châu trong phạm vi kia tả nghị liền có một trăm phần trăm năm chắc đem bắt được tới triển khai hắn tinh thần mạng lưới cùng bảo thụ tiến hành câu thông phương vịnh hà sở dĩ có thể tại khẩn cấp thời khắc truyền t ố n g về trong nhà là vì trên người nàng đeo một mai từ bảo thụ cánh quạt chế tác b ù a hộ mệnh một khi tao ngộ nguy hiểm lập tức sẽ tự động kích phát mai này b ù a hộ mệnh ngưng tụ bảo thụ một k i a bổn nguyên chi lực tại lực lượng của nó bao trùm trong phạm vi cũng có thể thực hiện trong nháy mắt truyền t ố n g mà cánh quạt đùa hộ mệnh một khi bị kích phát xuất thủ công kích người tất nhiên hội n h i ệ m thượng bảo thụ nguyên lực khí tức tả nghị tuy không cảm giác được loại khí tức này nhưng bảo thụ không có vấn đề cho nên nó hưởng ứng tả nghị yêu cầu tại trong c h ư ớ c mắt tập trung vào mục tiêu vị trí tồn tại tả nghị lập tức đổi tới mục tiêu ẩn thân địa phương tại hàng châu khu đông thành trường hồ khu nhà mới nơi này là người ngoại lai miệng chủ yếu khu quần cư có đại lượng cho thuê phòng đường đi hẻm nhỏ rậm rạp chẳng trị không người quen ở bên trong rất dễ lạc đường đối phương ẩn giấu ở chỗ này không thể nghi ngờ là nhìn chúng nơi này phức tạp hoàn cảnh nhưng này đi ngược chiều nhìn thấu treo tả nghị không có có bất kỳ tác dụng gì nếu như không phải là lo lắng quấy nhiều đến dân chúng bình thường hắn hoàn toàn có thể trực tiếp nhảy dù trên đỉnh đầu tại mục tiêu đối phương giấu ở một tòa tự xây dựng phòng cho thuê tầng cao nhất tả nghị vây quanh phòng ở đằng sau trong hẻm nhỏ tung người bay lên phá khai lầu sáu cửa sổ trực tiếp xâm nhập đến trong phòng một người thân mặc hát sắc tờ sợt nam tử đang nằm ở trên giường thôn vân thổ vụ phản ứng của hắn cực nhanh tại cửa sổ pha toáy nháy mắt lập tức ngẩng đầu lên trong tay bắt lấy một bả mới tinh bài tú lơ khơ chiếu u chiếu u chiếu u. u trong phòng đ ố n g nhiên nhấc lên một hồi bài tú lơ khơ phong bạo đến không hết bài x ỉ phe hướng phía vừa mới đứng vững tả nghị kích x ả mà đến mỗi một chương bài đều ngưng tụ đủ để trí mạng lực lượng phá không gào t h é t phảng phất độc xà thổ tín trong nháy mắt ở giữa phong kín tả nghị sở hữu xê dịch né tránh không gian người này tờ sợt nam thực lực tương đương cường hãn hắn siêu phàm ba động đạt đến b ê cấp đỉnh phong t ầ n g thứ hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú vung ra bài xì phé về sau lập tức đánh tới cửa phòng đóng chặt hắn không có trông cậy vào chính mình đòn sát thủ có thể tiêu diệt tả nghị vì cái gì vẹn vẹn chỉ là tranh thủ nhất tuyến sinh cơ b à ảnh gỗ thật chế tác cửa phòng chia năm xẻ bảy địa nổ bùng nhưng mà ngay tại tờ sợt nam sắp sửa lao ra cửa miệng trong trước mắt một cô bái không ai có thể ngự lực lượng từ hắn sau lưng đánh út lại vô tình đưa hắn nuốt hết tờ sợt nam giống như bị vạn cân búa tạ hung hăng điệu đập chúng hai mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết cũng không biết qua bao lâu thời gian khi hắn từ trong hôn mê tỉnh lại phát hiện mình đang ở một gian phòng thẩm vấn bị tay lạnh như băng còng tay cùng xiềng chân c h ó i buộc tại kim loại trên ghế ngồi hơn nữa tại trong cơ thể của hắn một cô kỳ dị lực lượng khóa trụ siêu phàm tri nguyên để cho hắn năng lực mảy may đều phát huy không đi ra trừ đó ra hắn một k h ỏ a răng giả bị nhổ xong n à y cái răng trong dấu diếm lấy túi độc chỉ cần dùng lực án có thể khiến hắn ở bên trong mười giây tử vong không có bất kỳ giải dược hiện tại hắn muốn chết đều không chết được giống như là thất gỗ thượng thị t cá chỉ có thể mặc người chém giết hiểu được chính mình tình cảnh tờ sợt nam trong đôi mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc ngay vào lúc này phòng thẩm vấn cửa mở ra hai người đi đến một người trong đó chính là tả nghị nơi này là giang nam siêu quản cục dưới mặt đất phòng thẩm vấn tả nghị đem đối phương sau khi nắm được liền mang theo hắn đi tới tổng cảnh thự siêu quản cục trong nhân tài đông đúc tại thẩm vấn phương diện kinh nghiệm phong phú không cần nghiêm hình tra tấn cũng có thể đem phạm nhân chi tiết cùng bí mật toàn bộ khai thác xuất ra vốn tả nghị là không tham dự siêu quản cục thẩm vấn công tác nhưng lần này quan hệ đến thân nhân của hắn cho nên mới xuất hiện ở nơi này có thủ đoạn gì cứ việc xử đi giá a tờ sợt nam anh tuấn trên mặt của tà khí toàn bộ đều điên cuồng thần sắc nhìn bản lãnh của các ngươi đi theo tả nghị tiến vào trung niên nam tử trầm giọng nói trương kinh huy ngươi muốn chết rất dễ dàng ngươi liền không suy nghĩ người nhà của mình ngươi đối với có lên vất vả khổ cực dạy bảo ngươi rồi mười năm ân sư đừng nói nhảm tờ sợt nam cười gần nói được làm vua thua làm giặc không có cái gì tốt nói đáng tiếc không thể đủ bắt lấy cái kia ba tả nghị một trưởng nặng nề mà phiến tại trên mặt của hắn đưa hắn trả lại không có nói cửa ra ô ngôn n huế ngữ toàn bộ quạt trở về muốn chết tà nghị cười cười nói không có dễ dàng như vậy chương bốn trăm năm mươi lăm trở thành bằng hữu hai mươi hai tờ sật nam tên gọi là trương kinh huy thân phận của hắn rất đặc biệt đã từng là giang nam siêu quản cục một thành viên trương kinh huy năng lực cũng rất đặc biệt cơ bản đều tại nhất phó bài xì phé hắn am hiểu sử dụng phi bài công kích địch nhân phổ thông bài tại rót vào hắn siêu năng lực liền có được cường đại lực sát thương khi tất yếu khác trương kinh huy còn có thể dùng giấy bài cấu thành tâm c h á n bắn nhắm liên tục kích thương viên đạn cũng có thể ngăn cản nguyên bản tại siêu quản cục hệ thống trong trương kinh huy là tiền đồ vô lượng tuổi trẻ tài tuấn nhưng hắn có một cái trí mạng vấn đề đó chính là thích đánh bạc bài hơn nữa khiến cho rất lớn hắn từng tại úc thành trong sòng bạc đại sát tư phương lấy được đánh bạc thánh danh sừng danh tiếng có một không hai nhưng mà bởi vì cái gọi là mạnh mẽ bên trong tự có mạnh mẽ bên trong tay trương kinh huy cuối cùng vẫn là thua bởi đánh bạc hắn gặp một vị đổ thuật so với hắn càng mạnh đối thủ kết quả thua sạch toàn bộ thân ra trả lại thiếu đ ặ t mông khoản nợ làm cho người ta cảm thấy buồn cười chính là chủ nợ rõ ràng còn chạy được siêu quản cục tới đòi nợ giang nam siêu quản cục đối với cái này không thể nhịn được nữa lấy trái với trong cục quy tắc vì lý do cầm t r ư ờ n g kinh huy cho đá ra ngoài trương kinh huy bởi vậy yên lặng hai năm thời gian sau đó gia nhập hạ siêu liên ai có thể nghĩ đến hắn lại bị đã trở thành chân tri lý sự hội thành viên chân chi lý sự hội đối với các quốc gia siêu phảm thế lực thẩm thấu rằng có mấy chục năm thời gian bồi dưỡng được đại lượng tiềm hành giả c u n g át truy giả bọn họ ẩn nút tại bất đồng tổ chức cơ cấu nội dung giống như là từng khỏa bị vùi thiết lập tới địa lôi chỉ còn chờ đến từ cao tầng chỉ lệnh kích hoạt chỉ là với tư cách là một người tiềm hành giả t r ư ơ n g kinh huy đối với chân chi lý sự hội tầng trên lý giải vô cùng có hạn nhiệm vụ lần này hắn cũng là thông qua trong thế giới lấy được chỉ lệnh muốn từ hắn nơi này khai thác xuất chân chi lý sự hội càng nhiều tin tức hiển nhiên cũng không hiện thực thẩm vấn kết quả cũng không lý tưởng cứ việc siêu quản cục tâm linh siêu phàm giả đem trường kinh huy sở hữu bí mật tất cả đều hỏi ra nhưng đại bộ phận đều không có, có cái ó c tác dụng gì đem tiếp sau công tác ném cho siêu quản cục tả nghị trở lại lâm g i a n g c h ấ n trong nhà hắn hiện tại gặp phải một cái phiền phức địch tối ta sáng tả nghị muốn diệt trừ chân chi lý sự hội phải đem đối phương nội t ì n h tất cả đều nhấc lên xuất ra nhưng chân chi lý sự hội dấu có thật sự quá sâu cho dù hắn có được lấy vô địch lực lượng cũng không thể r ố i r ố i tay liền tiêu diệt đối phương địch nhân như vậy rất chán ghét mấy ngày kế tiếp tả nghị một mực ở chờ đợi tân tin tức xuất hiện hán tử gã lẹn rạch đảo mang về vượt qua toán vẫn còn ở phá giải cho dù sẽ vỡ ổ cứng hờ giờ giờ trong cất g i ấ u rất nhiều bí mật cũng phải cần phá giải sau khi tiến vào tài năng đạt được mà hạ siêu liên cùng siêu quản cục hai bên triển khai đầu tiên nội bộ thẩm tra t i ế ngày thêm một bước thanh lý khả bước n n lý ă nọ buổi chiều tả nghị bỗng nhiên nhận được một cái lạ lẫm địa báo xin hỏi là tả nghị tả thủ tịch sao thanh âm của đối phương rất là trầm thấp ta là tà nghị ngươi là tà nghị n h ư mày hồi tưởng chính mình có phải hay không ở trong kia nghe qua cái thanh âm này nhưng mà hắn nghe đối phương hồi đáp người khác cũng gọi là ngu giả ngu giả tà nghị thật không có nghĩ đến tạ u ộ t hội nhân vật đầu não sẽ cho chính mình gọi điện thoại tới tạ u ộ t có thể so với chân t r i lý sự hội còn thần bí hơn nghe nói nhà này người của tổ chức thành viên số lượng rất ít kia thành viên chính thức số lượng còn không có đạt tới ba vị số thế nhưng thực lực rất cường đại có được hai mươi vị a cấp siêu phẩm giả tạ dốt hội lịch sử vô cùng đã lâu kia thành viên đến từ thế giới các nơi hơn nữa hai bên giữa cũng không biết thân phận thật sự cùng lai lịch thông qua đặc thù phương thức lẫn nhau liên lạc ngu giả với tư cách là tạ dốt hội thủ lãnh nghe nói là một vị hạn phả cấp cường giả nhưng loại này thuyết pháp không thể phân biệt thật giả t ạ thủ tịch ta chỗ này có chút ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú tư liệu không biết ngươi lúc nào có rảnh chúng ta gặp mặt nghe được lời của hắn Tà ngay h không phương chuẩn chân chi ị bị cần đoán cũng biết đối phương chuẩn bị cung cấp tư liệu cùng cấp đối biết liệu hội tư u lý sự hội có q n hệ, vì v ậ gật gật cũng người phương người cũng ta tại đầu địa nói, hiện rảnh, nói có cái Hai A. kế h phải hạ nhanh ô n người, liền g bà bà ma ma người, rất q u y tiếp định h t ờ gian gặp mặt cùng địa điểm. Ngay điểm. địa mặt k t i ế buổi chiều tả nghị chạy tới ở vào hàng châu tây sơn phượng cát tiêm phượng cát tiêm là một tòa ngọn núi nhỏ danh tự thuộc về tây sơn điểm cao không chế trước kia nơi này đã từng có một tòa miếu nhỏ thế nhưng về sau bị dỡ bỏ chỉ còn lại lẻ loi c h ơ c h ọ i một tòa đình nghỉ mát mặc dù có đường núi nối thẳng đỉnh núi phong cảnh xung quanh cũng không tệ nhưng trên cơ bản không có cái gì du khách hội chạy đến nơi đây cho nên h i ể n lộ vô cùng quặng cu é tịch liêu tả nghị tới thời điểm ngu giả đã đến vị này thần bí nhất siêu phàm tổ chức thủ lĩnh đại khái bốn mươi tuổi tả hữu bộ d á n g tướng mạo của hắn cực kỳ phổ thông thuộc về ném trong đám người hoàn toàn tìm không ra tới cái loại kia tồn tại cảm cực thấp nhưng tả nghị sẽ không nhỏ dò xét đối phương bởi vì vị này ngu giả siêu phàm rộng lớn phảng phất đại hải cấp nhân lấy sâu không lường được cảm giác tà thủ tịch ngu giả chủ động hướng tả nghị đưa tay ra thật cao hứng có thể ở nơi này với n g ư ờ i gặp mặt tà nghị cùng hắn nắm tay ngươi hảo không giống với những người khác đem tạ u ộ t hội coi như hắc cám tà ác thế lực coi là hồng thủy manh thu tồn tại tại tả nghị trong cảm giác vài người tạ u ộ t sẽ trở thành thành viên vẫn là tương đối không tệ khách sáo hai câu hai bên ở trên ghế đá ngồi xuống tả nghị d o xét ngu giả đồng thời người sau cũng ở nghiêm túc quan sát hắn đối với tả nghị một vị đột nhiên quật khởi ạn phả cường giả tạ dôn hội phương diện cũng là có chút chú ý đối với hắn phương phương diện diện tư liệu tiến hành nghiên cứu cho tới bây giờ gặp được chân nhân ngu giả mới biết mình xem qua phần tài liệu kia không phải là rất đáng tin cậy hắn thậm chí âm thầm so sánh nếu chính mình cùng tả nghị phát sinh xung đột vậy hắn phần thắng nhiều đến bao nhiêu lý trí để cho ngu giả bỏ qua ý nghĩ như vậy hắn không có nhiều lời nói nhảm trực tiếp từ trong túi tiền móc ra một cái usb đưa cho tả nghị trong này toàn bộ đều là n g ư ờ i muốn tư liệu hy vọng có thể đối với n g ư ờ i có ích tả nghị hiện tại muốn nhất chính là chân t r i lý sự hội tin tức ngu giả này usb lộ ra nhưng t ổ n chữ lấy liên quan tư liệu không giống với siêu quản cục cùng siêu liên hội tạ ruột sẽ cùng chân t r i lý sự hội tranh đấu gay gắt lịch sử có thể truy tố đến mấy cái thế kỷ lúc trước bọn họ đối với chân t r i lý sự hội lý giải tất nhiên không giống bình thường cho nên phần nhân tình này báo khẳng định rất hữu dụng Bằng không chương ũ n g k ô n g bốn trăm năm mươi sáu một chỗ nỗ lực lên mười hai trở thành bằng hữu tà nghị có phần ngoài ý m u ố n không nghĩ tới vị này tạ u ộ t hội thủ lĩnh hội đưa ra yêu cầu như vậy thế nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương thiện ý đối với tạ dốt biết cái này tổ chức tạ nghị hiểu rõ có cũng không phải rất nhiều tạ dốt hội lịch sử có cực cao đã lâu sớm nhất thành viên toàn bộ đều là âu lục giáo hội khổ tu sĩ vì chống lại trong giáo hội bộ hắc á m mục nát thế lực mà xây dựng về sau tận sức tại liệp sắt tà ác siêu phàm giả cho tới bây giờ tạ dốt hội mục đích ở chỗ bảo vệ người bình thường cùng siêu phàm giả ở giữa cân đối bọn họ phản đối trong thế giới tại man hoang thế giới khai thác cho là nên phá hủy tất cả thế giới thạch tới bảo đảm chủ thế giới an toàn hơn nữa tạ dốt sẽ trả cho rằng siêu phàm giả không nên ngự trị ở bên trên người bình thường đồng thời cầm phản chiến phản hạch lập trường yêu cầu chính phủ các nước tiêu hủy tất cả vũ khí hạt nhân cùng hạch phương tiện bao gồm nhà máy năng lượng nguyên tử điều này làm cho tạ dốt sẽ cùng chính phủ các nước sinh ra to lớn mâu thuẫn cùng lợi ích xung đột cho nên bị liệt nhập nguy hiểm tổ chức danh sách trên thực tế tạ dốt hội cũng không phải là cực đoan tổ chức bọn họ cùng chân t r i lý sự hội đối kháng thời gian dài tới thiên nhiên ở trên trình độ rất lớn ngăn chặn người sau phát triển đối với thế giới này là có công hiến cứ việc rất nhiều người cũng không chấp nhận bọn họ lý niệm tạ d ộ t hội lý niệm bảo thủ mà cô lập như là những bảo thủ đó lao ngon đồng nhưng bọn họ hiển nhiên không phải là tà ác trận doanh ngu giả nói địch nhân địch nhân chưa chắc là bằng hưu lời này không thể nghi ngờ là chính xác nhưng tạ d ộ t hội quả thật có thể cùng t ạ nghị trở thành bằng hưu t ạ nghị không có lập tức làm ra đáp lại hắn vuốt vuốt trong tay usb đột nhiên hỏi ngươi không phải là đại hạ người a ngu giả cười nhạt một tiếng ta có một phần tư đại hạ huyết thống ta đối với đại hạ không có bất kỳ đ lý tà nghị gật gật đầu thu hồi u sb hướng đối phương đưa tay ra phần lễ vật này ta nhận c ả m ơn không cần khách khí ngu giả cùng hắn nắm tay nói đối phó chân chi lý sự hội chúng ta tạ dốt hội bụng làm giả chịu nếu có cái gì c ầ n trợ giúp thỉnh cứ mở miệng tà nghị không khách khí hảo vậy tạm biệt ngu giả mỉm cười nói tả thủ tịch chờ mong tiếp theo gặp mặt